nha đầu này tu luyện quá nhanh nếu là còn tiếp tục như vậy hắn cái này làm sư t h ú c mặt còn hướng cái nào thả không cần ta muốn lưu lại cùng lục linh tỷ tỷ tu luyện tiểu cắt tường hô nói sư thúc chính ngươi trở về đi ta lưu lại bồi lục linh tỷ tỷ tô phảm lật trời a chính mình cái này sư thúc nói đều không có dùng rồi t i ể u nha đầu quên người nào cùng ngươi đánh quyền người nào cho ngươi mang băng đường hồ lô đến gặp s ắ c vong nghĩa a cái này là lục linh cũng tại lúc này mở miệng nói để tiểu cắt tường lưu lại đi ta một cái người cũng có chút cô buồn bực tiểu cắt tường vừa vặn theo ta trò chuyện nhìn thấy nàng đều mở miệng tô phàm cũng không tiện nói thêm gì nữa kia ngươi chiếu cô tốt nàng đừng để nàng đột phá nhanh như vậy cơ sở nhất định phải đánh tốt chậm rãi tu luyện không cần phải gấp trước khi đi tô phàm còn cố ý lời nhắn nhủ vài câu nói cái gì cũng phải để tiểu cắt tường tu luyện phương chậm một chút còn tiếp tục như vậy tiểu cắt tường đều muốn trước một bước phi thăng viên vọng g ã nhìn xem rời đi tô phàm ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ và kính ngưỡng như thế tận tâm tận l ự c sư môn trường bối quả nhiên là để người xấu hổ à, vì tông môn văn bối thế mà có thể làm đến tận tình khuyên bảo thuyết phục thật là không hổ là chúng ta tiền bối tô phạm rời đi tiểu lâm phong trực tiếp liền hướng phía viêm hỏa phong tiến đến lần này hắn lấy được vật liệu đủ nhiều lưu lại vật hữu dụng còn lại liền giao cho đường mộng đông hắn nhóm l u y ệ n chế năm trăm cây đại hình tị lôi châm hàng ngàn cây cỡ nhỏ tị lôi châm đây cũng không phải là một cái tiểu công không được làm cho cả viêm hỏa phong toàn bộ luyện khí sư đều gia nhập ân xem ra sau này ra ngoài cỡ nào tìm một chút luyện khí sư trở về nếu không tông môn bên trong nhân thủ còn có chút chưa tới chương năm mươi tám tìm hạo thiên tông phiền phức chẳng phải là muốn chết sao viêm hỏa phong tô p h ả m cùng đường ngộng đông ngồi cùng một chỗ hai người trước mặt chất đống lấy lít nha lít nhít vật liệu mười cái đệ tử ngay tại đem những tài liệu này điểm lấy đi ra nhìn thấy kia tiểu sơn phong đồng dạng tài liệu quý hiếm đường ngộng đông liền một cái kình xoa tay cẩn thận một chút tia kim tinh hóa long cốt có thể đến cầm nhẹ để nhẹ ta thạch nũ a n g ư ơ i nhóm đừng cho ta vung nhìn xem đường ngộng đông dáng vẻ tô phàm liền không nhịn được muốn cười dù sao giống đường ngộng đông nhân tài như vậy không nhiều gặp bất quá tô phàm cũng không có quan tâm vật liệu mà là quay đầu hỏi đường sư điện ngươi nhìn những tài liệu này có thể luyện chế bao nhiêu cái tị lôi c h â m n h i ề u tài liệu như vậy đầy đủ luyện chế hàng trăm cây đường n g ộ đông một mặt ngưng trọng nói nếu như còn là luyện chế linh khí cấp bậc hàng trăm cây dư xài pháp khí nói cũng có thể cùng hơn trăm căn bất quá pháp khí liền có chút khó chỉ sợ chỉ có thể có gần một trăm cái nói thì nói như thế có thể đường mộng đông còn là nghi hoặc tô phàm luyện chế nhiều như thế tị lôi châm làm gì bình thường tu sĩ độ kiếp cái kia cũng dùng không nhiều như thế tị lôi châm a tô phàm nghe nói như thế lông mày nhẹ nhẹ nhữ lại đây là có chút không đủ a hán độ thiên kiếp có thể không phải tu sĩ tầm thường độ cái chủng loại kia linh khí pháp khí đều khó mà trèo trống ít nhất cũng phải pháp bảo cấp bậc mới được phiên p h ứ c kia trước hết luyện chế thành linh khí lần này vật liệu không ít ngươi cùng những người khác cùng một chỗ luyện chế tô p h ạ m nói có xuất ra mấy cái càn không giới lần này hắn nhưng là được đến không ít vật liệu nhất cổ t ắ c khi đi ra thật cũng không vấn đề trước tiên đem linh khí cấp bậc tị lôi châm luyện chế tốt về sau tại tìm vật liệu để thăng phẩm chất pháp khí cấp bậc nên là vấn đề không lớn nhìn thấy tô phàm lại lấy ra mấy cái càn không giới đường ngộng đông nuốt một ngụm nước bọt tạ thiên sư thúc đây rốt cuộc từ nơi nào làm tới nhiều tài liệu như vậy cái này nếu là xuất ra đi bán chỉ sợ linh tinh đều có thể đem hắn viêm hỏa phong chất đầy đi sư thúc ý của ngươi là đem t ị lôi trâm thủ pháp luyện chế truyền cho những người khác đường ngộng đông sắc mặt nghiêm túc nói đây chính là có thể để cho một cái tu sĩ r a tăng độ cướp máy bay biết bà bối vạn nhất tiết lộ ra ngoài chỉ sợ là hắn nhóm hạo thiên tông một tổn thất lớn a tô phàm gật đầu nói một mình ngươi luyện chế tốc độ quá chậm còn là cùng những người khác cùng một chỗ đi có thể là đường m ộ n g đông còn muốn nói điều gì có thể bị tô p h ạ m dừng tay đánh gãy ta biết do ngươi lo lắng cái gì yên tâm tốt toàn bộ tham dự luyện chế tị lôi trăm người cũng phải phát một phần thiên đạo lời thề cái này dạng cũng coi là có bảo hộ tô p h ạ m đem chính mình thiên đạo lời thề sổ tay lấy ra để đường m ộ n g đông trích dẫn một phần hắn đối đường m ộ n g đông còn là yên tâm bất kể nói thế nào đường m ộ n g đông đều là hạo thiên tông người sẽ không làm phản tông hành vi nếu quả thật có một ngày đường ngộng đông phản bội hạo thiên tông kia hắn chỉ làm là chính mình đã nhìn lầm người nhìn trước mắt thiên đạo lời thề sổ tay đường ngộng đông khỏe miệng hung hăng co lại cái này là thiên đạo lời thề ta l á o tổ a cái đồ chơi này cũng viết quá nhiều đi sư thúc cái này là ngài viết đường ngộng đông nuốt một ngụm nước b ọ n nói cái này phần không toàn diện ta còn có một phần càng toàn diện bất quá là nhằm vào độ kiếp kỳ tu sĩ ngươi nhóm muốn dùng cũng đi tô p h ạ m gật đầu nói đ ư ờ n g ngộng đông ta nương còn có a đủ đủ rồi cái này một phần đã rất toàn diện ta cái này đi tìm đại trưởng lão để hắn đem hội luyện khí trưởng lão đều triệu tập lại sau đó mang theo cả cái viêm hỏa phong đệ tử cùng một chỗ luyện chế đ ư ờ n g ngộng đông nói xong cũng vội vội vàng vàng chạy ra ngoài nhỏ gầy thân thể nhìn mười phần b u ồ n c ư ờ i tô p h ạ m mắt nhìn điểm lấy tài liệu đệ tử đứng lên nói nơi này còn có mấy cái càn khôn d ư ớ i ngươi nhóm đến thời điểm cũng Kiểm lại một chút, g ầ những n ấ vất mấy t trọng vật liệu hoặc là pháp khí, nhóm tùy tiện thứ. thế, tử tạ thúc. liền liệu là là phải ngươi coi ngươi nói cái đều nhóm, nếu nhóm Nghe như mừng n pháp hoặc khí, h vả sư có cầm rỡ. đệ Đà này đều là một ít quý hiếm vật liệu trong đó không thiếu c ự c phẩm vật liệu tồn tại tùy tiện cầm đây không phải là muốn phát tải đến cả cái viêm hỏa phong đều bị đường ngộng đông mang thiên bích h à thành bên ngoài khổ quyết một mặt miệng tụng kinh văn xuyên qua rừng rậm và rậm lúc này mới tại đến hạo thiên tông c h â phạm vi càng đến gần hạo thiên tông hắn liền cảm giác thể nội kia phần sao động áp chế không nổi mặc cho hắn như thế nào niệm phật luận xong vẫn ý như cụ không có cách nào lâm nội tâm bình phục cái này bích hà thành liền là hắn sau cùng một c h ạ m chỉ cần xuyên qua nơi này liền nên là có thể tìm tới hạo thiên tông vị trí bích hà thành thổ địa công có đó không thanh cửa vào khổ quyết nhẹ giọng nói nhỏ đột nhiên một bên địa danh luồn lên một luồng khói trắng một cái quần áo hoa lệ hư ảnh chậm dài xuất hiện tại trong xương khói dần dần ngưng thực bích hà thành thổ địa gặp qua đại sư thổ địa công một mặt cung kính nói khổ quyết nhẹ doạng hỏi không cần như thế ta lại hỏi ngươi ngươi cũng đã biết hạo thiên tông vị trí chỗ ở hạo thiên tông vị đại sư này thế nào đột nhiên nghe ngóng hạo thiên tông hạ lạc rồi thổ địa công nhữ nhữ mày nói đại sư hạo thiên tông hoàn toàn chính xác tại địa phương này bất quá bên trong ở một cái đại năng chi nhân người này âm hiểm đến cực điểm thích ẩ n giấu thực lực khi nhục người khác cho đến nay còn không người biết rõ hắn thực lực ẩn dấu thực lực đây là tại nói trích tiên đại nhân sao khổ quyết vớt c ầ m nói a di đà phật bần tăng tự nhiên sẽ hiểu ngươi chỉ cần nói cho ta hạo thiên tông ở nào là đủ tựu tại khoảng cách nơi đây hướng đông ngàn dặm bên ngoài dây núi bên trong bình thường tu sĩ cũng không tìm tới hắn nhóm thổ địa công mở miệng trả lời khổ quyết mắt nhìn phía đông tâm lý có một cái đại khái phạm vi hắn theo sát tô phàm hắn nhóm vân buồn mà đến mặc dù đã sớm mất dấu có thể phương hướng lại là không có bất kỳ sai lầm nào như thế nói đến đất đai này công nói không sai đa t ạ khổ quyết sau khi nói cám ơn liền đứng dậy hướng đông mà đi thổ địa công nhìn xem rời đi khổ quyết cũng là một mặt thở dài đi hạo thiên tông tìm phiền thoái cái này không phải tìm chết sao đáng tiếc phật pháp như thế tinh diệu thế mà cùng hạo thiên tông có thủ liền xem hắn muốn rời khỏi thời điểm bích hà thành bên ngoài giữa không t r ú n g bốn phía linh khí bông bạo t ẩ u giữa không trung bên trong cấp tốc ngưng tụ lên nhất đạo thâm thúy thông đạo đ ố n g nhiên xuất hiện Thông đạo b ố n phía phù văn mật chữ tầng tầng lớp lớp liên tiếp không ngừng tái hiện mà qua mỗi một cái mật lời có lấy khủng bố áp chế lực tử s ắ c lôi đỉnh càng là liên tiếp chẳng những l ấ p loe mà ra lập tức một chiếc tre khuất bầu trời thiên thuyền xuất hiện đem toàn bộ bích hà thành đều cho tre cả lên thiên thuyền phía trên đứng đầy người hoa lệ lam bảo người đeo hộ kiếm mỗi một cái đều có nghiền ép thế gian hết thẻ khí thế hai bên càng là viết lấy nhật nguyện bất mãn thiên địa có khuyết thiên thuyền nhất bầu trời một mặt đón do phấp p h ố i phiên kỳ chậm dại phiêu động phiên kỳ phía trên có chín đầu kim sắc long văn hội tụ thành chữ kỳ thổ địa công thấy cảnh này lập tức cảm giác phần g ã y phát lạnh vội vàng hóa thành khói trắng chui vào lòng đất thiên trên thuyền lâu các căn phòng t ề tụ trong đó càng là có không ít người tuấn kiệt đệ tử biến mất đỉnh cao nhất một tòa cắt trong đình giá sách gán tịch đầy đủ mọi thứ danh họa điêu khắc trải rộng trong đó án tích trước một cái lam bảo cẩm ý trung niên nhân sắc mặt lãnh đạo quanh thân trong suốt lam hơi thở dài trong tay cầm một khối lệnh bài màu và nóng tộc trưởng đã đến địa phương c á c đình đứng ở cửa một cái lam bào lao hầu chống một cái quải trượng đầu rồng đầu đẩy tơ bạc chỉnh tề c u ộ n tại sau đầu trung niên nhân lừ một tiếng chậm rãi nói liên hệ vân tịch để nàng tới trước một chuyến vâng hạo thiên tông bên trong tô phản cùng đường ngộng đông chờ người đứng chung một chỗ nói luyện chế tị lôi chầm tương quan công việc cách đó không xa trên tảng đá kỷ vân tịch n h ả m chán ôm lấy vỏ rượu nhìn chằm chằm tô phàm cười hắc hắc thân bên trên mùi rượu càng là nghiêm trọng khoảng thời gian này nàng một mực rất nhàn nhã tông môn bên trong sự tình đều có trương sơn phong cùng tào khâm thiên phụ trách nàng ngược lại là vô sự có thể làm cả ngày tại tông môn bên trong chạy loạn khắp nơi tô phàm nói đạo thời điểm nàng cũng mượn đột phá này đến nguyên anh kỳ so trương sơn phong nhanh hơn một bước cái này ngược lại làm cho nàng càng thêm nhàm chán dù sao tu luyện cái gì đều quá đơn giản không có nhìn sư thúc thú vị đột nhiên k ỳ vân tịch sắc mặt đ ố n g nhiên nhất biến trong tay vỏ rượu thất thủ rơi xuống tại trên mặt đất ngã nát ấy rượu ngon rượu ngon càng là rơi là tả trên đất nghe đến âm thanh tô phàm quay đầu nhìn sang mắt bên trong đầy là nghi hoặc có thể ngay sau đó kỷ vân tịch một câu đều không nói đứng dậy liền hướng phía nơi xa bay đi tô phàm nữ nhân này lại nghĩ tới cái gì n h ả m chán điểm không đúng rồi sư thúc ta nhóm là hiện tại bắt đầu l u y ệ n chế đường ngộng đông không để ý đến kỷ vân tịch ngược lại một mặt nhẹ nhõm cả cái tông môn bên trong hắn phiền nhất liền là kỷ vân tịch cả ngày không có việc gì không nói còn thường xuyên ảnh hưởng hắn kiếm tiền ngày trước hắn trộm linh khi bán sự tình liền là kỷ vân tịch báo cáo hiện tại kỷ vân tịch đi hắn cũng là thở dài một hơi tô phàm gật đầu nói hiện tại bắt đầu luyện chú ý minh văn thời điểm nhẹ một chút ngươi cho tất cả mọi người nói rõ ràng lần này có thể là cả cái hạo thiên tông toàn bộ luyện khí sư tập hợp một chỗ luyện chế hơn nữa liền cùng những cái kia có luyện khí thiên phú đệ tử cũng gia nhập vào người nhiều lực lượng lớn tốc độ cũng có thể nhanh không ít tô phàm cũng gia nhập vào vài cái người liền tập hợp một chỗ bắt đầu luyện chế nghĩ đến có thể mau chóng luyện chế kết thúc a di đả phật một tiếng vang r ộ i phật hiệu trên bầu trời hạo thiên tông vang lên để các đệ tử đều là tâm thần một trận tô phàm c a o mày nói người nhóm tiếp tục luyện chế lập tức hắn liền hướng dưới núi đi tới ánh mắt lóe lên một k i a vẻ kinh ngạc thanh âm này tựa hồ là khổ quyết hòa thượng đến hắn thế nào lại đột nhiên viếng thăm hạo thiên tông đáng sợ nhất là hòa thượng này thế mà tìm được hạo thiên tông vị trí nhìn đến cũng là có chút điểm bản lệnh a hạo thiên tông bên ngoài khổ quyết mặt mũi hiền lành kỳ linh treo ở giữa không trung hộ tông đại trận chậm rãi vận chuyển ngăn cản lấy khổ quyết đến tiểu tăng chỉ là cầu kiến tô tiền bối mong rằng có thể thông báo một tiếng khổ quyết chậm dai nói kỳ linh hừ lạnh nói ngươi đại hòa thượng này mau rời đi ta nhóm sư thúc gần đây tại mang không có công phu phản ứng ngươi tô phàm là ai há lại là ngoại nhân gặp lại liền có thể gặp trước mắt đến cái khổ quyết hòa thượng ngày mai lại đến ngọt quyết hòa thượng ngày mốt lại tới cái mặn quyết vậy bọn hắn hạo thiên tông chẳng phải là muốn biến thành phật môn hậu hoa viên rồi tiểu tăng cùng tiền bối gặp qua không xa vạn dặm cố ý tìm đến chỉ vì cùng tô tiền bối hỏi thăm sự t ì n h khổ quyết bình t ĩ n h nói chẳng biết tại sao hắn tới gần hạo thiên tông về sau ngược lại nội tâm bình tĩnh không ít, không có trước đó sao động nghĩ lại có lẽ là mệnh chung chú định như thế hắn nhất định đến hạo thiên tông một chuyến nhất định cùng tô p h à m biện phật cách đó không xa một thân ảnh bay tới chính là hồ kim vạn kỳ linh p h à m ca nói để khổ quyết đại sư đi vào hắn không phải địch nhân của chúng ta nghe đến hồ kim vạn kỳ linh lúc này mới đong đưa ống tay áo hộ tông đại trận chậm rãi hiện ra nhất đạo cửa vào khổ quyết chắp tay trước ngực gật đầu nói á di đà phật đà tạng chương năm mươi chín yêu ta bất diệt thế không thành phật chủ phong đại điện Tô trà Phạm pha đã để người pha trà ngon, chỉ ố ý dùng nước n l i tuyển quyết. tu thể nấu chiêu liền, dùng dùng chân hắn cái giới, cái đối lại, Cả có cho c hô khổ h để này chốc ó đã đổi từng tức lấy lập kịp c ấ n thần trùng thủ tu Chỉ h yêu sĩ. c lát hồ kim vạn liền mang theo khổ quyết hòa thượng chậm rãi đi tới hai người một trước một sau bước chân đều mười phần chậm chạp hồ kim vạn mang đến khổ quyết sau cũng không nói chuyện vội vội vàng vàng liền quay đầu rời đi cổ quái cái này khổ quyết đại sư quá tà môn cùng hắn đi cùng một chỗ thế mà có chủng muốn quy y xúc động nhìn xem hồ kim vạn vội vàng rời đi tô phàm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu h ắ n tự nhiên ngươi biết rõ hồ kim vạn vì sao phải trốn cách đại điện bên trong tào khâm thiên sắc mặt lạnh nhạt ánh mắt lược hiện chỗ trống một mặt thành kính nhìn c h ầ m c h ầ m khổ quyết đại sư khu khu tô phàm ho nhẹ một tiếng mở miệng nói tào sư điệt ngươi rời khỏi nơi này trước đi trương sư điệt còn tại bế quan tông bên trong sự tình ngươi nhiều hơn đệ bụng lấy lại tinh thần tào khâm thiên một mặt nghĩ mà sợ mới vừa hắn liền kém một chút cho khổ quyết đại sư quỳ xuống muốn không phải tô phàm sau cùng tiếng ho khan đánh thức chính mình chỉ sợ hắn hiện tại cũng bị khổ quyết thân bên trên phật quang độ hóa v ă n bối tuân mệnh tào khâm thiên lên tiếng vội vàng rời khỏi nơi này để đại điện bên ngoài thủ vệ đệ tử cũng rời đi trước mắt hắn nhóm không cần tại nơi này thủ tô phàm nhắc nhở tào khâm thiên ra ngoài để bên ngoài đệ tử đều rời đi dù sao cái này khổ quyết đại sư quá lợi hại vẹn vẹn là thân bên trên phật quang thiếu chút nữa đại hóa hắn, những đệ tử kia thế nào khả năng chịu đựng được. Còn tốt hiện h kia nay nào năng đựng Còn đệ được. tử tốt o t h ê n tông điện ệ tử đều đ hậu chỉ hóa không mật nếu lưu muốn sơn sợ nơi tàng, còn này, người、à. Mời. tại ít là Đại i bị đổ đ bên trong tô phàm đem nước t r à nhẹ khẽ đẩy tới khổ quyết chắp tay trước ngực mở miệng nói đa tạ tiền bối ban t h ư ở n g t r à nói đi hắn liền cúi đầu mắt nhìn nước t r à ánh mắt lóe lên một kia quyết định chậm rãi nói tiền bối cảm thấy t r à này như thế nào nghe nói như thế tô p h ạ m tâm lý cười thầm một tiếng quả nhiên a cái này khổ quyết hòa thượng liền là đến tìm hắn p h i ề n phức nhìn đến trước kia minh tâm tự biện phật đối phật môn có ảnh hưởng rất lớn kia thời điểm hắn đột phát hứng thú nghĩ đến đi phật môn nhìn xem kết quả sau cùng biến thành cùng chi biện phật một phen nói mò xuống tới ngược lại là minh tâm tự tăng nhân phật tâm bất ổn lúc đó cùng hắn biện phật chủ trì càng là hỏng phật tâm liền toạng hóa xá lợi tử đều bị cung phụng đáng tiếc a cha ngon tô phàm lại cười nói l i ê n như thế khổ quyết tự tin đối phật môn pháp lý nghiên cứu sâu vô cùng càng là tu luyện trường sinh thiền thiền lý cũng là cả thế gian hiếm thấy cho nên mới có dũng khí đến tìm tô phàm biện phật có thể không nghĩ tới dùng ghi mục hắn liền rơi hạ phong do dự nửa ngày khổ quyết mới chậm rãi nói tiền bối đối t r à cũng không hiểu rõ lúc này mới bên trong chứa s â m l à vạn tượng a nói xong hắn liền đem nước t r à một cái uống vào cười hỏi thế gian văn vật đều là tại trong t r à tô phàm bình tĩnh nói cho nên ta nói là trà ngon tiền bối có ý như thế bằng vào ta nói đến viên chính mình trà lại tốt cũng là không dùng khổ quyết đột nhiên quay lại chuyện nói ngươi hỏi ta ta đáp ngươi nơi nào hữu dụng lời của ngươi rồi tô p h ạ m cười nói lần này tô p h ạ m nói triệt để để khổ quyết ngậm miệng lại tựa hồ hắn thua thua rất triệt để ngay sau đó tô p h ạ m lại cho khổ quyết rót một chén cười nói mời khổ quyết ánh mắt lóe lên một tia giấy r i ù a thân bên trên phật quan g tại thời khắc này cũng xuất hiện biến hóa bỏng mắt vàng óng ánh sắc bên trong xuất hiện một tia hát sắc tô p h ạ m sau khi thấy sửng sốt một chút nụ cười trên mặt không giảm chút nào cái này khổ q u y ế t phật tâm cũng muốn h ỏ n g a tiền bối ngươi nhận là sinh tử là nên giải thích thế nào khổ q u y ế t nhữ mày hỏi tô p h ạ m đứng dậy đi hướng cửa vào thần s ắ c lạnh nhạt đến cực điểm khổ q u y ế t ánh mắt đi sát đằng sau muốn biết tô p h ạ m đến cùng thế nào hồi hán mở cửa ánh mặt trời chiếu mà đến để người toàn thân dễ chịu không ít sinh cùng tử luân hồi không ngừng hô hấp ở giữa sinh tử có h ắ n chưa hề sinh thế nào đến chết tô phàm nói khẽ thế gian vạn vật tự nhiên chi đạo sinh tử cũng tại trong tự nhiên ngươi tu trường sinh thiền không hiểu sinh tử thế nào tu hôm nay tìm ta biện phật trung quy là ngươi sợ ngươi sợ chính mình trường sinh thiền bị ta phá sợ chính mình có một ngày thọ hết chết giả không có khả năng tiểu tăng tu trường sinh thiền này g liền quên mất sinh tử khổ quyết quay đầu cả giận nói cái này nhất khắc trên người hắn phật quang biến hóa càng thêm rõ ràng hát sắc k h í tức đã chiếm cứ một phần ba tô p h ạ m nhìn xem khổ quyết biến hóa tâm lý thở dài phật môn chú ý nhất nghiệm thiên đường nhất nghiệm địa ngục tâm phật thì phật tâm ma thì ma chỉ sợ cái này khổ quyết trước mắt liền muốn nhập ma khổ quyết sắc mặt biến dữ t ậ n lên âm thanh lạnh lùng nói như trường sinh thiền không hiểu sinh tử tiền bối kiếp cái này vĩnh sinh bất tử người như thế nào chết tô phàm khá lắm ma tính đủ trọng a biện phật không thành còn nghĩ lấy đem ta cũng kéo xuống là kẻ hung hãn ta muốn chết liền chết muốn sống liền sống sinh tử đều là từ ta trường khống tô p h ạ m lạnh giọng đáp lại nói người k h ô n g sinh tử khổ quyết mắt bên trong vẻ rẽ r ù a càng thêm nghiêm trọng hiện tại phật quang đã hoàn toàn mờ đi xuống dưới hắc s á c ma khi đã chiếm cứ quanh thân một nửa phật quang nhập ma chỉ thiếu chút nữa tô p h ạ m ánh mắt lóe lên một tia ngon lệ mở miệng nói thẳng ngươi tìm ta biện phật vốn nên là phật lý có thể ngươi lại một mực hỏi ta thiền lý chỉ sợ ngươi cũng biết phật lý biện bất quá ta muốn dùng thiền lý để thủ thắng đã ngay từ đầu liền không tự tin cần gì phải muốn tới chuyến này chữ chữ châu tâm khổ quyết thân bên trên phật quang triệt để mất diệt thay vào đó là khủng bố ma khí quay t r u n g quanh nhất đạo ma đạo văn từ khổ quyết tim phát ra lan tràn đến khổ quyết toàn thân mặt mũi hiền lành lập tức hóa thành vực sâu quỷ đói ngươi hỏng ta phật tâm nhập ma khổ quyết quay đầu quát lạnh một tiếng cái này một tiếng trừ khổ quyết từ bi âm thanh bên ngoài còn có thâm nguyên ma tộc g ầ m thét hắn giờ phút này đã không còn là khổ quyết tô phạm bất đắc dĩ lắc đầu lúc này mới cái nào đến đây ngay trước một mình hắn đơn đấu minh tâm tự toàn bộ tăng nhân cũng không thấy có người nhập ma khổ quyết bị hắn hai ba câu liền nói nhập ma hiển nhiên đã sớm phật tâm bất ổn bá khổ quyết đột nhiên lao đến thẳng đến tô phạm tim trên bàn tay ma khi tung hoành tràn ra tô phạm triệt thoái phía sau một bước nhắc chân nhẹ nhẹ một đánh đem hắn một chân đá ra đại điện bên trong tại nơi này đại chẳng phải là muốn phá đại điện khổ quyết bay ra đại điện hung hăng ngã tại thủ đài phía trên toàn thân ma k h í không có chút nào lui giảm nơi xa tảo khâm thiên cùng một đám đệ tử nhìn thấy một màn này đều là một mặt vẻ kinh ngạc trước đó không phải còn nói hảo hảo sao cái này khổ quyết đại sư thế nào đột nhiên liền nhập ma rồi hống khổ quyết miệng bên trong phát ra như dã thu g ầ m thét quanh tứ h hát khí â n sắc c tức, sắc tại thiền tông bên trong tứ tán bay lên, nhiều đến không ít người. Lập tức, nhất tôn hát Phật hạo nhiều người. không bên lên, đến môn bay tứ vấy Lập diện tu la xuất hiện tại hiện khí ma bên trong bốn diệu pháp văn tại bốn văn chương gương diệu tại pháp một ặ t trước truyền chẩm dại đ n g mà khổ q u y ế chương à là n g bị ắ n này diện chính chính diện Giận. diện bên trong, bao khỏa. la la. khổ khổ Cái c là là quyết, quyết tứ tu tứ tu Tứ tu một la đầy là vui cười khuôn mặt đột nhiên tranh mắt hướng về phía tô phàm quỷ dị cười một tiếng tô phàm một bộ bạch di d i ệ chậm rãi đi ra đại điện bên trong thần sắc càng là lạnh nhạt như bồ tát có ta tướng người tướng mỗi người một vẻ thọ lấy tướng tức không phải bồ tát kim cương kinh đã tử tô phàm miệng bên trong nói ra nhất tôn mặt mũi hiền lành bồ tát tướng đem tứ diện tu la một khuôn mặt che kín đem ma khí tiêu trừ một bộ phận Si, tứ diện tu la đột nhiên ma khí tăng vọt nhất đạo m ộ t đứng khuôn mặt lại một lần nữa nhìn về phía tô phàm giữa không trung tám đầu cánh tay không ngừng vung v ậ y tô phàm một bước đi hướng thủ đài miệng bên trong kim cương kinh cũng không có như vậy dừng lại phàm toàn bộ tướng đều là hư hảo như gặp chư tướng không phải tướng thì gặp như tới không nên bắt trước không nên lấy phi pháp dùng vẫu ngã không người không chúng sinh không thọ người tu hết thệ thiện pháp tức đến a nậu đa la tam miễu tam bồ đề giữa không trung tượng bồ tắt quanh thân rỗi ra vô số xiềng xích đem tứ diện tu la triệt để quấn quanh xiềng xích càng là hóa thành b ỏ bừng tứ diện tu la tiếng theo gen liên hồi ma khí cũng tại thời khắc này không ngừng tiêu tán theo tô phàm nghiệm động kim cương kinh xiềng xích liền càng ngày càng nhiều mà tứ diện tu la cũng bị áp chế càng thêm thế thảm một lát thời gian khổ quyết quanh thân ma khí bị triệt để rút ra cả cái sắc mặt người tái nhận đông khổ quyết lập tức quỳ trên mặt đất chắp tay trước ngực làm bộ liền muốn đổ xuống tô phàm vội vàng đem hắn đỡ lấy thở dài nói ngươi đi lệ c h à, trường sinh thiền trọng điểm không phải trường sinh mà là thiền một chữ này Muốn không phải nhìn phải tiểu ạ ngươi nhóm minh chấn thủ yêu thần chúng có công, ta cũng không sẽ giúp ngươi tiền nói. giúp bối. i thủ khử có tâm tâm ma. tự ta tạ quyết đất t yêu yếu Đa. Đa tạ tiền bối. Khổ sẽ lâm phong tu luyện viên vọng g i ã cảm giác được ma khí đột kích vội vội vàng vàng có dũng khí tới nhìn thấy là khổ quyết v à ma cũng là cực kỳ hoảng sợ có thể mới vừa tô phàm dùng phật môn thủ đoạn trừ ma cũng là để hắn đ ã khai n h à n giới phật môn thủ đoạn kỳ lạ nhất có thể ngoại giới tu sĩ không có một cái hiểu rõ đối diện với mấy cái này tăng nhân hắn nhóm cũng thường xuyên ăn t h i ệ t ngầm hiện tại xem ra muốn đối phó bọn hắn còn là dùng bọn hắn thủ đoạn bất quá tô tiền bối phật pháp quả nhiên là cao thâm mạt chắc ca tiền bối đây là có chuyện gì viên vọng giã bay tới hỏi tô phàm lắc đầu nói không sao khổ quyết tu hành gây ra rủi ro ta giúp hắn một chút mà thôi nếu như thế vậy van bối trước cáo tử nếu là có cần hỗ trợ tiền bối cứ việc phân phó viên vọng giã nói đi liền rời đi nơi này Hắn cùng khổ quyết làm một dạng người, đều tiền nhiệm chấn thủ qua yêu thần Phạm thể tiếp nhận hắn nhó Phạm hướng về Khâm Thiên với gọi hiệu, để hắn mang theo những cùng dạng người, tiền trùng, cũng nguyên mang có gọi kia quyết qua quay đều yêu đầu đây tiếp một Tô Tô Tào tử tới. là là do. với để đệ về ra sư thúc tào khâm thiên cùng một đám đệ tử chắp tay thở dài mang hắn đi nghỉ ngơi những n à y thiên liền không nên quay rời hắn để hắn tỉnh táo một chút tô phàm trầm giọng nói tuân mệnh lúc này tào khâm thiên cùng chúng đệ tử liền mang theo khổ quyết rời đi nhưng ngay lúc đó muốn rời khỏi thời điểm khổ quyết đột nhiên hỏi tiền bối làm thật có thể nắm giữ sinh tử của mình sinh tử tức vận mệnh con đường tu sĩ phi thăng chẳng phải là vì chạy thoát vận mệnh trói buộc sao nửa ngày tô phà mới c ư ờ i nói ngươi tu trường sinh thiền hỏi ta vấn đề này không cảm thấy không thú vị còn nói là ta đưa ngươi tạo hóa không tốt khổ quyết toàn thân chấn động quanh thân phật quang lại một lần nữa xuất hiện hơn nữa tại hắn đỉnh đầu ngưng tụ làm ra một bộ hình ảnh nhất tôn cao lớn kim thân la hán xuyên qua linh khí vân vụ hướng phía nơi xa đi tới mà nơi xa thì là mênh mông vô bờ tà ma pháp tướng la hán trừ ma khổ quyết dưới sự chỉ điểm của tô phạm trực tiếp lĩnh mộ pháp tướng nắm giữ vạn người ao ước tiên nhân tri tư a di đả phật t i ể u tăng nộ khổ quyết trầm giọng nói tiểu tăng khôi phục sau liền sẽ rời đi trở về chùa bên trong c h ấ n thủ yêu thần t r ù n g yêu tà bất diệt tiểu tăng thể không thành phật chương sáu mươi không hiểu ngươi không nói sớm minh tâm tự giữa không trung đột h i ể n phật quang liên hoa lớn cỡ bàn tay liên hoa không ngừng bay xuống đem toàn bộ minh tâm tự triệt để bảo trùm trong chùa tăng nhân càng là lần lượt đi ra tụ tập tại từng tòa phật tháp phía dưới chắp tay trước ngực bắt đầu tụng kinh phật quang càng là tại thời khắc này phóng lên tận trời đại hùng bảo điện bên trong kim thân phật tổ tướng tán phát nhàn nhạt kim quang bốn phía hương hỏa cũng là không ngừng d ũ n g động thành phật có người thành phật kim thân phật tổ tướng trước một hoàng bảo lao tăng thì thào tự nói thần sắc kích động. sắc bên ngoài càng là vội vàng chạy vào một cái tuổi trẻ tăng nhân một bên chạy còn vừa đang gọi chủ trì bên ngoài dưới bầu trời liên hoa cái này hoàng bào lão tăng chính là minh tâm tự chủ trì trường sinh thiền tối cao pháp phàm cả cái minh tâm tự bên trong pháp chữ lót cao tăng hiện nay chỉ có ba người hơn nữa đều là tu luyện trường sinh thiền nhân vật pháp phàm nhìn xem bên ngoài bay xuống liên hoa nội tâm một trận vui vẻ phật môn khí vận cuối cùng có quay lại có cái này liên hoa vũ tẩy lễ sau này hắn nhóm minh tâm tự tăng nhân quyết định có thể tăng thực lực nữa ta minh tâm tự có người thành phật nhanh đi liên hệ tại bên ngoài đệ tử cùng với bế quan pháp sư nhìn xem đến cùng là người nào thành phật pháp p h ạ m l i ệ u mạng bắt đầu an bài thanh niên đệ tử cũng là lên tiếng vội vàng chạy ra ngoài đem trong chùa có người thành phật tin tức nói ra ngoài nhất thời ở giữa không ít tăng nhân đều đứng dậy đi liên hệ tại bên ngoài đệ tử muốn biết đến cùng là người nào thành phật tại trệ linh thời đại tăng nhân tu luyện theo đuổi là thành phật con đường Cùng thăng tu sĩ phi điều ồ n dạng, bay đến g bay t ê thêm n cùng trời đất. Hiện nay muốn thăng càng nói chuyện không thể nào. Hán nhóm minh có người có thể trước một bước hoàn thành, đã là nói cho tất cả mọi người, trễ linh cũng thành thăng. giới, trời phi mọi thời đại cũng là có thể thành Phật phi i trước bước thọ đất. thậm thể thể tâm tự thể một tất trẻ thể Phật khó khó, chí cho có có có cả có đã đã đ là là là là tra hồi lâu bên ngoài đệ tử cũng đều lần lượt chạy về chỉ vì tiếp nhận liên hoa vũ tẩy lễ pháp phàm nghe trước đến hồi báo đệ tử sắp mặt biến càng thêm ngưng trọng lên không có khả năng liên hoa vô cùng phật tổ hiện giống đều là nói rõ ta trong chùa có người thành phật thế nào khả năng không có tin tức pháp phàm t a o mày nói hiện nay còn có người đệ tử kia ở bên ngoài du lịch hồi bẩm chủ trì tại bên ngoài đệ tử chỉ có khổ quyết sư huynh một người lúc trước hắn liền đi nhất tuyến thiên bên kia đến nay chưa về đệ tử trẻ tuổi mở miệng nói khổ quyết đúng k i a liền nhất định là khổ quyết chỉ là hắn cũng là tu luyện trường sinh thiền thế nào khả năng hội ở thời điểm này thành phật lúc đó hắn rời đi cũng bất quá hợp thể cảnh giới mà thôi sẽ không nhanh như vậy mới là gần nhất nhất tuyến thiên bên kia là cái gì tình huống pháp phàm đổi giọng hỏi đệ tử trẻ tuổi nói trước đó nhất tuyến thiên phát sinh một kiện đại sự có cái thế hệ trước thần bí tu sĩ xuất hiện l ừ a không ít tu hành tông môn kiếm tâm tông càng là bị hắn l ừ a gạt đi thái thượng trưởng lão viên vọng ra sao không nghĩ tới hắn thế mà đều ra mặt pháp phàm tiếp tục hỏi còn có đây này gần đây bác hoang đều tại tin đồn nói vạn năm tông môn hạo thiên tông xuất hiện hơn nữa cái kia thần bí tu sĩ liền là hạo thiên tông người càng là nắm giữ duyên thọ chi pháp dẫn tới không ít tu sĩ tâm động đệ tử trẻ tuổi thần sắc kích động nói Hiện nhiên, duyên thọ chi pháp hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta. Bất quá pháp phạm ánh mắt lẻ lên một kia kinh ngạc, một thân ảnh chậm hiện như thể thọ chi pháp, vậy cũng chỉ phạm chân chính sinh người kia rãi tái đi tiền bồi cái đời người giữ cái người. duyên toàn dẫn lên ngạc, Nếu trên còn nắm duyên cũng này trường qua vậy rất ta. Bất mắt một một Tô tô xác cả có có có sao? ra. lẻ như thế nói đến khổ quyết rất có thể gặp tô phàm hơn nữa còn được đến hắn chỉ đạo nên mới có cái này thành phật c h i tướng a tô phàm ngồi tại đại điện bên trong cũng là thở dài nhẹ nhõm hắn nhớ kim cương kinh cứ như vậy vài câu phật môn người nhập ma thật quá khủng bố nếu là tại chờ một lát hắn chỉ sợ cũng cũng sẽ bị ảnh hưởng kém một chút liền không giả bộ được còn là đến hậu sơn nghiên cứu trận pháp tốt chờ đợi ở đây sớm muộn muốn ra vấn đề lập tức tô phàm liền đi tới hậu sơn bên kia đem chính mình chân tàng mấy quyển trận pháp thư đem ra trận pháp chi đạo cũng không phải dễ dàng như vậy hồ kim vạn tuy nói là am hiểu trận pháp có thể trên bản chất hắn càng am hiểu cầm chế trận pháp bất quá là hắn hiểu rõ một cái phân nhánh mà thôi kỳ linh bản thể của ngươi hiện tại đã là trận nhãn sao tô p h ạ m đột nhiên mở miệng hỏi thanh kỳ linh chậm rãi từ giữa không trung bay xuống đi đến tô p h ạ m trước mặt nói sư thúc ta bản thể đã dung nhập trận nhãn hiện tại hộ tông đại trận liền là từ ta không chế sư thúc hỏi cái này là đừng hiểu lầm tô phạm lắc đầu nói ta dự định tìm hiểu một chút trận pháp cụ thể tuyết xa sơn mạch bên kia cần một cái phòng ngự trận pháp tốt nhất có thể hấp thu năng lượng ngươi có đề nghị gì sao phòng ngự thêm hấp thụ cái này có thể là có chút khó khăn kỳ linh cũng là ngần người, người ở trong lòng bắt đầu tính toán tô phạm đem trong tay mình thư đưa tới hỏi ngươi xem một chút những trận pháp này tìm xem có không có thích hợp tiếp nhận thư kỳ linh mắt nhìn mắt bên trong cũng là sẽ phát ra tinh mang đây đều là thượng cổ còn sót lại châm pháp thậm chí còn có xuyên nói chúng tàn khuyết tiên trận tồn tại không nghĩ tới thế mà đều tại tô phàm trong tay cái này nếu để cho ngoại nhân biết chỉ sợ tu chân giới lại muốn nhắc lên một trận dối loạn chu thiên hôn nguyên trận không tệ đáng tiếc cần quá nhiều vật liệu hơn nữa trận nhãn còn cần phải thả tại tu sĩ thân bên trên phong hiểm quá cao tô phàm lẩm bẩm nói minh du c ử u đạo tiểu hồn thiên trận cũng được bất quá bên trong cần minh du thạch làm trận nhãn còn là để ta đi một chuyến phong đô thành quá phiên phước nghe tô phạm kỳ linh rất nhanh liền đem chọn bản thư đều nhìn xong nội dung bên trong cũng đều nhớ không sai biệt lắm chiếu theo tô phạm yêu cầu phòng ngự thêm hấp thụ sau đó dùng hấp thụ linh lực đến tăng cường phòng ngự hình thành một cái tuần hoàn lợi dụng vòng phù hợp cái này trùng pháp trận không nhiều tiện tay bên trong mấy bản này trận pháp sách bên trong có mấy loại trận pháp sư thúc lục đấu tinh hồn trận cũng không tệ ngài nhìn xem kỳ linh nói xong liền đem thư đưa tới tô phạm nhìn xuống phía trên ghi chép lục đấu tinh hồn trận hấp thụ linh lực hiệu quả không tệ có thể phòng ngự quá thấp chỉ sợ còn chịu không nổi một vòng t i ê n kiếp từ bỏ không được phòng ngự quá thấp ít nhất cũng phải có thể ngăn cản lôi kiếp tô phạm lắc đầu nói ngăn trở lôi kiếp lục linh trấn kinh nhìn xem tô phạm mắt bên trong đầy là kinh ngạc chi sắc chẳng lẽ sư thúc là dự định muốn độ kiếp cho nên mới muốn chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn lại là tị lôi trầm lại là pháp trận phòng ngự sư thúc chuẩn bị quá toàn diện đi lúc này lục linh lại lật lấy nhìn một chút mở miệng nói phù hợp sư thúc nói tới chỉ sợ cũng chỉ có minh du cựu đạo tiểu hồn thiên t r ư ợ n bất q u á trận nhãn minh du thạch có chút phiến phước hơn nữa còn phải đem bộ phận bên trong một ít phòng ngự trận pháp văn khắc trên người mình đối với tô phàm đến nói văn khắc pháp trận ở trên người ngược lại là không có cái gì có thể minh du thạch xác thực phiến phước phong đô thành tốt tiến không tốt ra hơn nữa phong đô quỷ đế hận không thể đem hắn thúc đẩy luân hồi đâu cái này một đi có thể hay không đi ra đều khó nói có thể muốn độ kiếp cái này minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận hoàn toàn chính xác thích hợp nhất phối hợp tị lôi chấm dẫn lôi hiệu quả ngược lại thời điểm phòng ngự uy lực có thể tăng cường mấy thành hắn độ kiếp tính an toàn cũng đề cao không ít được thôi kia liền tuyển trạch minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận ta nhóm trước tiên ở tiểu viện nơi này thôi diễn nhìn xem thành công để tào khâm thiên thí nghiệm một cái hắn lôi pháp cũng không tệ tô phạm gật đầu nói kỳ linh do dự nói sư thúc chỉ sợ ta không có cách nào cùng ngươi thôi diễn ta đối với trận pháp nghiên cứu chỉ sợ còn không bằng hồ kim vạn tô phàm ngoa tạo không nói sớm vừa rồi nói hồi lâu kết quả kết quả là ngươi nói mình không hiểu cái này không phải đàn gậy thai c h â u sao ngươi bây giờ có thể là hộ tông đại trận trận linh cái này bên ngoài đi sao tô phàm một mặt khó có thể tin kỳ linh lắc đầu nói sư thúc ta bản thể hóa thành trận nhãn chỉ là đơn thuần dung nhập đại t r ậ n cũng không có nghĩa là ta liền hiểu trận pháp lôi của ta thính sai tô phạm bất đắc di nói kia sư thúc ta trước rời đi rồi kỳ linh một mặt xấu hổ tô phạm gật đầu nói mang theo những n à y thư về sau nhìn nhiều điểm thư đây đều là chi thức điểm về sau muốn khảo thí khảo thí cái chủ ý này không sai hiện tại tu sĩ cơ sở quá bạc nhược chỉ biết mê đầu tu luyện liền nhất cơ sở đồ vật cũng không biết quá mất mặt x o n g việc đến tìm thời gian để hạo thiên tông tất cả mọi người kiểm tra một lần thử mới được chờ kỳ linh rời đi về sau tô p h ạ m cầm ghi chép minh du cựu đạo tiểu hồn thiên t r â n thư quay người nhìn về phía hồ kim vạn hồ kim vạn cùng trung dĩnh ngồi cùng một chỗ hai người cầm trong tay mười ba chữ m ậ t kinh con mắt vụng trộm yên lặng nhìn về bên này nhìn thấy tô p h ạ m nhìn lại hai người vội vàng lấy lại tinh thần trung dĩnh à, cái này nhất định phải ghi nhớ về sau gặp phải địch nhân nhất định phải làm như thế được rồi hồ tiên sinh thật là học rộng tài cao tô phàm khỏe miệng giật một cái khe nói được rồi đường giả bộ. phàm Vạn liếc nhìn nhau,、hai、người an cười cười. Đến, Trung Dinh cũng liếc hai cười cười. Hồ rất k mặt Vạn tại tại mang thiền, hiện tại cũng tại hắn cái này cho cái thúc hội m sư nói dối. Tô、Phàng、Mặt Phạm đen lại nói mập mạc ngươi có thể hay không văn khắc t r ậ n pháp hồ kim vạn châm pháp tạo nghệ không thấp phía trước kia cái cỡ nhỏ phòng ngự trận liền là hắn bố trí nên là có thể văn khắc một cái chấm pháp phàm ca nói đùa đơn giản trận pháp vẫn được ta tinh thông chỉ có bài trừ cầm chế cái này t r ù n g đại hình pháp trận ta chỉ sợ thật không có cách nào hồ kim vạn cũng là một mặt bất đắc dĩ đối với cái này tô phàm cũng chỉ có thể coi như thôi đã hồ kim vạn không được vậy thì tìm hạo thiên tông người giúp hắn đi hạo thiên tông lớn như vậy nên là có am hiểu trận pháp người chí ít cũng so hắn biết những này gà mở cường người nhóm tiếp tục ta đi tìm người cho ta văn khắc t r ậ n pháp qua một thời gian ngắn mang các n g ư ờ i chơi tô p h ạ m đột nhiên cười thần bí lập tức quay người rời đi tiểu viện như là đã có khảo thí ý niệm vậy thì nhất định phải thực hành lên nếu không thế nào xứng đáng hắn h ả o thiên tông vạn năm sư thuốc thân phận bất quá hắn sau cùng tiêu dung lại làm cho hồ kim vạn cùng trung dĩnh dùng mình trung dĩnh phàm ca sau cùng tiêu dung có ý tứ gì hồ kim vạn nuốt một ngụm nước b ọ c hỏi hắn luôn cảm giác hội có cái đại sự gì phát sinh hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cười tô phàm trung dĩnh lắc đầu nói ta cũng không biết bất quá nghe nói tông chủ có thể căn cứ sư thúc nôn hành cử chỉ suy đoán xuất sư thúc ý tứ đáng tiếc hắn không ở nơi này tính một cái ta nhóm tiếp tục tu hành đến thời điểm tại nhìn p h ạ m ca đến cùng dự định làm cái gì nhà chương sáu mươi mốt nhà hạo thiên tông liền là chính mình nhà chủ phong hiện nay hạo thiên tông đệ tử đều tiến mật tàng tu luyện lưu thủ đệ tử cũng không có vài cái trương sơn phong cũng bế quan dự định muốn đột phá nguyên anh cảnh duy nhất ở bên ngoài cũng liền tào khâm thiên cùng viêm hỏa phong người viêm hỏa phong bên kia đang bận bịu luyện chế tị lôi trâm tô phàng cũng không nghĩ lấy đi quáy dày h ắ n nhóm chẳng bằng trực tiếp hỏi một cái tào khâm thiên hắn đến hạo thiên tông cái này lâu như vậy cũng hẳn phải biết người nào am hiểu trận pháp nhìn thấy tô phàng đến tào khâm thiên chắp tay thở dài nói sư thúc khổ quyết đại sư đã an bài tu dưỡng xuống dưới không nói cái này tô phàng khoát tay nói n g ư ơ i biết rõ tông bên trong người nào am hiểu trận pháp sao hả tào khâm thiên h ầ nghi mắt nhìn tô p h ạ m trong ánh mắt đầy là thần sắc bất khả tư nghị sư thúc đây là ý gì chẳng lẽ tại tông môn cái này lâu như vậy liền ai sẽ trận pháp chi đạo đều không rõ ràng sao sư thúc chẳng lẽ không biết tào khâm thiên nghi ngờ nói ta nên là chi đạo sao tô p h ạ m bật cười nói tào khâm thiên bội nói tông bên trong am hiểu nhất trận pháp chính là kỷ vân tịch trước đó tại thương lôi động thiên thời điểm ta liền từng nghe nói nàng trận pháp đại sư danh khí nghe nói như thế tô phàng cũng là một mặt t r ậ n kinh kỳ vân tịch là trận pháp đại sư nữ nhân này cái này không đứng đ á n tông môn bên trong trận pháp giao cho nàng thật tốt sao người xác định tô phàng mặt đen lên hỏi tào khâm thiên nhẹ gật đầu giải thích nói xác thực như thế k ỳ trưởng l a o danh khí rất lớn cũng không chỉ là bởi vì dung mạo nguyên nhân chân chính để người khâm phục còn là nàng tu hành thiên phú cùng trận pháp thiên phú tu hành thiên phú tô phàm ngược lại là kiến thức qua dù sao có thể nói ra tu hành rất khó sao như vậy có thể thấy kỷ vân tịch thiên phú không đơn giản chỉ là bọn hắn không nghĩ tới kỷ vân tịch thế mà còn am hiểu trận pháp chi đạo cái này nếu là đem minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận giao cho kỷ vân tịch bố trí t i u cái này nguy hiểm trong đó chỉ sợ muốn biến thành n h ẩn số phiền phức ca sư thúc nhưng là muốn bố trí trận pháp gì tao khâm thiên nghi ngờ nói tô phàm gật đầu nói s á c thực muốn bố trí một cái trận pháp bất quá để nàng đến bố trí phong hiểm quá cao cái này sư thúc cứ việc yên tâm theo ta được biết kỷ trưởng lao bố trí trận pháp còn không có xuất hiện qua vấn đề bích hà thành phụ cận không ít môn phái nhỏ t r ấ m pháp đều là ra từ tay nàng tào khâm thiên giải thích nói thật chứ sư thúc không tin có thể tìm hiểu một chút trận pháp phía trên kỷ trưởng lão tuyệt đối không có vấn đề nghe nói như thế tô phàng cũng là hơi thả chút tâm chí ít dưới mắt có người có thể đến giúp chính mình đúng kỷ vân tịch đâu buổi sáng nàng rời đi viêm hỏa phong liền không thấy nàng tô phạm bốn phía nhìn một chút cũng không có nhìn thấy kỷ vân tịch thân ảnh tào khâm thiên mở miệng nói buổi sáng kỷ trưởng lão vội vàng cách tông lấy nàng tính tình hẳn là đi tìm rượu một cái cái không có đứng đ á n nhìn đến khảo thí cấp bách ra tô phạm tâm lý nói thầm một tiếng bích hà thành bầu trời thiên thuyền phía trên cắt trong đỉnh kỷ vân tịch đứng tại cửa vào hai lần đứng lấy không ít tu sĩ áo bào xanh khí tức cường đại an tịch trước trung nhiên áo bảo x a n h người trầm mặc không nói cha vương gia thật cái này nói kỳ vân tịch thần sắc khó coi trung nhiên áo bảo x a n h người nhẹ gật đầu hán chính là kỳ vân tịch phụ thân đông nguyên châu kỳ gia tộc t r ư ở n g kỳ đông hải vương gia từ hôn người gia gia lúc trước đính thông gia từ bé thời điểm ta liền không đồng ý hiện nay người gia gia đi bà x a đê vương gia liền không kịp chờ đợi đến từ hôn cũng là bình thường kỳ đông hải thở dài nói kỳ gia cùng vương gia đều là đông nguyên châu tu hành đại gia tộc lưỡng gia càng là đính thông gia từ bé vững chắc quan hệ nhưng hôm nay cùng kỷ vân tịch lập thành hôn ước phế vật đột nhiên quật khởi trong chớp mắt liền trở thành đông nguyên châu tiềm long bảng đệ ngũ vương gia càng là dốc hết toàn lực bồi dưỡng hiện tại phế vật ngược lại thành hắn nhóm kỷ gia định b ỡ không lên người thôi thư bỏ vợ sao kỷ vân tịch nhìn trên bàn đặt vào một phần tin sắc mặt biến cực kỳ khó coi k ỷ đông hải gật đầu nói hiện nay gia tộc bên trong không ít người đều đối với chuyện này có ý kiến ta đem bọn hắn chèn ép xuống dưới nhưng vẫn là có người sẽ nói một ít lời đ à g tiếu ngươi cũng không cần để ý đủ rồi ta cùng hắn cũng không có thành thân hắn dựa vào cái gì viết thư bỏ vợ kỳ vân tịch t h ầ n sắc kích động nói ngươi nhóm vì một phần thư bỏ vợ tới đây chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi nhìn thấy kỳ vân tịch bộ dáng này kỳ đông hải cũng là đau lòng không thôi mình nữ nhi thành gia tộc ổn định thực lực công cụ hắn gái này làm cha cũng khó chịu có thể tại gia tộc lợi ích trước mặt hắn không thể không làm như thế tiểu thư đạm đài gia tiểu thiếu gia nguyện ý nạp một phòng t i ế p thất lần này trước đến chính là mang người trở về tơ bạc lao hầu âm thanh lạnh lùng nói nạp t i ế p kỳ vân tịch tâm lý cười thảm một tiếng vương gia không cần nàng đạm đài gia liền để nàng làm t i ế p thất cái này là coi nàng là làm cái gì người cha ngươi cũng hy vọng nữ nhi đi sao kỳ vân tịch đột nhiên ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt cái này quen thuộc vừa xa l ạ người ta kỳ đông hải không dám nhìn tới nữ nhi con mắt r ờ i ánh mắt nói không ra lời quả nhiên trong mắt ngươi ta cùng nương một dạng đều là thẻ đánh bạc vì gia tộc ngươi đã phản bội một lần ta nương lần này liền ta đều muốn phản bội k ỷ vân tịch đều khóc nói sau này ngươi không còn là cha ta ta cũng không còn là người nhà họ k ỷ lập tức nàng liền quay người chạy ra ngoài mấy g i ọ t phóng ánh tránh rơi xuống tại trên mặt đất t ó é lên bọc nước hai bên người muốn đuổi theo có thể bị k ỷ đông hải trực tiếp ngăn lại đều đ ừ n g truy k ỷ đông hải ánh mắt lạnh lùng nói tộc trường tóc trắng lao hầu còn muốn nói điều gì có thể nên tiếp kỳ đông hải ánh mắt cả cái sắc mặt người lập tức một lượn lúc này khoe miệng liền phun ra một ngụm máu tới kỳ đông hải âm thanh lạnh lùng nói ngươi còn biết ta là tộc trưởng lập tức tất cả mọi người cúi đầu thở mạnh cũng không dám một cái chuyện này dừng ở đây k ỳ vân tịch sau này không còn là ta kỷ ra người đạm đài ra muốn người liền để chính hắn đi tìm trở về liên hệ vương gia hắn nhóm cũng nên cho một lời giải thích hồi một đám người vội vàng rời đi các đỉnh một lần nữa thôi động thông đạo rời đi thiên thuyền cũng chậm rãi rời khỏi nơi này kỳ vân tịch rời đi thiên thuyền thẳng đến hạo thiên tông mà đi đường bên trên tuần thú đệ tử chào hỏi cũng bị không nhìn cả cái người hóa thành nhất đạo lưu tuyến tiêu thất tại vân lan phong hậu nhai vân lan phong là chính kỳ vân tịch đỉnh núi đáng tiếc hiện nay đã không có cái gì sinh cơ khắp nơi đều là v ò rượu cùng rượu ngon qua nhiều năm như vậy nàng cũng không có dũng khí thu đệ tử liền l à sợ chính mình chậm t r ệ những cái kia có thiên phú đệ tử dần già, vân lan phong cũng biến thành hoang thế tô p h ạ m ở trong đại điện nghiên cứu trận pháp thư tịch tào khâm thiên vội vội vàng vàng chạy vào sư thúc k ỳ trưởng lao trở về tào khâm thiên tiến đến sau vội vàng nói bất quá ta gọi nàng thời điểm nàng cũng không có đáp lại hơn nữa giống như giống như cái gì tô p h ạ m nhữ mày hỏi k ỳ trưởng lao giống như khóc tào khâm thiên thần sắc cổ q u a y nói hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái dạng này kỷ vân tịch nói thật cái này lâu như vậy từ đánh hắn nhận thức kỷ vân tịch lên vẫn cho là kỷ vân tịch là cái vui sướng tính tình người cái này chủng bộ giá n g ủ y khuất hắn cũng là lần đầu gạp tô phàm trầm mặc một lát nàng đi cái nào rồi vân lan phong hậu nhai tào khâm thiên vội nói tô phàm không nói gì đứng dậy trực tiếp đi ra đại điện hướng vân lan phong phương hướng mà đi vân lan phong cỏ dại r ầ m r ạ m cùng cái khác sơn phong hoàn toàn khác biệt liền xem như phàm tục người đến trồng địa chỉ sợ đều hội lo lắng nơi này nuôi không sống hoa màu một đường mà lên tô phàm cũng là nhìn bất đắc dĩ lắc đầu trên đỉnh núi liền tinh trí lấy hai tòa đơn sơ phòng trúc phòng trúc bên ngoài đầy là vò rượu cả ngọn núi cũng là mùi rượu trùng t i ê n tô phàm hướng phòng trúc đằng sau đi tới không có mấy bước liền nghe đến một trận tiếng nghẹn ngào truyền đến tựa hồ có người tại khóc không ra tiếng nha đầu này là chuyện gì xảy ra tô phàm trong lòng cũng là hiếu kỳ nghe đến sau lưng tiếng bước chân kỷ vân tịch mang xoa xoa nước mắt đỏ bừng con mắt quay đầu nhìn lại xem xét là tô p h ạ m đến lúc này đứng dậy làm lễ nói sư thúc làm sao ngươi tới rồi tới nhìn ngươi một chút tô p h ạ m do dự nói ngươi không có sao chứ nói hắn liền đến gần tới ngồi tại kỷ vân tịch bên cạnh hậu nhai bên ngoài một đám mây vụ quanh quẩn một ít ngọn núi nhỏ g i ò xét ra vân vụ không bao lâu liền lại biến mất tại trong mây mù nơi xa còn có không ít thành đàn bầy chim bay qua cái này hậu nhai phong cảnh cũng không tệ chỉ sợ muốn so cái khác vài cái sơn phong đều cần để sư thúc lo lắng van bối không có việc gì kỳ vân tịch lắc lắc bở môi nói tô phàm quay đầu cười nói có chuyện nói ngay một cái người kìm nén dễ dàng biệt xuất ma bệnh còn nói là ngươi cảm thấy cùng ta thổ lộ hết không tốt nếu như là cái này dạng vậy cũng không cần nói không có chỉ là kỳ vân tịch nghẹn ngào nói chỉ là ta hiện tại không có nhà nói cái gì đó tô phàm giả vờ cả giận nói hạo thiên tông chẳng phải là nhà của ngươi sao ta nhóm cái này đoàn người chẳng phải là người nhà của ngươi sao lời này của ngươi nói là hạo thiên tông sắp không tồn tại rồi không phải ta không phải ý tứ này kỳ vân tịch hốt hoảng k h o á t tay háo được rồi đùa ngươi tô phàm cười nói chẳng phải là không có nhà sao ta đều không có nhà cái này lâu như vậy với ta mà nói hạo thiên tông liền là ta nhà ngươi nhóm đều là ta người nhà có thời điểm bốn biển là nhà không có cái gì không tốt hắn đi tới nơi này đã nhanh một v à n năm hắn cũng đúng hạo thiên tông có một phần đặc thù cảm tình n h a hạo thiên tông liền là chính mình n h a nếu quả thật có một thiên hạo thiên tông đứng trước thai họa ngập đầu vậy cũng phải là sau khi hắn chết kỳ vân tịch mắt nhìn tô p h ạ m cắn chặt môi nói sư thúc ngươi cảm thấy nữ nhân thật nên thành vì ổn định gia tộc giao dịch phẩm sao ừng tô p h ạ m kinh ngạc mắt nhìn kỳ vân tịch trầm giọng nói nói hiệu nói vượng người sinh ra chính là vì chính mình mà sống gia tộc không ổn định kia liền là gia tộc này vấn đề liền kia hạo thiên tông đến nói nếu như hạo thiên tông đến cần bán đệ tử đến ổn định vậy cũng chỉ có thể nói là tông chủ vấn đề nghe đến tô phàm kỷ vân tịch trầm ngâm nói vậy sư thúc ngươi sẽ làm sao thế nào làm cái này còn giống như là cái nan đề a tô phàm trầm mặc một lát ánh mắt lóe lên một kia tinh mang ta không biết có thể nếu quả thật để cho ta tới xử lý khả năng này ta hội ngoan một điểm ngoan một điểm kỳ vân tịch nghi ngờ nói tô p h ạ m nhẹ gật đầu nhìn phía xa thiên không nói đã không giải quyết được vấn đề vậy liền đem chế tạo vấn đề người giải quyết hết vấn đề như vậy chẳng phải giải quyết dễ dàng sao nhưng nếu như cái này người là thân nhân của ngươi đâu kỳ vân tịch tiếp tục hỏi tô p h ạ m quay đầu mắt nhìn kỳ vân tịch c a o mày nói trong nhà người coi ngươi là làm thông gia công cụ rồi chương sáu mươi hai ngươi cởi quần áo làm cái gì tô p h ạ m không nghĩ tới chính mình sẽ đụng phải chuyện như vậy mặc dù vấn đề không phải trên người mình bất quá kỷ ra cái này cũng quá không biết làm việc vì vững chắc gia tộc ngay cả mình nữ nhi đều muốn bán cái này kỷ ra già chủ thật không phải là đồ vật à. nửa ngày kỷ vân tịch mới mở miệng nói đem chính mình tao nộ nói ra không biết do vì cái gì nàng tại cho tô phàm lúc nói luôn cảm giác có t r ù n g rất bình tĩnh cảm giác giống như là đã thoải mái trong lòng cũng không có khó chịu như vậy đây chính là sư thuốc mị lực sao nghe đến kỷ vân tịch tô phàm cũng là xương sở xương sở khá lắm tin tức này lượng đủ lớn a tuổi mục bậc khởi từ hôn lưu gia tộc vì thông gia tiếp tục bán tộc nhân thậm chí đáp ứng để làm tiểu thiếp ngoan ngoãn cái này một ra đúng là cái đại dưa bất quá tô phàm đối với cái này vương ra tuổi mục có chút hiếu kỳ cái này thỏa thỏa liền là nhân vật chính mệnh về sau có cơ hội còn là đi gặp gặp một lần tốt nhân vật chính không sẽ chết đạo lý cũng không biết có phải là thật hay không cho nên ngươi ngay ở chỗ này trốn tranh khóc tô p h ạ m bất đắc di cười nói kỳ vân tịch gật đầu ừ một tiếng một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m r u n g nhan nhất thời ở giữa cũng nhìn vào mê tô p h ạ m khẽ cười nói cái k i a t u ổ i m ộ c số mệnh không tốt bỏ lỡ các ngươi tại bỏ lỡ toàn bộ thế giới chờ ngươi về sau phi thăng thời điểm ngươi đem thư bỏ vợ sẽ trực tiếp nhét vào trên mặt hắn nói cho hắn là ngươi thôi hắn hắn đã là đông nguyên châu đại nhân vật có lẽ hắn hội t r ư ớ c một bước phi thăng đi ta hiện nay kim đan đỉnh phong nói cái gì phi thăng kỳ vân tịch lại bắt đầu thất lạc tô p h ạ m khỏe miệng giật một cái nữ nhân thế nào liền này phiền phức đâu có ta cái này sư thuốc tại ngươi còn lo lắng phi thăng không tô p h ạ m đắc ý nói muốn không phải hiện tại vật liệu không đủ chỉ cần làm tới vật liệu ta trực tiếp cho ngươi một cái thể chất đặc thù thậm chí cả cái tông môn bên trong người đều là thể chất đặc thù cũng không thành vấn đề nhưng sư thuốc ngươi không phải cũng không có phi thăng sao kỳ vân tịch đột nhiên mở miệng nói tô p h ạ m nha đầu ngươi đem thiên tán g ấ u chết ta ngày trước thế nào không có phát hiện ngươi nói chuyện cái này nghẹn người đây này kia là ta không m u ố n không thấy được ta tùy thời đều có thể độ lôi kiếp sao tô p h ạ m giải thích mặt không đỏ tim không đập hắn vì phi thăng đều mười vạn năm sống qua tới còn lo lắng hội độ không kiếp trong thời gian này hắn tạo nên phi thăng người còn thiếu sao hạo thiên tông bên trong những cái kia phi thăng tông chủ cái nào không phải đi qua hắn một tay điều rơi ra đến rồi kỳ vân tịch cũng nhớ tới tô p h ạ m ngày trước bế quan thời điểm dẫn động lôi kiếp thăm dò độ kiếp lúc đó nàng cùng trường sơn phong còn nhìn hai năm dài đằng đắng đâu nhìn đến thật là sư thúc không nghĩ độ kiếp vì tông môn thật là làm khó hắn được rồi ta tìm ngươi còn có chuyện đâu tô phàm đứng dậy vỗ vỗ cái mông kỳ vân tịch hiếu kỳ hỏi sư thúc ta có thể có cái gì đến giúp ngươi sao nói xong liền thấy tô phàm đem trận pháp thư ném qua nhưng chính sau bắt đầu cởi quần áo ra trước mắt liền chỉ còn lại quần kỳ vân tịch nhìn xem tô phàm tựa như ngọc phấn nửa người trên không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn sư thúc ta c ò n chưa chuẩn bị xong đâu kỳ vân tịch đỏ mặt túi đầu len lén dò xét tô p h ạ m thân thể tô p h ạ m cái này có cái gì chuẩn bị cẩn thận ngươi trực tiếp tới liền được a tô p h ạ m c a o mày nói kỳ vân tịch đỏ mặt nói có thể là có thể là sư thúc ngươi cũng quá gấp đi chí ít để người ta tắm rửa về sau lại nói a còn muốn tắm rửa tô p h ạ m nghi ngờ nói thế nào quy củ nhiều như vậy ta ngày trước thế nào chưa nghe nói qua ta thời gian đang gấp ngươi cũng không cần tắm rửa trực tiếp tới đi kỳ vân tịch sư thúc gấp gáp như vậy sao ngày trước thế nào liền không có phát hiện sư thúc là cái này dạng người t h ô ta cái kia sư thúc ngươi xoay người sang chỗ khác kỳ vân tịch nhăn nhò nói tô p h ạ m cũng không nghĩ lấy đem trận pháp văn tại trước ngực của mình trực tiếp quay người đem sau lưng lộ cho kỳ vân tịch có thể nửa ngày đều không có cảm giác gì ngược lại là một trận thanh â m huyên náo chuyển tới để tô phảm cũng là một trận nghi hoặc văn khắc trận pháp phiền t o i như vậy sao quay đầu nhìn lại khoe miệng của hắn liền là hung hăng co lại ngươi làm cái gì cởi quần áo làm gì tô phảm cau mày nói văn khắc trận pháp còn cần cởi quần áo ra sao ừng văn khắc trận pháp k ỳ vân tịch trừng to mắt một mặt ngoài ý muốn nhìn chằm chằm tô phảm tô phảm gật đầu nói ngươi là tông bên trong duy nhất trận pháp đại sư ta muốn chuẩn bị minh du c ử u đạo tiểu hồn thiên trận tự tại quyển sách kia thứ hai mươi ba trang ngươi đem trận đồ văn khắc tại ta trên l ư n g liền được nghe nói như thế kỷ vân tịch một mặt thất lạc nàng con tưởng rằng là muốn cùng tô phạm ngươi thế nào rồi mặt thế nào hồng như vậy thân thể không thoải mái tô phạm mở miệng nói ngươi nếu là thân thể không thoải mái kia liền hôm nào cũng đi ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian sự tình trong nhà không nên nghĩ về sau sư thúc ta nhất định khiến ngươi phi thăng tiên liên giới không không có việc gì Ta t có hơn ể Kỳ v nữa văn khắc sư cũng phải hết sức chăm chú nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí không thể xuất ti hào sai lầm nếu không trận pháp lại biến thành một cái tân trận pháp n g à y trước liền có người văn khắc thời điểm xảy ra sai sót kết quả văn khắc một cái sát trận đi ra ngay tại chỗ đem cái kia gánh vác người cho giết sát trận càng là liền cùng văn khắc sư cũng giết sau cùng bị đại năng tiền bối xuất thủ phong ấn muốn văn khắc trận đồ có thể nói độ khó không nhỏ kỷ vân tịch cũng là lần thứ nhất văn khắc nhưng nghĩ tới tại tô p h ạ m trên l ư n g văn khắc nàng cũng không có dũng khí có mảy may qua loa một luồng linh hỏa thoát ra kỷ vân tịch cầm lấy không có linh thạch đem hắn đặt vào đến linh hỏa bên trong c h ư ớ c mắt liền bắt đầu tan giã tại k ỷ vân tịch điều động hạ linh thạch chậm dãi biến thành một mai đen nhánh c h â m nhỏ cây kim loe hàn mang bốn phía linh khi chậm dãi quay chung quanh thành vòng chờ c h â m nhỏ có cán bút chiều dài thời điểm k ỷ vân tịch lúc này mới dập tắt linh hỏa đem trận pháp quầy sách mở ra ở một bên lập tức nàng dùng chỉ làm bút dùng linh khí làm mực đem minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận trận đồ tại tô phạm sau lưng vẽ ra sư thúc ta muốn bắt đầu nghe đến kỳ vân tịch tô phàm nhẹ điểm nhẹ đầu lập tức liền cảm giác hậu bối có điểm ngứa giống như có đồ vật đang bỏ đ ậ u kỳ vân tịch tốc độ trên tay rất nhanh trước mắt chính là một châm mà qua bút trong tay cán châm nhỏ tại tô phàm hậu bối văn khắc r a nhất đạo hát sắc đường nét vẹn vẹn một bút một mai linh thạch liền tiêu hao hầu như không còn trận đ ồ này cơ hồ bao trùm cả cái hậu bối văn khắc đi ra nói chỉ sợ muốn tiêu hao không ít linh thạch kỳ vân tịch lại hóa ra cái thứ hai ngân trầm theo sát lấy một sợi dây đầu lại lần nữa huy động trước mắt lại là một mai linh thạch tiêu tán sư thúc đau không kỳ vân tịch mặc dù là lần thứ nhất văn khắc có thể cũng biết gánh vác người muốn nhẫn lại đau đớn linh khí cưỡng ép dùng loại phương thức này nhập thể nếu là vận khí tốt cũng coi như nếu là vận khí không tốt lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện bạo thể tô phàm đến không có đau đớn thảnh thơi nói ngược lại là không đau chỉ là có chút nữa g kỳ vân tịch chuyện gì xảy ra chẳng lẽ mình bị ngày trước thư tịch lừa gạt rồi nhìn xem trong tay c h â m kỷ vân tịch do dự một chút liền trên mu bàn tay nhẹ điểm nhẹ một cái lập tức một giọt máu tái hiện nhói nhói cảm giác càng là theo sát phía sau mà tới đau quá đây vẫn chỉ là nhẹ nhẹ đâm một cái nếu là vẽ lên một bút chẳng phải là muốn đau chết rồi sư thúc vì không cho ta lo lắng thế mà cố nén cái này trùng đau đớn ta chắc chắn không thể để sư thúc thất vọng kỷ vân tịch lập tức treo lên một trăm hai mươi điểm nghị lực hết sức chuyên chú bắt đầu văn khắc lên tô phạm là thật không đau hắn cường độ thân thể ngay cả chính hắn cũng không biết cực hạn ở nào dù sao tu luyện một văn năm hắn chân chính thụ thường cũng chỉ có một hai lần mà thôi bị kim đâm một cái ngược lại là không có cảm giác gì tà dương cô đơn phồn tinh bốc lên kỷ vân tịch trong tay linh thạch t r ầ m không ngừng tiêu hao hầu như không còn đến sau cùng tô phàm đem chính mình mang theo linh thạch cũng đem ra vì p h o n g ngừa kỷ vân tịch thấy không rõ lắm hắn càng đem có chiếu sáng hiệu quả pháp khí cũng đem ra cả cái hậu nhai bị chiếu tựa như trắng này g suốt cả một buổi tối tô phàm cơ hồ không có nhúc nhích mảy may kỷ vân tịch bên cạnh linh thạch tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh mà tô phàm trên lưng trận đồ cũng là càng thêm hoàn chỉnh mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm kỷ vân tịch trong tay sau cùng một bút lúc này mới rơi xuống sắt na ở giữa tô phàm hậu bối trận đồ tự động vận chuyển đem bốn phía còn lại mấy cái linh thạch hấp thu đi vào lập tức một kiện linh khí vũ y bám vào tại tô phàm mặt ngoài thân thể đây chỉ là minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận sơ cấp hiệu quả Tô toàn Phạm đem nếu là bất ộ trận trí thời tuyết triệt trung tâm. ra, đến sơn liền dùng hắn pháp mạch đều đi điểm để bố b xa làm là quá cái này vũ vào y bám t h â ngược bên trên, n lại làm cho tô phàm ạ m thân thể bắt đầu tự động hấp thụ thân hấp linh khí, cả cái người quanh thân đều quanh h động người quần n đầu đều lấy cái cả n nhạt linh、khí. Đáng tiếc những linh khí này không thể bị chính hắn sử dụng, chỉ có thể bị trận đồ hấp thu vận chuyển. Bất quá cái này ngược khí. khí thể chỉ thể hấp thu cho h lại ạ tiếc Bất Tô làm cái đồ quá có bị bị sử p càng thêm giống như là tiên nhân lâm thế sư thúc đã chuẩn bị cho tốt kỳ vân tịch có chút mỏi mệt một giọng nói có thể mắt bên trong tiểu tinh tinh lại biểu hiện ra nàng m ặ t khác nghe đến chuẩn bị cho tốt tô p h ạ m đứng dậy hoạt động một chút thân thể lập tức hắn thân thể truyền đến một trận đôm đ ố t thanh vang cả cái người không có chút nào mỏi mệt thần thanh k h í sản g cảm giác cũng không tệ lắm tô p h ạ m thì thào một giọng nói hiện nay cái này minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận trận đồ chỉ là dùng linh thạch khắc họa chờ sau này tìm được linh tinh đến thời điểm hấp thu cả cái trận đồ chỉ sợ sẽ càng thêm cường đại Tin đáng tiên i tiếc n t h sư thúc nói chỉ là cho hán văn khắc hẳn trận pháp nếu là thật dự định cùng nàng vậy sư thúc ngươi trước mang ta nghỉ ngơi tốt lại tới tìm ngươi ta nhóm cùng một chỗ vừa uống rượu bên cạnh thôi diễn chương sáu mươi ba muốn hay không lại đến cái g i a t r ư ở n g hội mùng bốn tháng hai trương sơn phong đột phá nguyên anh cảnh giới phá quan mà ra t à o khâm thiên khoảng thời gian này một mực phụ trách tông môn tình huống vân phụ trưởng lão mặc dù gây mất cánh tay có thể cũng gia nhập vào chỉ đạo đệ tử hàng ngũ bất quá hấp dẫn người ta nhất cũng không phải hấp dẫn mà là tô phạm văn khắc tốt trận đồ kia thiên nói toàn bộ trưởng lão cùng đệ tử nghiên cứu các hạng thư tịch tông chủ pha quan ngày khảo thí đệ tử cùng trưởng lão đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tham hỏi về sau mới biết được khảo thí liền là một loại khảo nghiệm cùng p h à m tục thi cấp ba trạng nguyên không sai biệt lắm bất quá trọng điểm cũng không ở nơi này hắn nhóm một đám tu sĩ vì cái gì phải có cái này trùng khảo nghiệm hơn nữa tính toán thời gian lập tức liền muốn đến tông môn thi đấu chẳng lẽ là muốn đem thi đấu đổi thành khảo thí sao theo trương sơn phong xuất quan các đệ tử đều càng thêm bận rộn dù sao cũng là sư thúc mở miệng nói Hắn nhóm dù là trương ạ i phải tham gia, coi không tham như thể thúc nguyện cũng lần này nếu như có thể được đến ý có được t sao dù sư ọ n nói không chừng cũng đến sơn luyện. g có thể hậu tu t r sơn phong biết được việc này cũng không đoái hoài đến cảm thụ nguyên anh chỗ tốt vội vội vàng vàng chạy về chủ phong đại điện đại điện bên trong tô phàm cùng kỷ vân tịch hai người thôi diễn cái này minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận mặc dù không có minh du thạch làm đến trận nhãn có thể cũng coi là không sai biệt lắm văn bối bái kiến sư thúc trương sơn phong tiến đến sau chính là cung kính thi lễ tô phạm quay đầu kinh ngạc mắt nhìn cười nói nhanh như vậy đã đột phá rồi ngươi thiên phú cũng không t ệ sao so ta dự đoán tao ba ngày sư thúc nói đùa v ạ n bối ngu dốt cái này lâu như vậy mới đột phá thẹn với sư thúc nói nói trương sơn phong một mặt khiêm tốn nói được rồi đột phá liên tốt tông môn bên trong kim đan đệ tử đều xuất hiện ngươi nếu là lại trễ n ả y nữa chỉ sợ muốn bị người ngoài chê cười tô phạm dừng tay cười cười hạo thiên tông cái thứ nhất kim đan đệ tử cũng là phía trước đến hai ngày đột phá hơn nữa còn là tất cả mọi người nghĩ không ra một cái tô phạm nghĩ đến hẳn là trung dĩnh hoặc là phương thanh minh bên trong một cái dù sao hắn hai khoảng cách kim đan cảnh giới gần nhất có thể vạn vạn không ngẫm lại đến là vương lạc phi đột nhiên g i ế t đi ra thành vì cái thứ nhất kim đan đệ tử càng là chứng thực chính mình đại sư tỷ thân phận trương sơn phong lại cười nói lạc phi là mầm mống tốt đáng tiếc không yêu thích tu luyện công phạt chi đạo ngược lại nghiên cứu kinh văn chi lý đáng tiếc đối với cái này lời nói tô phàm cũng không cái này nghĩ người trong nghề vương lạc phi có thể là hắn nhìn tốt siêu độ nhân viên hắn nhóm hạo thiên tông cần nhất liền là cái này chủ người hạo thiên tông tăng lễ một đầu long siêu độ lạ à á không thể thiếu về sau vương lạc phi liền có thể chuyên môn phụ trách chuyện này à ngươi đến không phải chỉ là gặp ta đi tô phàm dừng lại trong tay linh thạch đ ô n g đưa quay đầu cười hỏi một tiếng sư thúc không biết do khảo thí là chuyện gì xảy ra Tông môn thi đấu tựu tại lập tức dùng p h à m tục loại phương thức này thay thế đối các đệ tử tu hành bất lợi à. trương sơn phong một mặt khó khăn nói tô phạm lại lắc đầu đừng nói như vậy khoảng thời gian này ta cũng quan sát qua các đệ tử tu luyện đều không sai biệt lắm đến bình cảnh nếu là mê đầu tu luyện sớm muộn muốn sinh ra tâm ma khảo thí cũng có thể ma luyện tâm tính của bọn h ắ n chăm lợi mà không có một hại muốn không phải điều kiện không cho phép ta đều nghĩ tại thi xong mở ra trường hội nghe đến tô phạm trương sơn phong cả cái người đều mậu bức g i a trưởng hội lại là cái gì đồ vật chẳng lẽ là gần nhất mới xuất hiện thế lực sao sư thúc cái này nói chỉ sợ cái thế lực là này hắn trong bóng tối bồi dưỡng đi ra a sư thúc có ý tứ là đem thi đấu đổi thành khảo thí trương sơn phong thăm dò tính hỏi đổi nhất định phải đổi về sau thi đấu thả tại khảo thí về sau văn võ song tu phát triển toàn diện mới có thể tráng đại tông môn tô p h ạ m nghĩa chính luôn từ nói có thể trương sơn phong luôn cảm giác có chút không tốt không thể nói là chuyện gì xảy ra bất quá làm như vậy tuyệt đối có phong hiểm tô phạm tiếp tục nói ra đúng ngươi cũng phải thăm gia ngày mai chính là bắt đầu khảo thí ta hội cùng kỷ vân tịch bố trí tốt khảo trảng ngươi còn là thừa dịp hiện tại đi tàng kinh cắt nhìn xem thư đi đừng đến thời điểm để các đệ tử đem ngươi nghiền ép a ta cũng muốn tham gia trương sơn phong một mặt c h ấ n kinh tô phạm gật đầu nói đúng a lần này tông môn người đều muốn thăm gia viêm hỏa phong bên kia ta đều bị hắn nhóm dừng lại kỷ vân tịch cùng ta cùng với lục linh cùng viên vọng g i á phụ trách giám thị trương sơn phong khỏe miệng giật một cái tâm lý một trận bế khuất hắn đường đường hạo thiên tông tông chủ chẳng lẽ còn hội so ra kém đệ tử chẳng phải là phàm tục cái chủng loại kia chọn lựa phương pháp sao hắn rất sớm trước đó liền kiến thức qua chuyện nhỏ nếu như thế vậy vãn bối sẽ không q u ấ y dày sư thúc trương sơn phong nói xong liền lui ra ngoài hướng phía viêm hỏa phong bên kia giá vân lao vùn vụt cả cái hạo thiên tông đệ tử cơ hồ đều dừng lại tu luyện bộ pháp một cái cái ôm viết sách tìm địa phương chăm chú nhìn trong đó càng là có không ít người tập hợp một chỗ cộng đồng nghiên cứu thảo luận thấy cảnh này trương sơn phong tâm lý hơi kinh ngạc có lẽ sư thúc phương pháp thật không có vấn đề đi đến viêm hỏa p h ò n g đưa n g ọ n g đông cùng một nhóm luyện khí các đệ tử ngồi cùng một chỗ cầm chính mình lưu lại thư chăm chú nhìn thanh minh a ngươi nhìn nơi này hắn có phải hay không viết sai rồi sư phụ nơi này không sai bình thường tu hành thời điểm ta nhóm đều là chiếu lấy cái này tu luyện nhìn thấy đường ngộng đông cái này trưởng lão đang hướng về mình đồ đệ thỉnh giáo trương sơn phong khỏe miệng hung hăng co lại chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi cái kia keo kiệt keo kiệt sư đệ thế mà tại nơi này ôm viết sách nhìn tam sư đệ ngươi nhóm cái này là làm gì trương sơn phong đi lên phía trước hỏi tông chủ phương thanh minh các loại một đám đệ t ử chắp tay thở dài nghe đến âm thanh đường ngộng đông ngẩng đầu nhìn một chút i ũ u m ô i nói nhìn thư đâu đừng q u ấ y g i à y ta đều tại ngươi hết lần này tới lần khác lúc này xuất quan hại ta nhóm cũng không kịp nhìn nhiều một hồi trương sơn phong này làm sao còn quái ta rồi tam sư đệ sư thúc bất quá chỉ là làm cái này khảo thí mà thôi ngươi một cái trưởng lão có thể bị làm khó trương sơn phong có chút lơ đến hỏi một tiếng đ ư ờ n g ngộng đông cười lạnh đ ầ u đả khảo thí mà thôi lần này sư thúc nói muốn trình hợp tất cả mọi thứ tập tu hành đạo pháp luyện đan luyện ký trận pháp các loại làm ộ t thể đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi tiểu trúc phong đệ tử cũng đã nhìn hơn phân nửa tiểu trúc phong tào khâm thiên hắn nhóm đưa đến sau chọn vị trí hiện nay cái này sơn phong đệ tử đều không sai biệt lắm lúc trước thương lôi động thiên người hơn nữa mỗi một người đều l i ề u mạng bắt đầu nhìn thư hù đến không ít người hạo thiên tông bên trong cũng có cái này chủng l i ề u mạng đệ tử giải phâu vương giả t r ầ m nguyên hiện nay đã đem tảng kinh các hơn phân nửa thư tịch ghi nhớ thậm chí đã tự mình tìm kỷ vân tịch thỉnh giáo trận pháp vấn đề có thể nói hiện tại cả cái hạo thiên tông bên trong không có một cái nhàn nhã trưởng lão cùng đệ tử trương sơn phong vừa nghe cái này lời nói trong lòng cũng là đột nhiên nhất kinh toàn phương diện khảo hạch chỉ sợ hắn thật hội bị đệ tử vượt qua này làm sao làm một ngày thời gian kỷ yếu khảo hạch hắn cái này hội còn kịp sao sư đệ mau mau mang ta một cái người nhóm bây giờ thấy cái nào rồi trương sơn phong vội v à n g hỏi đừng hỏi ta ta cũng đau cả đầu đâu hiện nay đệ tử bên trong người mới xuất hiện lớp lớp tu luyện so với chúng ta tinh thông nhiều ta đều tại hỏi ta những này đồ đệ đâu đ ư ờ n g ngộng đông hử lạnh nói trương sơn phong vội vàng ngồi tại phương thanh minh bên cạnh cười nói phương sư điện không ngại mang ta một cái đi tông chủ nói đùa ta thế nào hội để ý đâu phương thanh minh một mặt lúng túng nói tông chủ còn là đi tìm trầm nguyên sư đệ đi hắn là đệ tử của ngài hơn nữa hiện nay đều nhanh muốn đem tàng kinh các thư nhìn xong hắn nên là mạnh hơn ta một điểm t r ầ m nguyên đúng chính mình cái này đệ tử cũng không kém a trương sơn phong cũng là cùng đường ngộng đông hắn nhóm cáo tử vội vội vàng vàng chạy đi tìm chính mình đệ tử phương thanh minh nhìn thấy tông chủ đi cũng là thở dài một hơi t r ầ m nguyên sư đệ a chớ có trách ta h ấ ngươi ai bảo ngươi nhìn nhanh như vậy đâu vì có thể để cho ta nhóm đều đứng tại cùng một cao độ ngươi không xuống đất ngục ai vào địa ngục đừng phân tâm mau nói cho ta biết linh khí này dẫn động đơn giản phương thức đường ngộng đông một mặt nóng này nói ra chuyện như vậy không chỉ là tại viêm hỏa phong phát sinh tiểu trúc phong đan vân phong thậm chí liền hậu sơn đều diễn lại một màn này hồ kim vạn cùng trung dĩnh hai người nhìn mình c h ầ m c h ầ m trước mặt thư cũng là một trận đầu đại hắn nhóm đến bây giờ mới nghĩ rõ ràng tô phạm vì cái gì lúc đó muốn cười nghiệp trường a hạo thiên tông bên ngoài lâm lang phúc địa phi thuyền chậm rãi lai tới phi thuyền trên trừ lý tây vọng cùng bọn hắn lâm lang phúc địa đệ tử bên ngoài còn có phong vô tình cùng h u y ễ n miểu tiên triều đệ tử nguyên bản phong vô tình chỉ là vì điều tra lúc đó thiên điệu biến hóa sự tình có thể nửa đường lại bị nữ đế liên hệ nói để hắn tìm hạo thiên tông vị trí hơn nữa còn đến chuẩn bị hậu lễ đi tới trừ cái đó ra còn có một phần truyền âm ngọc giản nữ đế bàn giao cần phải giao cho tô p h ạ m trong tay phong vô tình đã biết rõ hạo thiên tông sự tình dù sao vạn nằm tông môn cũng không phải cái gì môn phái nhỏ bất quá muốn tìm được cũng không phải một chuyện đơn giản có thể thật vừa đúng lúc quân vô sinh uống say sau nói lộ ra miệng đem bọn hắn cùng hạo thiên tông quan hệ nói ra thấy thế lý tây vọng cũng chỉ có thể kiên trì đem sự tình nói ra cũng cố ý nói hắn nhóm lâm lang phúc địa cùng hạo thiên tông quan hệ phong vô tình mới không để chống tay hắn hiện tại chỉ đối hạo thiên tông có hứng thú mà thôi đạo hữu phía trước liền là hạo thiên tông đến lúc đó còn cần thông báo một tiếng mới lạ lý tây vọng thấp giọng nói hộ tông đại trận nhìn thấy ngăn cản hắn nhóm cái kêu ba quang lưu ly li lồng khí phong vô tình cũng là n g o ạ i ý muốn một cái cái này hộ tông đại trận tựa hồ có chút không đơn giản có thể ẩn tàng nội bộ khí tức sao khó trách không có người có thể tìm tới hạo thiên tông vị trí lúc này kỳ linh ôm lấy một quyển sách chậm rãi xuất hiện tại phi thuyền trên cũng không có ngẩng đầu đi nhìn lý tây vọng nghiêm túc nghiên cứu lấy trong tay thư sư thúc gần nhất tại mang không tiện gặp khách ly đế chủ vẫn là chờ qua một thời gian ngắn lại đến đi nghe đến kỳ linh lý tây vọng đ ộ i nói mong rằng thông báo một tiếng có đại năng hạng người trước tới bái phòng làm phiền trận linh phong vô tình c a u mày nói thú vị không nghĩ tới cái này trận linh thế mà có tự chủ ý thức không hổ là vạn nằm tông môn hộ tông đại t r ư ợ n quả nhiên là bất phảm kỳ linh ngần người ngẩng đầu nhìn một mắt b à c h n i ở giữa đường chân trời vạn triều tề bái h u y ễ n miểu tiên ngươi là h u y ễ n miểu tiên triều người kỳ linh n e m thanh lạnh lùng nói p h ụ h u y ễ n miểu tiên triều nữ đế mệnh lệnh h u y ễ n miểu tiên triều thống lĩnh phong vô tình đặc biệt đến tiếp kiến hạo thiên tông phong vô tình bạch dĩ phiên phiên chắp tay cao r ộ n g đói bụng đến kỳ linh lại lắc đầu nói không được ta nhóm hạo thiên tông tại chuẩn bị khảo thí không thể bị ngoại nhân quấy r à y ngươi nhóm nếu là muốn bái kiến có thể chờ đến ngày mai mặt trời lặn thời điểm đến lúc đó khảo thí hội kết thúc chương sáu mươi b ố ta nhóm muốn tham gia khảo thí khảo thí cái này thứ gì nhất thời ở giữa tất cả mọi người đầu g ó c bên trong đều tung ra ý nghĩ này hắn nhóm còn là lần đầu tiên nghe đến có một vật như vậy lý tây vọng lên trước hỏi có dũng khí hỏi cái này khảo thí là cái gì những người còn lại cũng đều quay đầu nhìn lại kỳ linh một mặt ghét bỏ nhìn xem h ắ n nhóm thậm chí có chủng muốn xem thường cùng chế dễ ớ c một đám tu sĩ thế mà liền khảo thí cũng không biết thật là vô c h i a khảo thí là sư thuốc đối với chúng ta tu hành một loại khảo hạch lấy từ phàm tục bên trong trạng nguyên tuyển bạt câu chuyện đến lúc đó sư thuốc sẽ đích thân giám thị đối với chúng ta tu hành c h i thức làm ra nhất định đánh giá kỳ linh đắc ý nói hiện nay tông bên trong tất cả mọi người tại chuẩn bị giai đoạn ngày mai liền muốn chính thức khảo thí đến thời điểm sư thúc liền có thể biết chúng ta tình huống cụ thể nghe nói như thế một đám người đều là có chút khịt mũi coi thường phàm tục bên trong phương pháp dùng đến sàng chọn hắn nhóm tu sĩ thật có hiệu quả sao tu sĩ sẽ không hảo hảo tu hành mới đúng không làm cái này c h ú n g không có sử dụng sự tình chẳng phải là lãng phí chính mình tu hành thời gian lý tây vọng do dự nửa ngày vội vàng nói ta nhóm lâm lang phúc địa cũng muốn gia nhập khảo thí nhìn có thể đem việc này thông báo cho tô tiền bối, kính nhở.、Đã、hiện thể cho có việc tô tại đem Đã bối, g báo ặ phong k ô tô n đến liền nghĩ biện pháp gia nhập g gia phạm, pháp kia v à cái à y d ạ n chẳng phải có Chẳng cái phúc chẳng còn phải thể nhìn thấy rồi. Chẳng phải là một cái khảo thí、sao? hắn nhóm lâm lang phúc địa người chẳng lẽ còn sẽ thua. Phong lang người rồi. một là lâm lẽ sao, sẽ địa vô tình tự nhiên biết rõ lý tây vọng dụng ý mở miệng theo nói ra ta cũng hy vọng có thể gia nhập vào ngược lại thời điểm ba nhà chúng ta tu hành môn phái cùng một chỗ khảo thí lập tức nhìn thấy tô phà mới là đệ nhất vị dù sao nữ đế bên kia vẫn chờ hắn hồi tin tức đâu kỳ linh nghe đến hắn nhóm cũng muốn gia nhập liền nhịu nhữ mày người nhóm lại lần nữa chờ ta đi thông báo một tiếng việc này còn là từ sư thúc định đoạt mới được nói xong hắn liền biến mất ở tại chỗ lý tây vọng quay đầu nhìn chung quanh đệ tử trầm giọng nói tất cả mọi người nghe một hồi nếu quả thật muốn gia nhập khảo thí nhớ lấy đ ừ n g thua nếu là có thể tại tô tiền bồi trước mặt thò đầu ra tương lai chắc chắn có đại chức chờ các ngươi tuân mệnh Một tử trả tại, loại lời. loại cao ngạo Đối nói đệ đến bọn hắn phong ư ơ n này g thức h à toàn liền là liền n k h ô cần thiết, chẳng còn tục Trước cũng còn hắn nhóm Thiên Tông đệ tử hắn nhóm mạnh dàng phán đoán. Phong thiết, tại tài thua. tử rất phạm Hạo ai ai yếu gặp, lẽ là là đó so đệ đã dễ vô tình cũng mắt nhìn chính mình người còn chưa mở miệng thuyết minh h u y ễ n miểu tiên triều đệ tử liền lần lượt nói phong thống lĩnh yên tâm ta nhóm tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng lần này khảo thí chúng ta tất nhiên sẽ để hạo thiên tông ghi nhớ ta nhóm n u y ễ n miểu tiên triều bản sự và 5 tông môn lại nên làm như thế nào, là tông thế ta tiên triều. tử, môn nên như hoang nhân chân chính là ta nhóm huyễn miểu tiên triều. Nghe miểu lại chủ bác các đệ phong vô tình chậm ũ n n g là ẹ điểm dại nói nếu như tiền bối đáp ứng để chúng ta t h a m g i a nhớ lấy thương lượng song thắng thua đối sách chúng ta chúng nhất định phải có người thua hắn nhóm đã nghĩ đến chính mình hội vững vàng thắng được thậm chí có khả năng hội nghiền ép hạo thiên tông vì cho tô p h ạ m một điểm mặt mũi dự định để cho mình người hơi thua một điểm tô p h ạ m cùng kỷ vân tịch chính thôi diễn trận pháp thời điểm kỳ linh đến đem chuyện bên ngoài nói một lần hắn nhóm cũng muốn tham gia khảo thí tô p h ạ m thần sắc cổ q u a y nói lý tây vọng xem như minh hữu của bọn hắn tham gia cũng là bình thường chỉ là cái này huyễn miểu tiên triều đến cùng là cái gì cái uy tứ lần trước tại hạo nguyện thành thời điểm tô phạm liền bị h u y ễ n m i ể u tiên triều người tìm tìm mặc dù không biết rõ mục đích của đối phương có thể rất hiển nhiên h u y ễ n m i ể u tiên triều có người biết hắn thân phận lần này phái ra một người thống lĩnh trước đến cũng không biết là muốn làm gì sư thúc không bằng trước hết để cho hắn nhóm tiến đến xem bọn hắn đến cùng là cái gì mục đích lại nói kỳ linh nhẹ giọng hỏi tô phạm gật đầu nói tốt ta liền để bọn hắn vào không chỉ đều muốn tham gia khảo thí sao vậy liền để hắn nhóm cùng một chỗ khảo thí tốt vừa vặn nhìn xem ta nhóm cùng những đại môn phái này t r ê n lệch ở nào kỳ linh chắp tay cáo lui lúc này mới rời đi chủ phong đại điện xuất hiện thời điểm đã là đi đến lâm lang phúc địa phi thuyền trên dẫn tới không ít người chú ý như thế nào tiền bối có thể có đáp ứng lý tây vọng vội v à n g hỏi kỳ linh gật đầu nói sư thúc đáp ứng bất quá ngươi nhóm đi vào sau không nên q u ấ y giày tông bên trong đệ tử khảo thí tới gần các đệ tử đều đang chuyên tâm nghiên cứu thư tịch nói xong hắn liền đưa tay tại hộ tông đại trận mở ra một đường vết rách đem lâm lang phúc địa phi thuyền bỏ vào lỗ hổng mở ra dây lát ở giữa nội bộ tụ tập linh khí tựa như tìm được phát tiết miệng lần lượt bay vọt mà ra khủng bố linh khí lập tức tứ tán vọt tới phi thuyền mặt đối với linh khí sung kích giữa không trung bên trong hơi rung nhẹ một cái hắn người đều là kinh ngạc vô cùng thật là khủng khiếp linh khí không hổ là vạn năm tông môn không nghĩ tới thế mà có nồng đậm như vậy linh khí nếu là lợi dụng nơi này linh khí đến độ kiếp chỉ sợ sẽ mười phần chắc chín A. phong ầ n chín chắc h A. p vô tình sắc mặt bình tĩnh có thể tâm l ý đã lật lên kinh đ ả o hải lãng nơi này linh khi đã đủ dùng cùng bọn hắn h u y ễ n m i ể u tiên triều môn so thậm chí có làm sơn phong linh khi đã biến thành vụ phong tâm mắt nhìn tới cơ hồ mỗi cái đỉnh núi đều có đệ tử tồn tại hơn nữa đều truyền tâm ôm viết sách nghiêm túc nhìn xem cho dù là bọn họ đến cũng đều không có dẫn tới một tia biến hóa cái này phần tâm cảnh cũng là lợi hại trời sập cũng không sợ hãi gợn sóng không thay đổi hạo thiên tông đệ tử vẹn vẹn đệ tử liền so với bọn hắn toàn bộ tông môn đệ tử cường chỉ là cái này cảnh giới thế nào hội như thế thấp chẳng lẽ đều cùng vị tiền bối kia một dạng tại ẩn dấu thực lực phong vô tình biết rõ t u phàm thích ẩn dấu thực lực cho là hạo thiên tông đệ tử tu vi thấp cũng là đang bắt t r ư ớ c vị tiền bối kia kỳ linh quay đầu c h ậ m dai nói ngươi nhóm đem phi thuyền d ừ n g ở thủ đài là được nhớ lấy không nên q u ấ y g i à y bốn phía nhìn thư đệ tử sư thúc ở trong đại điện chờ các ngươi ly đế chủ có thể tự mình đi tới đa t ạ lý tây vọng chắp tay nói phi thuyền chậm rãi rơi xuống hạ phương đệ tử chỉ là liếc mắt theo sau liền tiếp tục nghiêm túc đọc sách mảy may không có dự định chiều hô hắn nhóm chờ phi thuyền sau khi rơi xuống đất lý tây vọng mang theo đám người chậm rãi hạ động tĩnh cũng là thả nhẹ không ít bốn phía các đệ tử cũng không có bị ảnh hưởng đến hắn nhóm lúc này mới thở dài một hơi đạo hữu mời tới bên này lý tây vọng mang theo phong vô tình hắn nhóm đi hướng đại điện để chính mình đệ tử đều chờ tại phi thuyền trên h u y ế n miểu tiên triều đệ tử cũng đều lưu lại đi tới đại điện cũng vẹn vẹn chỉ có lý tây vọng cùng phong vô tình hai người những người còn lại đều chỉ phụ trách lưu thủ hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m hạ phương nghiêm túc nhìn thư đệ tử ngươi nhóm nói hắn nhóm cảnh giới vì cái gì cái này thấp hơn nữa thế mà đều không nhìn thẳng nhìn t a nhóm một cái nhỏ giọng một chút nơi này chính là vạn nam tông môn hạo thiên tông cái này chỉ sợ là biểu tượng chân chính khủng đố người cũng không hề lộ diện đâu phi thuyền các đệ tử bắt đầu đàm luận có thể lâm lang phúc địa người đều là tập hợp một chỗ không có nói do hạo thiên tông tình huống hắn nhóm không ít cùng hạo thiên tông giao thiệp rất rõ ràng hạo thiên tông bên trong tình huống chỉ là hiện tại hạo thiên tông biến hóa quá lớn trước đó hắn nhóm nhìn thấy đệ tử đều vẫn chỉ là luyện khí cảnh giới hiện nay đã đều đến t r ú t cơ kỳ cái này tiến bộ thực đáng sợ đại điện bên trong tô phàm trong tay linh thạch mới vừa rơi xuống minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận liền chậm rãi vận chuyển nhất đạo hư huyễn lồng khí chậm rãi tái hiện đem cái này một khối nhỏ khu vực bao vây lại xong rồi kỳ vân t h ì cũng là một mặt kích động từ trên ghế nhảy xuống nói sư thúc thành công trận pháp này thật bị thôi diễn đi ra đáng tiếc trận nhãn không phải minh du thạch dùng ta trận đồ làm trận nhãn mới miễn cưỡng thôi động mà thôi tô phàm thở dài một cái lúc này hắn sau lưng trận đ ồ chính chậm rãi vận chuyển linh khí cũng đều tụ tập tại thân thể của hắn buôn phía đem hắn nâng đỡ triệt để giống như là nhất tôn trích t i ê n người lúc này tiếng bước chân từ cửa đại điện truyền đến tô p h ạ m cùng k ỷ vân tịch đều quay đầu nhìn sang chỉ gặp lý tây vọng một mặt ý cười mang theo phong vô tình đi vào đại điện bên trong văn bối lý tây vọng xin ra mắt tiền bối văn bối nguyễn miểu tiên triều phong vô tình xin ra mắt tiền bối lý tây vọng cùng phong vô tình đều là chắp tay thi lễ bất quá phong vô tình hành lễ thời điểm ánh mắt nhất định trên người tô p h ạ m dò xét cái này thiên nhân lâm p h ạ m không nghĩ tới hạo thiên tông thế mà có một vị còn sống tiên nhân quả nhiên là đáng sợ tô phạm ừ một tiếng dưng tay ra hiệu hai người ngồi xuống trước kỷ vân tịch cho bọn hắn hai người rót t r à sau đó quay người đi đến tô phạm bên cạnh nói sư thúc ta sẽ không quáy dày ngươi nhóm đ à m luận hiện tại thời gian còn sớm ta đi mật tảng bên trong bố trí khảo thí cần thiết đồ vật trước đây tô phạm đã cùng kỷ vân tịch nói qua khảo thí tình huống hiện tại đi bố trí cũng không mượn chờ kỷ vân tịch rời đi về sau tên ô Phạm hỏi, nhóm tham hạo h mới muốn lúc này ngươi quay đầu hỏi, nhóm muốn tham gia i đầu ta t tây ô vô Tô không không không n Phong tình nghe đến tô phạm cũng không có hỏi tới hắn nhóm huyễn miểu tiên triều sự tình, trong lòng cũng là một trận xoắn nhất thời ở giữa không biết nên không nên chủ động nhắc、tới. Tiên bối, ta nhóm cũng là đối khảo thí kỷ, cho nên nghĩ đến nhìn g giữa khảo khảo kỷ, thí. Phạm hỏi thời chủ thí hiếu cho tới triều một suýt, biết tới. ta một chút. t đối miểu mới có bối, sự là là Lý ở vọng cung kính nói lần này trước đến trừ khảo thí bên ngoài vị đạo hữu này cũng muốn đến nhìn một chút t i ê n bối nghe nói như thế phong vô tình đứng lên nói phụ nữ đế mệnh lệnh đặc biệt đến hạo thiên tông bái kiến tiền bối nữ đế bàn giao có đồ vật cần phải giao cho tiền bối nói hắn liền từ càn khôn giới bên trong xuất ra mấy dương lớn đồ vật luyện khí vật liệu luyện đan linh dược thậm chí còn có nguyên một dương linh tinh ngoài ra còn có rất nhiều pháp bảo những vật này không chỉ chỉ gặp phong vô tình lại lấy ra m ư ờ i cái linh bảo đi ra mặc dù là nhất phẩm linh bảo có thể đã là bất phàm tồn tại vô công bất thụ lộc những vật này ngươi còn là mang về đi tô p h ạ m mặc dù đối với mấy cái này đồ vật rất hài lòng có thể trung quy trong lòng vẫn là có chút hầu nghi hắn có thể không biết cái này cái gì huyễn miểu tiên triều nữ đế càng không có cùng huyễn miểu tiên triều người đã từng quen biết đối phương đột nhiên xuất ra nhiều đồ như vậy chỉ sợ có vấn đề lớn à. tiền bối chớ có gấp gáp cự tuyệt nữ đế còn lại cho tiền bối mang truyền âm ngọc giản phong vô tình cung kính xuất ra một mai nhị chỉ dáng dấp ngọc giản chắp tay đưa tới tô p h ạ m trước mặt truyền âm ngọc giản tô phàm thẳng đến cái này đồ vật có thể cùng người ngoài ngàn dặm cho chuyện nói trắng ra liền là tu chân giới điện thoại cái này đồ vật bình thường chỉ có độ kiếp kỳ người mới có những người còn lại cũng không xứng cầm tới tay chỉ là cái này nữ đế đột nhiên muốn cùng hắn đối thoại cái này là huyên náo kia một da tô phạm tiếp nhận ngọc giản mắt nhìn xác định ngọc bài không có vấn đề gì lúc này mới nhữ mày hỏi ngươi nhà nữ đế tục danh c ó thể cáo chi thật có l ỗ i nữ đế tục danh chúng ta cũng không biết ta chỉ là h u y ễ n miểu tiên triều tứ đại thống lĩnh một trong không có tư cách biết chuyện thế này phong vô tình giải thích nói phiền phức ca tô phàm cầm ngọc giản sắc mặt nhất thời ở giữa liền quái dị lên đến cùng muốn hay không liên hệ nếu như h u y ễ n miểu tiên triều tìm hắn có chuyện hỗ trợ kia liền trực tiếp từ bỏ cùng h u y ễ n miểu tiên triều sau này lại không liên hệ liền được có thể nếu như cái này nữ đế nhận biết mình hơn nữa còn là người quen chỉ sợ ít không muốn phí lời một đoạn thời gian nửa ngày hắn mới thôi động ngọc giản một trận ôn nhuận ngọc xác hiện lên theo sát phía sau chính là thành âm một nữ nhân tô phàm ca ca là n g ư ờ i sao ta là tiểu linh n h i a ngươi còn nhớ ta không chương sáu mươi lăm huyễn miểu tiên triều tiểu theo đôi truyền âm trong ngọc giản mặt giọng nữ đầy là kích động cùng ngải c ỡ n tựa h ồ người bên kia mười phần vui vẻ bất quá cái này bên cạnh phong vô tình hắn nhóm sắc mặt liền biến không giống cái này vẫn là hắn biết đến cái kia nữ đế sao hoặc là nói đây quả thật là nữ đế cái này trùng giọng nũng nịu xác định là nữ đế phát ra ngoài mà không phải bên cạnh cái gì thị nữ loại hình tô phàm nhữ mày nghĩ nghĩ cuối cùng một thân ảnh chậm rãi hiện ra não hải trước kia hắn cùng lâm niệm hai người mạo hiểm thời điểm phía sau cái mông chẳng phải một mực cùng cái này dạng một tiểu nha đầu sao hơn nữa lúc ấy lâm niệm vẫn bảo nàng tiểu linh nhì k ê a mà chẳng lẽ năm đó cái kia theo đôi u hiện nay nhảy lên biến thành huyễn miểu tiên triều nữ đế rồi tô phàm ca ca ngươi tại sao không nói chuyện rồi tiểu linh nhi có thể nghĩ ngươi từ lâm n i ệ m ca ca độ kiếp thất bại về sau ngươi liền triệt để mất đi hạ lạc tiểu linh nhi thế nào cũng không tìm tới ngươi nhóm chuyến âm ngọc giản âm thanh tiếp tục chuyển ra để tô phàm nhất thời ở giữa cũng không biết thế nào trả lời phong vô tình lúng túng mắt nhìn lý tây vọng lập tức chắp tay nói tiền bối ta sẽ không q u ấ y dày ngài cùng nữ đế đại nhân ôn chuyện ta nhóm cái này cáo lui van bối cũng đi nhìn xem thư chuẩn bị cuộc thi ngày mai lý tây vọng cũng là rất thức thời chờ một chút bên trong ngọc giản truyền đến quát lạnh một tiếng cái này một tiếng lập tức để phong vô tình toàn thân chấn động phóng ra bước chân trực tiếp treo tại trong giữa không trung chỉ nghe được gặp phải bên trong âm thanh nói ra phong vô tình vừa rồi ngươi cái gì đều không nghe thấy cũng không biết vừa rồi phát sinh sự tình hiểu không nữ đế đại nhân yên tâm ta chỉ là đến tặng đồ đưa xong về sau liền rời đi phong vô tình đầu đầy mồ hôi được rồi ngươi có thể đi nữ đế âm thanh băng lánh đến cực điểm lúc này phong vô tình liền tăng tốc bước chân rời khỏi nơi này sự tình hôm nay cũng bị hắn triệt để nát tại bụng bên trong cái này nếu là nói ra chỉ sợ hắn thế nào chết cũng không biết chờ bọn hắn rời đi về sau tô phàm trước mắt một cái con n g ư ờ i c h ầ m g i i nói ngươi là lúc đó cái kia theo đôi u à đúng đúng đúng tô phàm ca ca ngươi lúc đó một mực gọi ta như vậy cũng liền lâm niệm ca ca đối ta tốt nhất nữ đế vội vàng một giọng nói âm thanh lại khôi phục giọng nũng nịu tô phàm cũng là một trận đầu lớn hắn thế nào đều không nghĩ tới nữ đế hội là năm đó cái kia theo đôi u trước kia giống như hắn là luyện khí cảnh giới nha đầu hiện nay thế mà thành một phương tiên triều nữ đế hắn đâu còn tại luyện khí cảnh giới nắn lại quá làm người tức giận a bất quá hắn cũng biết huyễn miểu tiên triều vì cái gì muốn tìm chính mình chắc là nữ đế nhìn thấy hắn tế bái lâm n g h i ệ m thời điểm lưu lại ký hiệu dù sao cái ký hiệu này trừ hắn cùng lâm n g h i ệ m còn có cái này theo đôi u cũng biết được rồi ngươi đột nhiên tốn công tốn sức tìm ta có chuyện gì Tô bất một một trận trầm một lát sau, nữ đế âm thanh mới đến. Tô Phạm chuyến định hẹn khác âm mặc, bên đắc đi di nói, ngày ra lập á t thanh truyền Tô t sau ca ca, nữ đến. lần kia ngươi đế âm mới Phạm h kêu t đi h o n g đô tức h h à n sao. Lập t tô phạm cũng trầm mặc hắn biết nữ đế hỏi là chuyện gì lâm n g h i ệ m trước kia chết về sau thật sự là hắn đi phong đô thành hơn nữa còn cùng phong đô quỷ đế làm một vụ giao dịch bất quá tình huống cụ thể chỉ có hắn cùng phong đô quỷ đế biết rõ đây cũng là hắn đi vô thần đạo cung báo t h ủ vì cái gì phong đô quỷ đế sẽ ra ngoài ngăn cản mà hắn cũng dừng tay duyên cớ tô p h ạ m hít sâu một hơi nói nghe ta một lời khuyên đừng có lại t h a m hỏi chuyện này đối ngươi không có gì tốt chỗ thậm chí có khả năng liên lụy đến ngươi nhóm nguyễn miễu tiên triều lâm niệm sự tỉnh như vậy dừng lại đi có thể là nữ đến ó i còn chưa nói xong liền bị tô p h ạ m đánh gãy đừng có thể là ngươi có thể chiếu cố gốc cây kia ngàn năm ta rất cảm kích ngươi có thể liên quan tới lâm niệm sự tỉnh d ừ n g ở đây tô p h ạ m âm thanh lạnh lùng nói nghe đến tô phàm khuyên cáo nữ đế cũng không có ý định tiếp tục nói nữa dù sao sự t ì n h đều đến một bước này coi như nàng lại thế nào hỏi tô phàm cũng sẽ không nói cho nàng hai người đều trầm m ặ t lại sau cùng nữ đế cái này bên cạnh mới chậm rãi mở miệng ngươi lúc nào có thể đến h u y ệ n miệu tiên triều ta muốn gặp mặt ngươi nữ đế ôn nhu nói tô phàm hít sâu một hơi nói hữu duyên gặp lại đi hạo thiên tông còn có một đống lớn phiền phức chờ lấy ta đây ngươi nếu là dành đến nhàm chán thì rút một tay đi c h ấ n thủ một cái yêu thần t r ù n g tình huống bên kia không thể là con a biết rõ kia lần sau ta nhóm lại nói nữ đến nói xong liền cắt đứt liên lạc tô phạm nhìn xem trong tay dần dần ảm đạm ngọc giản cuối cùng cũng là thở dài một tiếng có một số việc phải buông xuống mới được nếu không một cái người kìm nén sớm muộn muốn nghẹn thương chính mình cất kỹ ngọc giản về sau hắn lại sẽ những tài liệu kia cũng đều thu vào dù sao hiện tại hắn còn cần những vật này chờ sau này có cơ hội tại còn h u y ễ n miểu tiên triều ân tình này tốt hôm sau hạo thiên tông đệ tử trưởng lão lần lượt tề tụ thủ đài mặc dù có chút đứng không hạn có thể các đệ tử đều nhét chung một chỗ chờ lấy tô p h ạ m đi ra nói khảo thí sự tình tô p h ạ m nhất trước đi ra đại điện đi theo phía sau kỷ vân tịch cùng lục linh cùng với viên vọng giã ba người lần này khảo thí liền từ ba người bọn họ đến phụ trách giám thị phòng ngừa có đệ tử hoặc là trưởng lão từ bên trong gian lận bái sư thúc t h ủ lại toàn bộ hạo thiên tông người tề thanh mà nói tô phạm nhẹ gật đầu cười nói hôm nay là ta hạo thiên tông thi đấu thời gian có thể vì hạo thiên tông tương lai phát triển nhân đây đem thi đấu đổi lại khảo thí địa điểm cựu tại hậu sơn mật tàng bên trong các đệ tử đi tới hậu sơn tìm tìm chỗ ngồi của mình là đủ mật tàng không gian đủ lớn hơn nữa bên trong còn có không ít linh khí các đệ tử viết xong có thể tu luyện một hồi cũng không tệ phong vô tình các loại người đứng ở một bên mỗi một cái đều là đều mang tâm tư có hiếu kỳ tô phàm thực lực có nghi hoặc hạo thiên tông bên trong mặt tảng thậm chí có người còn tại dò xét lục linh phong vô tình chính là một cái trong số đó hôm qua hắn cũng không có nhìn thấy lục linh lần này nhìn thấy lục linh xuất hiện cả cái trong mắt người đều tản mát ra kinh ngạc bất tử tiên dược từ lục linh xuất hiện một khắc này hắn liền phát hiện đến hạo thiên tông thủ đài linh khí nồng đậm lên hơn nữa trong đó càng là có một cô rất nồng nặc dự tính cụ có loại hiệu quả này chỉ có thể là bất tử tiên dược không nghĩ tới a hạo thiên tông bên trong thế mà còn có một gốc bất tử tiên dược khó trách hạo thiên tông linh khí như thế nồng đậm nếu như có thể được đến cái này gốc bất tử tiên dược kia hắn tương lai chẳng phải là có thể một bước phi thăng nghĩ đến đây hắn liền cảm giác trong lòng một trận lửa nóng thậm chí muốn hiện tại liền xuất thủ đến cướp đoạn bất quá sau một khắc liền đột nhiên toàn thân một trận sau lưng mồ hôi lạnh không cầm được chảy chuyện gì xảy ra vì sao lại có cái này trùng đáng chết ý niệm hạo thiên tông có thể là vạn năm tông môn tại hắn nhóm nơi này cướp bất tử tiên dược cái này không phải muốn chết sao hơn nữa tô phàm cùng nữ đế quan hệ không tầm thường thực lực càng là thâm bất khả chắc liền thấy rõ cảnh viên vọng giã đều muốn nghe tô phàm nếu như hắn thật xuất thủ chỉ sợ ngay lập tức liền hội bị viên vọng giã đánh giết hô phong vô tình thở một hơi dài nhẹ nhõm quay đầu hỏi ngươi biết rõ tô tiền bồi phía sau cái kia thanh sam nữ tử gọi cái gì sao nghe đến cha hỏi lý tây vọng mắt nhìn lục linh lập tức giải thích nói nghe nói là tô tiền bối hảo hữu đến hạo thiên tông cũng có đoạn thời gian nghe tô tiền bối xưng hô hắn vì lục linh lục linh cái tên này quá đơn giản không có cách nào điều tra nàng bản thể là cái gì a phong vô tình bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng đem cướp đoạt ý niệm ép xuống dự định đem chuyện này hồi báo cho nữ đế lại nói bất tử tiên dược liên quan đến phi thăng sự tình càng là đối với tu sĩ thọ nguyên có ảnh hưởng rất lớn cho nên chuyện này không thể chậm trễ lúc này toàn bộ hạo thiên tông đệ tử đều đi tới hậu sơn mật tàng lý tây vọng cũng mang theo lâm lang phúc địa đệ tử cùng nhau đi tới đường bên trên còn cùng trường sơn phong hỏi thăm khảo thí sự t ì n h phong vô tình cũng chỉ có thể quay người rời đi cùng theo đi tới mật tàng bên trong hiện nay mật tàng đã bị triệt để bố trí tốt cả cái trong dược điển trải rộng án tịch phía trên càng là có tên của mỗi người chỉ cần tìm tới vị trí của mình là đủ mỗi t r ư ơ n g án tịch ở giữa có năm thước khoảng cách khoảng trắng hơn nữa bốn phía còn bị bố trí ngăn cách cấm chế vì chính là phòng ngừa có người nhìn lén chờ các đệ tử đều làm tốt về sau liền thừa dịp tô phàm hắn nhóm còn chưa tới bắt đầu cùng bốn phía đệ tử trao đổi vương sư m i n h ngươi có không có chuẩn bị kỹ càng quá tuyệt bên cạnh ta thế mà là trần nguyên sư m i n h lần này tuyệt đối mười phần chất chín thứ độ gì vì cái gì ta hội cùng đường trưởng lão ngồi tại một loạt đây chẳng phải là nói lần này triệt để xong rồi một đám vô tri ra hỏa cái này trùng phàm tục đồ vật thế mà cũng có thể làm cho ngươi nhóm lo lắng quả nhiên là đ ầ u tu sĩ chúng ta mặt cả cái trong trường thi cơ hồ đầy nói là tiếng hơn nữa hạo thiên tông người cơ hồ toàn bộ đều đến cái này bên cạnh ký linh phải chịu trách nhiệm vận chuyển hộ tông đại trận liền bị tô phàm đ ặ t phê không cần tham gia bất quá hắn cũng phân ra một luồng linh thức đến trai nhìn tình huống hồ kim vạn vị trí tại xó sinh chỗ quanh mình đều là lâm lang phúc địa đệ tử cả cái sắc mặt người đều sụt xuống c h ỉ ít an bài một cái hạo thiên tông người a nhiều như thế đệ tử ngoại tông hắn coi như muốn chép cũng không có cơ hội không bao lâu tô phàm liền chậm rãi đi đến sau lưng viên vọng giã tiến nhập mật t à n g sau liền bay về phía giữa không trung trong tay pháp quyết bắt đầu kết động tiếp theo một cái trước mắt tam đạo phân thân từ trong thân thể của hắn bay ra hướng phía còn dư bốn cái xó xỉnh bay đi viên vọng giã sớm đã bị tô phàm an bài tốt liền là giữa không trung bên trong g i á n g thị hơn nữa tô phàm còn hứa hẹn không ít chỗ tốt chỉ cần hắn bắt đến một cái gian lận người hắn liền có thể được đến một cái thịnh nguyên quả đây đối với viên vọng g i ã đến nói có thể là vật cần có duyên thọ chân phẩm cũng không thấy nhiều cho nên hắn cũng định dùng chỗ toàn lực giám thị mà kỷ vân tịch thì là đứng tại sau cùng một mặt ý cười nhìn chằm chằm hết thảy mọi người trong tay hồ lô rượu đều bị nàng nhét vào trên mặt đất chỉ vì giám thị thời điểm không xảy ra sự cố mà lục linh đứng tại phía trước nhất phụ trách giám sát phía trước đệ tử toàn bộ tham gia khảo thí người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hắn đến mức tô phạm đứng tại trung tâm trừ phát lần này khảo đề bên ngoài còn phụ trách nhìn chằm chằm chính giữa người có thể nói là đem toàn bộ đệ tử đều có thể nhìn ở trong mắt hiện tại tất cả mọi người chuẩn bị mặc lâm nhánh cùng khảo đề đều hội một lần phân phát nhớ l ấ y không cần gian lận nếu là bị phát hiện người thủ tiêu khảo thí tư cách tô phạm chậm rãi nói lần này toàn bộ tham gia hoàn chỉnh khảo thí hạo thiên tông đệ tử đều có thể đi tới viêm hỏa phong lấy một kiện linh khí trước hai mươi người có thể được đến một kiện pháp khí trước mười thì là pháp bảo một kiện nghe nói như thế tại chỗ hạo thiên tông đệ tử đều là hít một hơi lanh khí mỗi một người đều kích động có thể tô phàm nói cũng chưa có nói hết trừ cái đó ra thứ nhất đệ tử có thể được đến một kiện nhất phẩm linh bảo hơn nữa sau này tu hành có thể đi tới hậu sơn tiểu viện tô phàm tiếp tục nói ra tham gia hoàn chỉnh khảo thí t r ư ờ n g bối thì có thể đi tới tiểu lâm phong tùy ý hái một gốc linh dược nếu như người trưởng bối này tiến nhập trước mười có thể hái thị nguyên h n quả một mai đầu này đối toàn bộ tham gia người hữu hiệu bao quát lâm lang phúc địa cùng h u y ễ n miểu tiên triều chương 66, đệ nhất cùng hạng chót tồn tại nghe đến tô phàm lâm lang phúc địa cùng h u y ễ n miểu tiên triều người đều là một mặt nóng bỏng lâm lang phúc địa để ý là món kia nhất phẩm linh bảo cùng với linh dược mà h u y ễ n miểu tiên triều thì là quan tâm thị nguyên h n quả bác hoang nhất tuyến thiên bên này nhân tu sĩ có lẽ không biết rõ thị nguyên quả tồn tại nhưng bọn hắn là tuyệt đối biết được mà lại là nhất thanh nhị sở t h ị nguyên h n quả có thể là có thể để thăng thọ nguyên chân bảo một cái liền có thể gia tăng mười năm thọ mệnh a phong vô tình vội vàng truyền âm cho huyễn miểu tiên triều người có thể một lát sau liền nhữ mày hắn truyền âm thất bại cả cái khảo tràng là có cấm chế tồn tại ngươi nhóm truyền âm đều sẽ bị ngăn cách cho nên muốn có được hết thảy toàn phải dựa vào chính mình tô p h ả m cười ha hả nói ra hiện tại khảo thí bắt đầu nói xong giữa không trung viên vọng giã đưa tay vung lên trước mặt mọi người án trên tiệc liền xuất hiện nhất chiến giấy thật mỏng quyển lợi bộc bạch còn đặt vào cán bút dáng dấp mặc lâm nhánh hạo thiên tông người đã sớm làm qua hiểu mặc lâm nhánh mặc dù không thể dùng đến luyện khí có thể dùng đến viết chữ vẽ tranh cũng là dễ dàng một chút lý tây vọng cùng phong vô tình hắn nhóm nhìn thấy hạo thiên tông người đã bắt đầu hắn nhóm vội vàng cầm lấy mặc lâm nhánh nhìn lên bài thi chỉ một cái l ư ớ t mắt hai đại tông môn người đều là sắc mặt khó coi đê thứ nhất luyện đan tam đại trình tự là cái gì đề thứ hai tu sĩ muốn độ kiếp nhất định phải làm đến thần hồn hợp nhất thần hồn hợp nhất là cái nào cảnh giới biểu hiện đ ề tam đề luyện chế linh khí bạch ngọc đao cần thiết vật liệu có cái nào đ ề tứ đề này làm sao không theo quy củ ra bài đề thứ hai đối với bọn hắn đến nói có lẽ còn dễ dàng một chút có thể luyện đan cùng luyện khí đồ vật hắn nhóm làm sao biết hơn nữa phía sau những cái kia đề thật là tu sĩ có thể làm ra đến bồi dưỡng minh tâm lan cần dùng thời gian mấy năm cái này bồi dưỡng dược thảo đề đều đi ra hắn nhóm những này bên ngoài đi người còn thế nào làm đáng sợ nhất không chỉ là những này đề còn có không phải tu sĩ đề nhìn một cái liền là p h ạ m tục bên trong đơn giản thuật số vấn đề chật chật ra đề một người điên rồi sao loại vật này thật có người có thể đáp đi lên phong vô tình sắc mặt khó coi nhìn mình c h ầ m c h ầ m trước mặt của giấy trên trán càng là hiện ra nhất tầng mật mồ hôi quá khủng bố cái này phần cái gọi là bài thi cơ hồ bao hàm tu hành giới toàn bộ chi nhánh thậm chí liền tu hành lịch sử đều bị ghi lại ở bên trong chỉ cần chuyên môn đi làm mình am hiểu từ bỏ những cái kia chính mình sẽ không để liền coi như là đã chiếm cứ đến thứ tự muốn toàn bộ làm xong là không có khả năng chí ít hắn không tin có người có thể tinh thông hình như có chi nhánh mà những này người thì là bị một phần bài thi mang ra chính mình thiên phú cái này dạng có thể càng nhẹ nhóm h i ể u các đệ tử am hiểu lĩnh vực ra đề m ộ t người quả nhiên là hảo thủ đoạn a không được nhất định phải đem tu hành phương diện để làm xong còn dư coi như xong đi tuyệt đối không thể cho h u y ễ n miểu tiên triều mất mặt cái này nghĩ người không chỉ phong vô tình một cái cơ hồ nguyễn miểu tiên triều người đều bắt đầu chuyên công tu hành từ bỏ còn dư chi nhánh đã là dự định muốn trước chiếm cứ thứ tự trái lại lâm lang phúc địa cái này bên cạnh phải nhiều b ô n g lỏng chí ít lý tây vọng mang ra đệ tử đều là thường xuyên cùng hạo thiên tông co giao lưu một tới hai đi biết rõ không ít sự tình cũng là h i ể u một điểm mà lý tây vọng bản thân liền là cái nho sĩ rảnh rỗi đến vô sự liền nhìn thư biết đến tự nhiên càng nhiều bất quá để lý tây vọng c h ấ n kinh là hắn hai bên trái phải người một cái là tô p h ạ m để ý tiểu sư điện c ắ t tưởng một cái là cái hắn chưa bao giờ thấy qua đệ tử hai người kia viết tốc độ đều rất nhanh h i ệ n nhiên là biết do không ít có thể chân chính nhanh là cái kia hắn chưa bao giờ thấy qua đệ tử đã bắt đầu làm mặt thứ hai hạo thiên tông quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp a mới vừa chỉ là liếc mắt cái này đệ tử lần đầu tiên thế mà bị toàn bộ tràn g ngập quả nhiên là khủng bố tô p h ạ m chắp tay sau lưng dùng chính giữa bị ở tại mọi người bên cạnh trầm rãi đi qua thỉnh thoảng còn nhìn một chút bên cạnh đệ tử đáp lại mỗi khi hắn dừng bước lại thời điểm những đệ tử kia đều là tâm lý hoảng hốt khẩn trương nuốt nước bọn tô p h ạ m quá thoải mái đây chính là giám thị niềm vui thú sao n g à y trước một mực là bị giám thị hiện nay giám thị quả nhiên là dễ chịu à. các đệ tử phản ứng quả thực cùng năm đó hắn giống nhau như đúc không bao lâu hắn liền đi tới tiểu cắt tường thân sau mắt nhìn tiểu cắt tường bài thi tô phạm lập tức mặt mũi tràn đầy hát tuyến tiểu cắt tường viết s ắ c thực rất nhanh có thể đáp án hoàn toàn liền là chính mình nói bựa dâu ông nọ cắm cằm b à kia l u y ệ n chế bạch ngọc đao cần vật liệu có cái nào chính tiểu cắt tường ở phía trên viết thịt kho tàu băng đường hồ lô đường bánh dày khoai lang nướng trái lại bánh dày hai chữ đều viết sai không có mắt thấy a t ô phạm lúc này liền rời đi cái này một bên tâm lý đã cho tiểu cắt tưởng bài thi làm một cái điểm số ước định không điểm tuyệt đối là không có chạy nhìn một vòng tô phạm cũng phát hiện vài cái không sai đệ tử tại lĩnh vực của mình phát huy rất tốt trần nguyên xem như các đệ tử bên trong đối lợi hại bài thi để cơ hồ đều bị viết đi ra hơn nữa đáp án cũng là mười phần ưu tú đệ nhất hẳn là không có chạy phương thanh minh cũng viết không sai biệt lắm bất quá chủ yếu là viết luyện khí cùng tu hành nên là có thể cầm cái không sai thành tích lúc này giữa không trung viên vọng dã nhất đạo phân thân đột nhiên bay xuống trực tiếp rơi tại hồ kim vạn trước mặt một mặt bất thiện nhìn chằm chằm hồ kim vạn gian lận người bắt đến hồ kim vạn lúng túng gãi đầu một cái nhìn thấy mặt trước viên vọng dã cũng là tâm lý một trận bít i khuất hắn buổi tối hôm qua thức đêm tại trên quần áo gian lận liền nghĩ nhìn thấy quen thuộc để có thể chép một cái không nghĩ tới vừa mở ra y phục liền bị phát hiện chơi đ ạ i phát chỉ gặp tô phàm chậm rãi đi tới khoe môi nết lên một k i a nụ cười thản nhiên hắn đã sớm đoán được hồ kim vạn hội gian lận dù sao buổi tối hôm qua hồ kim vạn hướng trên quần áo viết chữ thời điểm đúng lúc bị hắn nhìn thấy phàm ca ta có thể làm không thấy được sao hồ kim vạn một mặt tay nay t i ế u dung đưa tay đem trên người mình y phục che cản lên tô p h ạ m bật cười nói ngươi cứ nói đi chính mình đi hậu viện nhìn thư đi lần này không có ngươi chỗ tốt nghe đến tô p h ạ m hồ kim vạn cũng là thở dài đứng dậy nhìn chung quanh người lắc đầu nói phàm ca ta cảm thấy vị trí này phong thủy có vấn đề tuyệt đối cùng ta gian lận không c ă n hệ nói đi hắn liền xoay người cô độc rời đi trước khi đi vẫn không quên chừng một mắt người chung quanh hắn vị trí này nghĩ chép đều không có địa phương chép đi người chung quanh đều còn nghĩ lấy chép hắn đâu nhìn thấy cái thứ nhất gian lận người bị bắt còn dư có tiểu tâm tư người đều từ bỏ gian lận chuyên tâm bắt đầu bài thi thời gian c h ậ m c h ậ m trôi qua thẳng đến trước mặt mọi người bài thi sau khi bay lên tô phạm mới tuyên bố khảo thí kết thúc khảo thí kết thúc tất cả mọi người trước mắt nghỉ ngơi lúc c h i ề u chính thức công bố xếp hạng chỉ gặp viên vọng giã đem bài thi toàn bộ thu hồi sau đó mang theo phân thân của mình đi theo tô p h à m hắn nhóm cùng rời đi nơi này các loại giám thị đám người rời đi trong trường thi lập tức buộc phát ra sơn hô hải khiếu đại sư tỷ đếm ngược đề thi thứ ba đáp án là cái gì vương lạc phi nhữ nhữ mày nói ta cũng không có viết chỉ sợ các ngươi phải đến hỏi một chút trầm nguyên sư đệ kia tu hành mục đích cái kia đạo để ngươi viết cái gì có người vội vàng hỏi do ta viết phi thăng nhưng cảm giác được cái này đạo đ ề cũng không đơn giản chỉ sợ chân chính đáp án chỉ có sư thúc mới biết được vương lạc phi trầm dai nói trầm nguyên cùng phương thanh minh song song đi tới hai người nhìn thấy vương lạc phi đều là chắp tay thi lễ đại sư tỷ trầm nguyên sư đệ ngươi đếm ngược đề thi thứ ba viết như thế nào vương lạc phi nghi hoặc hỏi phương thanh minh cũng nhìn lại dù sao cái này đạo đ ề cũng không có làm đáp trầm nguyên giải thích nói là cái kia đạo tu hành bản chất đề sao ta nhớ sư thúc tiền nhiệm nói với chúng ta qua tu hành liền là tu tâm đây chính là đáp án của ta nghe nói như thế người quanh mình đều là biến sắc hắn nhóm lúc này mới nghĩ lên ở nơi nào gặp qua câu nói này ta nói trần nguyên ngươi sẽ không là đem cả chương bài thi đều đ i ề n đi phương thanh minh thần sắc cổ khoái nói không sai biệt lắm bất quá ta có tính toán qua vì không ảnh hưởng cái khác sư đệ tâm lý ta cố ý làm sai nhất đạo đ ề hơn nữa còn là đơn giản nhất nhất đạo t r ầ một nguyên m mặt vì mình mội vì sư sư đệ b i ể u t ì n h thể quanh Có người xung quanh lại khác ô n g c i này nghĩ. a o thủ h k ô nguyễn đáng sợ, đáng đi điểm đ dám khống Hắn nhóm sợ, sợ là đi cao thủ. cao ề vì có thể điền xong bài thi mà nỗ lực, thể thi kết quả tại trầm điền bài xong nỗ n g mà quả u ê bên, tiên bên n này nhân ra lại đã sớm bắt đầu tỷ số. Lần này đầu tiên là không có đến cái có chạy a. Một bên khác, lại là y một sớm Một bắt tỷ h ra A. đã đầu đầu số. u miểu tiên triều cùng lâm lang phúc địa người tập hợp một chỗ đàm luận đáp án thời điểm sắc mặt đều là hết sức khó coi lâm lang phúc địa còn tốt c h ỉ ít hắn nhóm đối với tu hành đề đáp không tệ có thể huyễn miệu tiên triều liền không giống hắn nhóm chỉ biết tu hành làm sao biết tu hành bản chất là cái gì quá hoan uổng cái này t r ù n g đề đối với chúng ta đến nói liền là vũ nhục ũ n g không biết là người nào ra nan đề cái này khó nếu là có người có thể đáp đi ra mới là quái sự nghe bên kia đệ tử đàm luận tựa hồ hắn nhóm bên trong có cái gọi trầm nguyên đệ tử đáp xong toàn bộ đề hơn nữa còn thừa cơ cố ý làm sai k h ô n g chế điểm số không phải đâu cái này trầm nguyên là cái gì yêu người ta phong vô tình đem trầm nguyên cái tên này đi xuống tính toán đợi rời đi thời điểm đi tiếp xúc một cái nhìn xem có thể hay không mang về hắn nhóm nguyễn miểu tiên triều cái này trùng khảo thí phương pháp quả thật không tệ sau khi trở về cũng phải cùng nữ đế b ẩ m báo nhìn xem có thể hay không tại nguyễn miểu tiên triều cũng sử dụng đạo hữu ngươi mới vừa viết như thế nào lý tây vọng đi tới hỏi phong vô tình nhẹ điểm nhẹ đầu nói còn có thể đáng tiếc chỉ làm tu hành đề những cái kia tu chân giới chi nhánh để đề đều không có làm ngược lại là ngươi nhóm như thế nào lý tây vọng thở dài nói do ta viết vẫn còn tính có thể có thể bên cạnh ngồi hai cái yêu nghiệt thật là là có chút đả kích người nhìn đến ta nhóm những này người đời trước đều muốn theo không kịp yêu nghiệt lời này giải thích thế nào phong vô tình hiếu kỳ hỏi ta bên trái người đệ tử kia hẳn là cái kia trần nguyên đúng là đem toàn bộ đ ề đều đắp xong hơn nữa tốc độ cũng là rất nhanh lý tây vọng hít sâu một cái nói bên phải ngồi đệ tử gọi tiểu c á t t ư ờ n g là hạo thiên tông thiên tài nhất đệ tử nhập môn một năm liền muốn trúc cơ bài thi tốc độ càng là đuổi sắt trần nguyên chỉ sợ đệ nhất muốn từ hai người này bên trong sinh ra một năm trúc cơ cái này cũng có thể gọi là thiên tài sao phong vô tình có chút khịt mũi coi thường cái này dạng người tại cả cái tu chân giới có không ít vẹn vẹn là bác hoang tứ đại công tử mỗi một cái đều là nửa năm liền trúc cơ tồn tại hiện nay càng là tới gần nguyên anh cũng liền lâm lang phúc địa cái này dạng môn phái nhỏ mới sẽ cho rằng đối phương là thiên tài đi ngươi nói hạo thiên tông người có thể hay không sớm liền biết đáp án phong vô tình đột nhiên mở miệng hỏi lần này khảo thí đối với bọn hắn đến nói liền là không công bằng muốn cầm tới đệ nhất cơ hồ là không có khả năng thậm chí liền trước mười đều không có hy vọng lý tây vọng lắc đầu nói ta hỏi qua để thi là tô tiền bối ra đứng tại lập trường của hắn là tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy cho nên đạo hữu còn là yên tâm đi chờ ngọ ra xếp hạng thời điểm liền biết chương sáu mươi bảy hạo thiên tông bá bảng chủ phong đại điện tô phàm cùng vài cái giám thị ngồi cùng một chỗ đem toàn bộ bài thi tách ra sau đó bắt đầu cùng một chỗ nhìn lại ngươi nhóm tìm tới tiểu cắt tường bài thi sau trực tiếp cho ta nàng một tên sau cùng đã dự định tô phàm thở dài một hơi nói kỳ vân tịch hiếu kỳ mắt nhìn tô phàm nói sư thúc tiểu cắt tường có thể là ngươi chỉ dạy coi như ngươi là vì nàng tốt cũng không cần cái chèn cười chèn Lục、Linh、cùng cũng không này nàng nói, ngươi nàng liền Linh viên vọng giã Phạm hồi thấy thi Tô bài biết. à. ép ép. bật Một đáp án tô phàm đã sớm chỉnh lý tốt chỉ cần hắn nhóm nhìn xem đem đúng sai tiêu ký đi ra liền được vài cái người sửa đổi tốc độ rất nhanh trước mắt cũng đã là sửa một hơn phân nửa đi qua thẳng đến tiểu cắt tường bài thi xuất hiện phát hiện tiểu cắt tường bài thi là lục linh vốn nghĩ cho tiểu cắt tường làm điểm điểm số có thể thế nào nhìn đều giống như tìm không thấy có thể thêm điểm địa phương cả cái bài thi bên trên cơ hồ tràn ngập ăn hơn nữa đều là không mang lặp lại cái chủng loại kia cái này một chút cũng xem như mạnh hơn người khác ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì nói muốn để tiểu cắt tường đến lúc cuối cùng một tên lục linh nói xong liền đem tiểu cắt tường bài thi đưa tới đồng thời còn bất đắc d ì lắc đầu nói thật tiểu cắt tường tốc độ tu luyện xác thực rất nhanh có thể trước mắt cũng bại lộ nàng một cái khuyết điểm kỳ vân tịch vội vàng cầm qua bài thi nhìn lại viên vọng giã cũng tò mò nhìn sang dù sao hắn những n à y trời cũng xem như cùng tiểu cắt tường có một k i a giao tình chỉ là đây quả thật là tiểu cắt tường làm ta nhớ cái k i a lý tây vọng giống như liền ngồi tại tiểu cắt tường bên cạnh thật là hủy khuất hắn kỳ vân tịch nở nụ cười nói ra sư thúc ngươi không cảm thấy tiểu cắt tường viết đáp án cùng ngươi có quan hệ rất lớn sao cùng ta có quan hệ gì tô p h ạ m n g o ạ i ý muốn hỏi sư thúc ngươi nghĩ à tiểu cắt tường đều là từ ngươi chỉ dạy đáp án của nàng cùng ngươi dạy bảo là không thể tách rời nói cách khác kỳ vân tịch lời còn chưa nói hết liền bị tô p h ạ m trực tiếp đánh gãy dừng lại ta biết do ngươi muốn nói cái gì khoảng thời gian này ta có thể không có dạy bảo nàng ngược lại là lục linh một mực cùng nàng ở cùng một chỗ tô p h ạ m bíu môi nói ra lục linh đại mi hơi n h í u d ư ơ n g mắt nhìn về phía tô p h ạ m l ạ n h giọng chất vấn ngươi là đang trách ta lập tức cả cái đại điện bên trong nhiệt độ đều chậm lại tô p h ạ m vội nói không có sự tình ngươi không cần loạn đoán a ta không phải ý tứ này kia ngươi là có ý gì ta ta nhóm còn là nhanh sửa bài thi đi các đệ tử đều vẫn chờ cầm ban thường đâu tô p h ạ m khiêu chiến chủ đề vội vội vàng vàng bắt đầu túi đầu sửa bài thi tốc độ trên tay cũng là càng lúc càng nhanh anh tả dương nửa rơi tô p h ạ m hắn nhóm đem toàn bộ bài thi sửa sang lại đến chiếu theo xếp hạng từng cái cất kỹ tiểu cắt tường bài thi bị đặt ở cái cuối cùng đ á m người cũng không nhắc lại chỉ đạo tiểu cắt tường sự tình con hát qua sự tình tô p h ạ m có thể không làm cho nên tiểu cắt tường không có kiểm tra tốt liền là lục linh nổi ân bất quá loại chuyện này không thể ngay trước mặt lục linh nói chính hắn tâm lý biết rõ liền được tất cả mọi người tụ tập tại hạo thiên tông thủ đài phía trên lâm lang phúc địa cùng h u y ễ n miểu tiên triều người thì là đứng trên phi thuyền dù sao hạ phương quá nhiều người tô phản cùng lục linh hắn nhóm chậm rãi đi ra trong tay bài thi cũng đều bị hắn nhóm mang ra ngoài nhìn thấy tô phản hắn nhóm đi ra người bên ngoài đều trong cùng một lúc ngậm miệng lại một mặt hy vọng nhìn xem tô phản cái này bên cạnh các đệ tử đều quan tâm chính mình có không có tiến nhập trước mười dù sao có trầm nguyền cái quái vật này tại hắn nhóm muốn chiếm cứ đầu tiên là không thể có thể mà những trưởng lão kia cùng với trương sơn phong cái này tông chủ thì là nội bộ ganh đua so sánh muốn nhìn một chút đến cùng là người nào cao hơn một bậc chờ lấy xem đi lão phu tuyệt đối là nghiền ép quân hùng b u ồ n cười chỉ có ta mới là tối cường người độc chiếm vị trí đầu ngươi nhóm biết hay không đại sư huynh lần này ta nhìn ngươi thế nào vượt trên ta tất cả mọi người làm ộ t cái nhìn một cái không vừa mắt bình thường còn một mặt ý cười người tại thời khắc này đều lẫn nhau đánh tô p h ạ m đi đến biên giới chỗ ho khan hai tiếng nói tất cả mọi người chú ý lần này khảo thí kết quả đi ra có người kiểm tra rất tốt thậm chí so ta tưởng tượng cần đồng thời cũng có người kiểm tra rất kém so ta tưởng tượng kém lập tức tất cả mọi người đem tâm đ ề cổ họng khẩn cầu chính mình không phải kiểm tra kém nhất hiện tại công bố xếp hạng tô phạm vừa dứt lời viên vọng giã liền chậm rãi đi ra đưa tay đánh ra một cái kim sắc thạch bi ở giữa không trùng treo mà không rơi thạch bi thượng thì là viết lấy lần này hai mươi danh tự dù sao trước hai mươi tên người mới có pháp khí cẩm hạo thiên tông trấn nguyên phong trần nguyên quả nhiên trần nguyên danh tự xuất hiện tại cái thứ nhất cũng chứng thực hắn thứ nhất vị trí không có cách ai bảo trần nguyên tại cái này thuận tiện bản lánh lớn đâu đối với trần nguyên cái này thứ nhất người ở chỗ này cơ hồ đều là tâm phục khẩu phục trương sơn phong nhìn thấy chính mình đệ tử thứ nhất lập tức vui vẻ ra mặt vội nói tào trưởng lão ngươi nhìn ta cái này đệ tử như thế nào ta trấn nguyên phong làm thật không thẹn là tông bên trong đệ nhất đại phong a tào khâm thiên bọn người là một trận xem thường cái này đều có thể cùng hắn dính liễu quan hệ thật là tuyệt nhân ra chính trầm nguyên bằng bản sự cầm tới thứ nhất cùng trấn nguyên phong có quan hệ gì cũng không nghe nói trấn nguyên phong trừ trầm nguyên bên ngoài còn có cái khác đệ tử ưu tú lúc này thứ hai danh tự cũng tái hiện đi ra làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên hạo thiên tông tiểu trúc phong trung dĩnh thấy là trung dĩnh danh tự lên bảng hơn nữa còn chiếm cứ lấy vị trí thứ hai tào khâm thiên cũng là một mặt ý cười các vị đã nhường lần này là ta tiểu trúc phong chiếm cứ đệ nhị a tào khâm thiên cười nói đ ư ờ n g ngộng đông hừ lạnh nói đắc ý cái gì ai không biết trung dĩnh nha đầu này tại hậu sơn tiểu viện tu luyện muốn ta nói nên là đổi thành hậu sơn mà không phải tiểu trúc phong trung dĩnh cùng ngươi tiểu trúc phong hoàn toàn liền không quan hệ ngươi đây chỉ sợ đến tìm sư thúc nói bất quá trung dĩnh thế nào trước khi nói cũng là ta tiểu trúc phong người a tào khâm thiên nụ cười trên mặt càng thêm s á n lạ các đệ tử đối với trung dĩnh có thể cầm tới cái hạng này cũng là có chút không làm sao phục khí càng nhiều vấn đề tâm trung dĩnh tại hậu sơn tiểu viện tu luyện sự tình nếu là đổi thành hắn nhóm đến hậu sơn tiểu viện tu luyện chỉ sợ cũng có thể cầm tới thứ hai ngay sau đó đệ tam danh t ử cũng chậm rãi tái hiện đi ra mà lần này thì là một cái hoàn toàn xa lạ danh t ử hạo thiên tông viêm hỏa phong mặc trần nhìn thấy cái tên này viêm hỏa phong bên này đệ tử báo phát ra tiếng hoan hô đám người bên trong một cái tướng mạo thường thường không có gì lạ thiếu niên một mặt ngốc ngốc nhìn xem người xung quanh trong ánh mắt đầy là bất khả tư nghị có thể a mạc trần tiểu tử ngươi tiếng t r ầ m phát đại tài mạc trần gãi đầu một cái ánh mắt có chút trốn tránh nói vật khí đều là vật khí tô phàm cũng chú ý tới cái này đệ tử từ trên người hắn nhìn thấy một k i a chính mình quen thuộc cái bóng cái này gọi mạc trần đệ tử tựa hồ có chút cùng hắn tương tự a cái này trùng ẩn giấu thực lực bản sự ngược lại là có cái mùi kia hạo thiên tông đan vân phong thề liên vũ hạo thiên tông tiểu trúc phong tống bách liễu hạo thiên tông đan vân phong vương lạc phi trước mười danh tự đều chậm rãi tái hiện đi ra những cái kia không có lên bảng người đều là một mặt thất lạc phát bảo liền này từ hắn nhóm trước mặt biến mất bất quá bọn hắn đối với còn lại mười cái người cũng tò mò lên hy vọng tên của mình có thể xuất hiện ở phía trên trước mười bên trong chiếm cứ thứ tự nhiều nhất chính là đan vân phong dòng d ã có bốn cái người về sau liền là tiểu trúc phong các cái khác đỉnh núi lần này phương thanh minh cũng không có xuất hiện phía trước mười bên trong Ngược lại đệ ể không ít đ thập ử đều có c ú t ngoài ý muốn, dù sao Vương sao ý dù l ạ một danh tự chậm rãi xuất hiện lần này không còn là hạo thiên tông người mà là lâm lang phúc đ i ệ a một cái người lâm lang phúc đ i ệ a lý tây vọng nhìn thấy chính mình xuất hiện tại đệ thập nhất danh lý tây vọng mạc danh có chút thất lạc hắn nguyên bản cho là mình có thể trở thành trước mười nhân viên một trong không nghĩ tới trước mười toàn bộ bị hạo thiên tông bá bảng pháp khí ban thưởng hắn ngược lại không quan tâm dù sao hắn nhóm lâm lang phúc địa cũng không thiếu pháp khí duy nhất có lực hấp dẫn liền là linh dược c h ỉ ít chuyến này không có đến không hắn còn bảo trụ một gốc linh dược phía sau xếp hạng lại một lần nữa bị hạo thiên tông bá bảng mãi cho đến thứ hai mươi thời điểm xuất hiện một cái tân danh tự minh tâm tự khổ quyết đứng tại thủ đài bên ngoài khổ quyết nhìn thấy chính mình danh tự lên bảng mặc danh nhiều ra một tia may mắn chắp tay trước ngực mặc niệm một tiếng phật hiệu phong vô tình cũng là tại thời khắc này mới phát hiện khổ quyết bất quá làm hắn nhìn về phía khổ quyết thời điểm mắt bên trong hơi kinh ngạc chi sắc trước mắt khổ quyết quen biết hắn khổ quyết có chút không giống nhiều một tia cùng tô phàm thân bên trên một dạng khí tức loại khí tức này không chỉ đám bọn hắn hai người có cái kia gọi là trung dĩnh đệ tử cũng giống như vậy khoái sự tô p h ạ m nhìn xem trước hai mươi tên đều xuất hiện lúc này mới lên tiếng nói trước hai mươi tên nhân viên lưu lại một hồi theo lục linh đi tới tiểu lâm phong hái linh dược những người còn lại muốn bài thi có thể tìm viên vọng giã hắn hội đem các ngươi tất cả mọi người bài thi phân phát xuống dưới nói xong viên vọng giã liền bay về phía vân lan phong phương hướng dù sao bên kia không có cái gì người địa phương cũng rất rộng rãi khối này thạch bi sau này liền đứng ở đại điện trước đó về sau khảo thí lên bảng người đều sẽ xuất hiện ở phía trên hơn nữa ban thưởng cũng sẽ càng thêm chân quý hy vọng tất cả mọi người không nên lười biếng nghe đến tô phàm đám người nhìn về phía cái kia thạch bi thời điểm nhiều ra một k i a nóng bỏng theo sau tất cả mọi người đi tới viên vọng giã bên kia lấy chính mình bài thi cũng có người đi tới viêm hỏa phong nhận lấy linh khí của mình dù sao tham gia người liền có linh khí cầm hắn nhóm cũng không tính là ăn thiệt thòi phong vô tình bọn hắn cũng đều đi vân lan phong muốn nhìn một chút nhóm người mình đến cùng là thua ở nơi nào lưu lại hai mươi người tụ tại thủ đài một cái cái chuyện trò vui vẻ lẫn nhau nói chung tô phàm đem hứa hẹn pháp bảo xuất ra để mỗi người bọn họ chọn lựa sau đó lại lấy ra trước chiếc phong vô tình mang đến một kiện linh bảo cái này linh bảo là một thanh trường kiếm có thể tăng cường kiếm tu lĩnh nộ kiếm ý tốc độ hơn nữa tại cùng địch nhân giao thủ thời điểm còn có diễn hóa r a nhất đạo ly hỏa kiếm khí phụ trợ trần nguyên cái này là người nhất phẩm linh bảo hảo hảo lợi dụng t ừ tô phàm trong tay tiếp nhận linh bảo trần nguyên cũng là kích động đây chính là cả cái hạo thiên tông đệ nhất đem ngoài sáng linh bảo cho dù là tòng chủ trưởng lao đều không có bà bối đệ tử đa tạ sư thuốc quà tặng trần nguyên chắp tay thở dài một mặt cảm kích một giọng nói tô phàm cười lắc đầu nói cái này là ngươi nên đến hảo hảo tu luyện về sau còn có càng tốt linh bảo chờ ngươi đấy ngươi nhóm chọn tốt đồ vật liền cùng lục linh đi tiểu trúc phong bên kia linh dược ngươi nhóm có thể ngắt lấy một gốc có thể cụ thể đến đi qua lục linh đồng ý mới được chương sáu mươi tám có người vui vẻ có người b u ồ n lục linh mang theo trước mọi người hướng tiểu lâm phong thủ đài cũng là kỳ lạ yên tĩnh trở lại khoảng thời gian này vì chuẩn bị còn khảo thí hạo thiên tông người đều là thần kinh căng cứng hiện tại khảo thí kết thúc hắn nhóm cũng có thể b ô n g lòng một hơi tô p h à mắt nhìn đứng ở trung ương kim sắc thạch bi cũng là hài lòng nhẹ gật đầu hạo thiên tông cũng nên có cái t h u ố c d ụ c đệ tử tu hành đồ vật thứ hạng này thạch bi vừa vặn có thể kích phát các đệ tử đấu trí chỉ là lý tây vọng cùng khổ quyết hai người quả thực để người có chút bên ngoài khổ quyết tại hạo thiên tông chờ có đoạn thời gian biết rõ một ít cũng là có thể lý giải có thể lý tây vọng không giống a hắn là hôm qua m ớ i đến kém một chút liền có thể tiến trước mười người này xác thực không đơn giản tô phàm trở lại hậu sơn tiểu viện nhìn thấy hồ kim vạn ngồi tại chính mình trước cửa cũng không biết lúc nào cho chính mình làm một t r ư ơ n g ghế trúc nhàn nhã nằm ở phía trên nhìn chính mình điệu tự kinh thế nào ngươi đạo tự kinh đều nhìn xong rồi tôi Phạm đ tới h ỏ i Kim Hồ ạ n nhảy lên m ộ t cái, đứng ở bên cạnh nói, đứng đã đồ bên nhìn xong, đồ vật bên ở sớm vật t r o n không g ta biệt sai đều học l ắ m Được thôi, n giai ư ơ ngày m đi một c h u y ế nói tuyết xa sơn mạch, nhìn xem cực quên xa xem sơn nhìn điện người còn mạch, cực đ ở đó hay không.、Tô、Phạm chậm Tô nói, hắn nhóm nếu là còn giữ liền dẫn bọn hắn trở về sau này liền để hắn nhóm đi mật tàng bên trong tu luyện nếu như đi vậy coi như bên kia phong thủy không có vấn đề ngươi liền ra cố một cái c h ấ n pháp theo chính sau về là tốt không có vấn đề ta vừa vặn muốn thử xem điệu tự kinh hiệu quả đâu hồ kim vạn vỗ ngực bảo đảm nói đối với hồ kim vạn làm việc tô phạm vẫn tương đối yên tâm chí ít tại mấu chốt sự tình bên trên hồ mập mạp không hội làm loạn dưới mắt hạo thiên tông đã ổn định lại hắn cũng nên đi viêm hỏa phong hỗ trợ luyện chế tị lôi trâm tăng tốc tất cả những thứ này tiến độ bất quá hôm nay là đi không bài thi phát xuống dưới tất cả mọi người tại đối đáp án viêm hỏa phong người chỉ sợ cũng không tâm tư đi luyện chế tị lôi trâm dứt khoát tô p h ạ m liền đem tam phẩm linh bảo vãng sinh tiểu đem ra trước đó tại giản văn tinh sử dụng vãng sinh tiểu thời điểm hắn liền đem hắn bản thông trọng thương hiện nay sợ là muốn tu b ổ một phen mới được lớn cỡ bàn tay vãng sinh tiểu rơi vào tay tô p h ạ m h ô i sắc vũ khí chậm rãi rơi xuống khí linh khô lâu cũng chậm rãi tái hiện đi ra hiện tại h ô i sắc khô lâu cả cái liền là một mảnh ảm đạm hiển nhiên là trước đó bị tô p h ạ m thương không nhẹ tiểu bối ngươi nên thật là thật tác đ ộ n làm tổn thương ta bản thể hại ta khó khôi phục hôi s ắ c khô lâu vừa xuất hiện liền đoán hận nói tô p h ạ m lại cười cười nói ra cái này không thể trách ta là kiếm tâm tông người bán ngươi ta chỉ là thuận thế mà đi nghe nói như thế hôi s ắ c khô lâu cũng là nhất thời lời nói bữa hắn xác thực còn biện pháp gây sự với tô p h ạ m chỉ có thể âm thầm cắn răng bất quá tô p h ạ m thế nào khả năng liền này bỏ lỡ cái này vãng sinh t i ể u dùng đến nện người vẫn là rất thoải mái sau này làm làm vũ khí của mình cũng là không sai người sau này liền theo ta về sau có tốt vật liệu ta có lẽ có thể để ngươi trước khôi phục tô p h ạ m dẫn dụ nói nghe nói như thế hôi s ắ c khô lâu trầm mặt lại hắn hiện nay có thể không có cách nào lại phản kháng trước mặt tiểu tử này là cái thâm bất khả chắc thể tu nếu là hắn khăng khăng cùng nhiều phương đối lập chỉ sợ kết quả là xui xẻo liền là hắn chuyện này là thật hôi s ắ c khô lâu âm thanh lạnh lùng nói tô p h ạ m gật đầu cười hắn tự nhiên sẽ chữa trị vãng sinh tiểu có thể tuyệt đối không phải hiện tại thế nào cũng phải đập vào hắn tị lôi châm đằng sau mới được nhận chủ đi ta nghĩ ngươi hẳn phải biết làm thế nào tô p h ạ m nói khẽ h ô i xác khô lâu do dự một chút lập tức liền đem chính mình linh hồn ấn ký phóng xuất ra đem hắn đưa đến tô p h ạ m trước mặt tô p h ạ m cũng là thuận tay thu hạ xem như triệt để đem vãng sinh tiểu trưởng khống tại trong tay mình vãng sinh tiểu sự tình ổn định lại còn lại liền là tị lôi châm cái này một bên chỉ cần mau chóng đem tị lôi châm xử lý tốt kia hắn liền không cần đang lo lắng cái gì hạo thiên tông khảo thí kết thúc tự nhiên là có người vui vẻ có người b u ồ n trước trước còn một bộ đắc ý chẳng hề để ý h u y ễ n miểu tiên triều lúc này một cái so một cái mặt đen đặc biệt là phong vô tình s ắ t mặt cơ hồ cầm tới bài thi dây lát ở giữa hắn liền đem bài thi cho triệt để xé nát không khác chỉ vì thành tích quá kém lần này khảo thí xếp hạng tiểu cắt tường vững vàng chiếm cứ hạng chót vị trí mà thứ hai đến ngược chính là hắn phong vô tình cả cái h u y ễ n miểu tiên triều người bên trong duy chỉ có hắn kiểm tra kém cỏi nhất cơ hồ có thể nói là cái này cả đời chỗ bẩn thống lĩnh ngươi lần thi này như thế nào h u y ễ n miểu tiên triều đệ tử đi lên trước hiếu kỳ hỏi phong vô tình hư lệnh một tiếng nói tự nhiên là không bằng trước hai mươi bất quá ngươi nhóm khẳng định là so ra kém v â n g v â vâng, n vân, g chúng ta tự nhiên không bằng thống lĩnh đại nhân chỉ là hiện nay sự tình biến thành cái này dạng chẳng lẽ ta nhóm cứ như vậy trở về nghe nói như thế phong vô tình cũng lộ vẻ do dự hắn nhóm đến chính là vì cho tô phàm tặng đ ồ đã đồ vật đưa đến vậy bọn hắn cũng nên trở về đi không phong vô tình đột nhiên mở miệng nói ta nhóm không thể liền này trở về ngươi nhóm tại hạo thiên tông bên trong truyền truyền tốt nhất tìm đệ tử của bọn hắn dò xét một chút nhìn xem có thể không mang đi ta h u y ễ n miểu tiên triều cái này tất cả mọi người lộ vẻ do dự nơi này chính là hạo thiên tông địa bàn tại nhân g i a khu nhà cũ bên trong đào góc tường thế nào nhìn đều hội có chút nguy hiểm à phong vô tình quay đầu nói trước hai mươi người ta tự mình tiếp xúc nhìn xem những người còn lại ngươi nhóm cùng bọn hắn nhiều giao lưu trao đổi không cần quan tâm tài nguyên có thể lôi kéo một cái là một cái còn có tiểu lâm phong bên kia thử xem có thể hay không tới gần nhìn xem vâng đám người tề thanh đ á c lập tức vội vội vàng vàng rời đi cái này bên cạnh phong vô tình cũng dự định đi tìm kia trước hai mươi đệ tử những này người đã có thể bá bảng tự nhiên là có hắn nhóm chỗ độc đáo chỉ cần có thể lôi kéo một cái vậy bọn hắn đều là kiếm bất quá chân chính để phong vô tình để ý là tiểu lâm phong dù sao bên kia có thể là bất tử tiên dược địa bàn nếu như có khả năng hắn rất muốn đem bất tử tiên dược mang về nguyễn miễu tiên triều t i ể u tại phong vô tình dự định trước liên hệ trước hai mươi thời điểm lý tây vọng cùng khổ quyết hai người sóng vai mà đến hai người mặt đều mang theo sán lạn ý cười đạo hữu phong thống lĩnh khổ quyết cùng lý tây vọng chăm miệng một lời phong vô tình chỉ có thể dừng bước lại trong lòng cũng hiếu kỳ hắn nhóm đến cùng cầm tới linh dược gì thế nào nói hạo thiên tông đều là vạn năm tông môn bên trong linh dược nên là có rất nhiều cũng không biết cụ thể có nhiều ít khổ quyết đại sư ngươi thế nào hội tại hạo thiên tông nơi này phong vô tình nghi hoặc hỏi khổ quyết cười khẽ lắc đầu giải thích nói việc này nói rất dài dòng b ầ n tăng t r ư ớ c đến tìm tô tiền bối biện phật chưa từng nghĩ nhập ma tô tiền bối xuất thủ cứu ta một mạng đồng thời cũng cho ta một cọc cơ duyên chờ ta thương thế khôi phục liền sẽ rời đi hạo thiên tông nghe nói như thế phong vô tình nhẹ điểm nhẹ đầu đối với khổ quyết nói cái gì cơ duyên hắn chỉ làm là khảo thí chuyện này dù sao đây chính là hắn nhóm cái này quần tu sĩ sự tình cùng phật môn cũng không có quan hệ thế nào khổ quyết có thể gia nhập tiến đến cũng thực khiến người ngoài ý còn chưa kịp chúc mừng hai vị cũng không biết hai vị được đến linh dược gì phong vô tình mở miệng hỏi khổ quyết chắp tay trước ngực nghiệm một tiếng phật hiệu lập tức mở ra chính mình một bàn tay Chỉ g ặ phong ắ n trên bàn tay bay ra một rãi ra bay chậm đ ọ c Bạch Liên linh Liên nhất buôn Ngọc Hoa, khí đạo phía, ép đem nghiền càng thêm Phong lộn lây. vô tình ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc mở miệng nói cái này là ba ngàn năm bạch ngọc linh khí liên hoa thế nào khả năng phong thống linh không dụng ý bên ngoài cái này bạch ngọc linh khí liên hoa tại bên trong vườn thuốc rất nhiều ba ngàn năm chỉ là ta tại một vũng linh tuyển bên trong nhìn thấy cho nên liền mặt dày đòi hỏi tới khổ quyết một mặt ý cười hiển nhiên hắn đối với cái này bạch ngọc linh khí liên hoa cũng rất hài lòng mà lý tây vọng thì là xuất ra một gốc bàn tay ánh màu tím lớn hoa cốt đoá bốn phía tản ra một loại cực kỳ ưu ám khí tức để trong lòng người rất là quái dị nghe lục linh đạo hưu nói cái này hoa tên gọi từ ưu ngộng đối với tu sĩ nguyên thần có trợ giúp rất lớn ta liền tuyển trạch cái này gốc lý tây vọng cũng là khó nén trên mặt mình ý cười từ hắn nhóm tiểu lâm phong l i ề n bị tiểu lâm phong linh dược triệt để chấn kinh Cơ khắp nơi đều có ơ nơi hộ khắp đều c ngàn n ă mấy linh dược, trong đó càng là trong càng không ít duyên thọ chân n thọ phẩm. h dược, có ít đó Kém t trăm cũng dược, công càng Có năm linh khủng là là m hiệu quả càng là khủng bố. ấ cái hạo thiên tông đệ tử chỉ là tại muốn viện bên trong chờ một hồi liền ngay tại chỗ đột phá tu vi phong vô tình một mặt tao ước nhìn xem hai người bọn họ nội tâm đối với hạo thiên tông tiểu lâm phong cũng là hướng tới nếu là hắn cũng có thể đi vào trước hai mươi chỉ sợ cũng có thể được một gốc ngàn năm linh dược đi đáng tiếc không biết phong thống lĩnh dự định khi nào rời đi bần tăng đến lúc đó có thể cùng ngươi cùng trở về khổ quyết thu hồi bạch ngọc linh khí liên hoa một mặt ý cười hỏi phong vô tình thở dài chậm rãi nói ta dự định tại hạo thiên tông bên trong nhìn xem dù sao cơ hội như vậy không nhiều h ắ n có thể không có chiêu mộ được hạo thiên tông người thế nào khả năng liền này tùy tiện rời đi như thế vậy bọn ta sẽ không q u ấ y dày bần tăng liền ở tại các đệ tử hiện đang ở khu vực phong thống lĩnh nếu là có thời gian có thể tới chuyển chuyển khổ quyết một mặt thành ý nói lý tây vọng cũng là gật đầu đạo h ư u đều có thể đi khắp nơi động cái này một điểm hạo thiên tông cũng không có cái gì ngăn cản chỉ cần không ở nơi này động thủ vị tiền bối kia là sẽ không tùy tiện xuất thủ nhằm vào chúng ta đa tạ cáo chi phong vô tình đáp lại một tiếng liền đưa mắt nhìn hai người rời khỏi nơi này hai gốc cả thế gian hiếm thấy linh dược không nghĩ tới liền này bị người mang đi đáng tiếc ca muốn không tìm một cái vị tiền bối kia nhìn xem lần sau khảo thí từ lúc nào đến lúc đó hắn một lần nữa quả quyết có thể cầm tới trước hai mươi danh lệch nghĩ đến cái này hắn cũng t r ư ớ c buông xuống lôi kéo đệ tử ý niệm hướng thẳng đến hậu sơn phương hướng mà đi hậu sơn tiểu viện tô phàm đem tuyết xa sơn mạch địa đồ hoa đi ra bắt đầu lợi dụng trận pháp cùng tị lôi châm phân bố tình huống muốn lại khái suy tính muốn phòng bị lôi kiếp hai cái này là khuyết một cái cũng không thể lôi kiếp rơi xuống đầu tiên là bị tị lôi châm hấp dẫn sau khi phân tán hướng về mặt đất mà trận pháp cũng không thể bố trí quá mức thấp nếu không dễ dàng mất đi hấp thụ lôi k i ế p năng lượng chỉ cần trận pháp vị trí bảo trì tại nhất định vị trí lôi k i ế p rơi xuống sau tất nhiên có thể bị hấp thụ cái này dạng hắn liền không cần đi thôi động trận pháp chỉ cần khống chế trên lưng mình trận đ ổ sau đó mượn trợ trận pháp phòng ngự ngăn cản cái này dạng vừa v ậ n hình thành một cái dùng lực đánh lực cục diện rơi xuống lôi k i ế p đều sẽ thành vì trận pháp năng lượng dự trữ sẽ chỉ không ngừng mà vì hắn gia tăng minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận uy lực hiện tại liền kém trận nhãn minh du thạch cùng với đủ nhiều tị lôi châm chương sáu mươi chín bị mang lệnh phong vô tình lúc này cửa tiểu viện đi tới nhất đạo nhân ảnh chính là h u y ễ n miểu tiên triều phong vô tình hồ kim vạn nhẹ nhẹ nheo mắt lại đưa tay đưa trong tay thư thu vào nằm tại trên ghế xích đu bảy làm ra một bộ phơi nắng tư thế tô p h ạ m thì là quay đầu nghi ngờ nhìn sang phong vô tình chắp tay thở dài nói xin ra mắt tiền bối làm sao ngươi tới rồi có việc tô p h ạ m hầu nghi nói v h n bối t h ậ t có sự tình tìm tiền bối thương lượng phong vô tình đi tới một mặt khó xử mắt nhìn hồ kim vạn tựa hồ muốn để hồ kim vạn rời đi tô p h ạ m khoát tay nói yên tâm hắn là ta hạo thiên tông người sẽ không tùy tiện nói mỏ ngươi có chuyện gì cứ việc nói là được Văn bối muốn tham gia lần bối gia i tham t ế phong t e khảo thí. h o p vô tình mở miệng nói hả hồ kim vạn cùng tô p h ạ m đều ngần người tựa hồ cũng không nghĩ tới phong vô tình sẽ nói ra dạng này lời nói cái này là khảo thí thi đậu nghiện rồi nhất thời ở giữa tô phàm cũng không biết là nên cười đây hay nên khóc hảo hảo một cái huyễn miễu tiên triều thống lĩnh thế mà tại hắn nơi này khảo thí thi đậu đủ nghiện thật là tuyệt ta ngươi có ý tứ gì tô phàm bật cười nói lần này để các ngươi tham gia cũng là n g o ạ i ý muốn cử chỉ ngươi không hội thật muốn một mực ở lại đây đi phong vô tình mang giải thích nói tiền bối hiểu lầm văn bối cũng không phải ý tứ này chỉ là hy vọng tiền bối có thể tại lần sau khảo thí thời điểm sớm báo một tiếng đến thời điểm văn bối tốt sớm chạy đến cái này hiển nhiên không sao chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý khảo thí ta hạo thiên tông tự nhiên hoan nghênh tô p h ạ m mỉm cười gật đầu đáp ứng đa tạ tiền bối phong vô tình cũng là n g o ạ i ý muốn đến cực điểm hắn nguyên bản cho là mình hội bị cự tuyệt có thể không nghĩ tới tô p h ạ m đáp ứng cái này quả quyết chỉ cần hắn chuẩn bị cẩn thận một ít thời gian đến thời điểm tuyệt đối có thể leo lên hạo thiên tông tấm bia đá kia tiểu lâm phong hắn cũng có cơ hội đi lên một chuyến van bối sẽ không q h á y dày tiền bối tu hành ít ngày nữa vãn bối liền hội cùng khổ quyết đại sư cùng rời đi đến thời điểm tại đến cùng tiền bối cáo biệt phong vô tình chắp tay nói tô phàm mở miệng nói không có vấn đề ngươi cũng xem thật kỹ một chút hạo thiên tông tình huống cho chúng ta để điểm đề nghị lập tức liền thấy phong vô tình một mặt đắc ý đi ra ngoài tựa hồ đã nghĩ đến tương lai hắn đến hạo thiên tông đại chiến quần hùng tràn diện chờ hắn đi về sau hồ kim vạn đ ố n g nhiên đứng dậy neo h mắt lại t r ở m ặ c phàm ca cái này ra hỏa không có ý tốt ta người đáp ứng hắn chỉ sợ có chút lỗ mãng nghe đến hồ kim vạn tô phàm một mặt không quan trọng lắc đầu hạo thiên tông hiện nay có thể để cho phong vô tình thấy vừa mắt chỉ sợ cũng liền tiểu lâm phong chỗ kia dược viên phong vô tình sở dĩ muốn tham gia khảo thí cũng là thể hiện rõ hướng về phía dược viên đến ngại vì tô phàm tồn tại hắn cũng không tiện trực tiếp xuất thủ cấp đoạn chỉ có thể quang minh chính đại đi thông qua chính đáng thủ đoạn mà bây giờ duy nhất thủ đoạn liền là khảo thí chỉ có trước hai mươi người mới có cơ hội đi tiểu lâm phong những người còn lại đều không có cách nào đi tới cái này một điểm tô phàm đã sớm phát hiện sở dĩ không chỉ ra nói ra cũng là nhìn tại nữ đế phân thượng về sau có lẽ hắn còn là mời mời h u y ễ n miểu tiên triều trước đến dù sao hiện tại nữ đế xem như hắn bằng hưu duy nhất ngay trước những cái kia lão bằng hưu đều đi sống sót đến đều lay lắt hơi tàn cũng liền nữ đế có thể cảm nhận được hắn cô độc đi yên tâm ta biết rõ hắn suy nghĩ gì tô phàm lại cười nói đã ta dám để cho hắn lưu lại liền không sợ hắn náo ra yêu tiêu h thân so n y một cũng không cần lo lắng điểm ấy nghe đến tô phàm hồ kim vạn cũng đem t â m đặt ở bụng bên trong trên thực tế hắn cũng không lo lắng đối phương náo ra cái gì yêu tiêu h thân dù sao chân chính có thể để cho hắn để ý cũng chỉ có vô thần đạo cung hồ kim vạn đứng dậy nhìn một chút bầu trời v ạ n eo bẻ cổ nói phàm ca ngươi vội vàng ta đi nghỉ trước sáng mai ta liền đi tuyết xa sơn mạch nhìn xem đến thời điểm trở về lại cùng ngươi nói rõ đừng chậm trễ chính sự đường bên trên bị n g h i đến người già bị đụng tô p h ả m cố ý mở miệng nói hồ kim vạn cũng là lung túng cười hai tiếng lập tức liền hồi gian phòng của mình phong vô tình vừa lòng thoả ý rời đi về sau liền bắt đầu tìm trước hai mươi những cái này đ ệ tử muốn trước thăm dò thăm dò mà bị hắn n h ấ t trước tìm tới chính là xếp hạng đệ thập tam phương thanh minh không có cách tại cả cái hạo thiên tông bên trong phương thanh minh danh khí xác thực rất lớn hơn nữa còn là từng theo hầu tô p h ả m cùng một chỗ lịch luyện người không thể không nói hắn thiên phu đến phương thanh minh cầm lại chính mình bài thi sau liền tiến mật tàng tu luyện hiện nay với hắn mà nói tu luyện mới là mấu chốt nhất hiện tại mật tàng bên trong không có nhiều đệ tử dù sao tô phạm mở miệng bảo hôm nay nghỉ ngơi đệ tử cùng các trưởng lão cũng là hiếm thấy có buông l ò n g thời gian phong vô tình một phen nghe ngóng về sau lúc này mới tìm được tại mật tàng bên trong vườn thuốc tính t ỏ a phương thanh minh tiểu đạo hữu không biết rõ có thể trước nghỉ một lát nghe đến âm thanh phương thanh minh nhịu nhũ mày mở mắt ra mắt nhìn nhìn thấy là phong vô tình sau liền thoải mái ngươi là h u y ễ n miểu tiên triều khách nhân phương thanh minh cũng không biết do phong vô tình danh tự chỉ là từ các đệ tử miệng bên trong biết được đối phương lai lịch phong vô tình gật đầu nói h u y ễ n miểu tiên triều tứ đại thống lĩnh một chồng ta lớn hơn ngươi vài tuổi ngươi gọi ta phong đạo hữu là đủ phương thanh minh lớn mấy tuổi thua thiệt ngươi có thể nói cho ra miệng a khách nhân nói cười ta hiện nay bất quá mười bảy có dũng khí hỏi gió đạo hữu hiện nay tuổi tác phương thanh minh nghi hoặc hỏi phong vô tình còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện p h í m rồi mười bảy tuổi không tầm thường a ta mười bảy tuổi thời điểm cũng đã kim đan đ ỉ n h phong ngươi đắc ý cái gì a không nói luận cái này ta gặp ngươi chính là có chủng thân thiết ngươi nếu là không chê gọi ta một tiếng phong đại ca cũng đi phong vô tình vì lôi kéo phương thanh minh cũng là tự hạ thân phận nếu là đổi lại những người khác chỉ sợ liền hắn phong vô tình tư cách nói chuyện đều không có không biết rõ phong đại ca ngươi tìm ta có chuyện gì phương thanh minh quay đầu hỏi phong vô tình cười nói cái này không phải nhìn ngươi khảo thí được không sai thành tích cho nên mới nghĩ đến đến cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một cái hắn mục đích rất đơn giản trước từ phương thanh minh cái này bên cạnh giò xét nhìn xem có khả năng hay không lôi kéo nếu như không được liền trực tiếp rời đi cũng không cần lãng phí quá nhiều miệng lưỡi phương thanh minh nơi đó biết phong vô tình mục đích đần độn nói ra ta kiểm tra đồng dạng cũng chính là bởi vì cùng sư thúc chờ qua một đoạn thời gian đối với tu hành có điểm càng lộ ngoài ra liền là luyện khí phương diện tốt một chút dù sao ta là viêm hỏa phong đệ tử luyện khí không sai không sai là mầm mống tốt bằng t r ư ờ n g ấy tuổi thế mà còn hiểu được luyện khí quả nhiên là bất phám a phong vô tình đối phương thanh minh cũng là có đại khái phán đoán đem hắn trực tiếp kế hoạch đến thiên tài trong hàng ngũ chỉ cần đối phương nguyện ý cùng hắn đi tới huyễn miễu tiên triều tương lai tự nhiên là tu hành không trở ngại Nhìn không ngươi như niên còn hiểu được luyện thế hiểu khí. kỷ ra, được vậy mà phong vô tình đem cái này mạc trần ghi tạc tâm lý dự định bất thời gian đi xem một chút không sai m ạ c trần sư đệ rất là bất p h à m hiện nay đã có thể luyện chế p h á p khí đoạn trước thời gian theo sư thúc hắn nhóm luyện chế qua một ít linh khí xem như ta nhóm viêm hỏa phong đại sư huynh phương thanh minh một mặt đắc ý nói hắn cũng không phải cái gì dễ dàng đấu kỵ đệ tử đối với tông môn có thể quật khởi hắn cũng rất là hy vọng m ạ c trần xuất hiện cũng có thể để cho hắn thở phào chí ít không cần lại m ệ t gần chết luyện khí so với chờ tại viêm hỏa phong nhìn sư phụ hắn nhóm làm bạo tạc còn không bằng an tâm chờ tại mật tàng bên trong tu hành đâu một mình ngươi liền này tu hành không cảm thấy không thú vị phải biết tu hành vốn là không thú vị sự tình chứ đừng nói là một cái người tu hành phong vô tình tiếp tục hỏi phương thanh lắc đầu nói không biết ta sư thúc trước đó nói đồ vật liền đầy đủ để ta tu hành một đời nơi nào sẽ không thú vị tô tiền bối cho ngươi nhóm nói qua đạo phong vô tình trấn kinh hỏi phải biết đến tô phàm cái này trùng cấp bậc người cơ hồ rất ít đi nói đạo dù sao nghĩ biện pháp kéo dài thọ mệnh mới là mấu chốt nhất trong mắt hắn tô p h à m sở di có thể như thế trẻ tuổi chỉ sợ cũng là cùng nữ đế một dạng tu luyện cái gì bất phàm công pháp lúc này mới có thể để cho mình dung nhan v i n h chú phương thanh minh gật đầu nói không sai lúc đó sư thúc nói tốt nhiều đáng tiếc ta càng ngu dốt đến bây giờ liền một phần vạn đều không có lãnh ngộ tiền bối nói cái gì phong vô tình lúc này hỏi thời khác này phong vô tình đã quên đi chính mình đến là vì cái gì ngược lại bị phương thanh minh cho mang theo đi trịnh sư thúc nói rất thơ ảo ta nhớ cũng không nhiều phương thanh minh c h ậ m dai nói đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vật đây chính là sư thúc nói phía sau có chút quá mức t h â m ảo ta cũng không có thế nào ghi nhớ bất quá tông môn tàng kinh các có phong đại ca muốn xem nói có thể đi cùng sư thúc nói chắc hẳn hắn sẽ để cho ngươi nhìn vừa mới dứt lời hắn liền gặp được phong vô tình trầm m ặ t lại cả cái người ngồi xếp bằng tại bên cạnh hắn cái này là đốn n g ộ rồi sư thúc nói quả nhiên lợi hại người ngoài chỉ là nghe một cái liền có thể đốn nộ phải biết trung dĩnh sư muội có thể là mượn trợ câu nói này được đến tự thân pháp tướng nhất cử thành t i ể u tiên nhân c h i tư phong vô tình khi nghe đến nửa câu đầu thời điểm đã đốn nộ cả cái người ở vào một loại hồn du thế giới trạng thái tựa hồ di vang hắn tu luyện công pháp tại thời khắc này biến đơn giản những cái kia khó coi trí đồ vật tại thời khắc này lần lượt tự động phá giải không hổ là tiền bối a thế mà đối với tu hành có như thế sâu cái nhìn hắn nhóm tu hành đều chỉ là nhìn thấy kia r ư ờ m già qua cùng với khô khan tu hành phương thức không có người sẽ nghĩ đến đi đảo sâu xuống dưới có thể tô tiền bối không giống hắn thế mà đem toàn bộ đạo xem như ban đầu một từ một xuất phát từ lúc bắt đầu mà kết thúc đem tu hành triệt để làm một cái đường đi đi ra đến nơi đến trốn đối với bọn hắn tu sĩ đến nói cái này bắt đầu chính là tu hành sơ tâm mà kết thúc chính là tu hành mục đích chính giữa bất kể có nhiều ít biến hóa đều chạy không khỏi sau cùng mục đích kia có thể từ một loại khác phương hướng đi nhìn từ một xuất phát về sau bất kể đi con đường kia đều có thể để tu sĩ hoàn thành mục đích của mình đây mới thực sự là quyền thế vì cái gì tu chân giới có nhiều như vậy tu hành phương pháp luyện khí luyện thể tu kim thân chẳng phải là vì phi thăng sao cái này cũng chẳng phải xác minh tiền bối nói tới đạo sinh nhất nhất sinh nhị sao thì ra là thế tu hành cư nhiên như thế đơn giản hắn nhóm thế mà còn được đầu đi đần độn xung loạn quả nhiên là không đụng nam t ư ở n g không quay đầu lại a chương bảy mươi cơ quyên điện gia nhập hạo thiên tông các loại phong vô tình từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại thời điểm bên ngoài đã là mặt trời lên cao dòng dã một đêm thời gian phong vô tình đều tại trong câu nói kia rú tẩu quả nhiên là tinh thuần một câu liền để người có nhiều như vậy càng n ộ chỉ sợ lĩnh ngộ về sau liền có thể nhất cử phi thăng đi nghĩ tới đây phong vô tình cũng không nhịn được c ả m khái tô p h ạ m vì hạo thiên tông thế mà tình nguyện không phi thăng cũng muốn lưu lại quả nhiên là đại nghĩa vô tư nhìn thấy phong vô tình từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại phương thanh minh cười h ắ t h ắ t nói phong đại ca cảm giác thế nào thu hoạch khá phong phú lại cho ta một chút thời gian ta liền có thể đột phá phong vô tình thở dài nói đáng tiếc câu nói này quá mức t h â m ảo cảnh giới của ta còn chưa đủ dùng triệt để lĩnh ngộ chỉ sợ cả cái tu chân giới chỉ có tiền bối một người mới hiểu câu nói này chân chính áo nghĩa đi nghe đến hắn cái này nói phương thanh minh cũng là một mặt ý cười nhìn đến cũng không phải hắn thiên phú không tốt đúng là sư thúc nói quá thơm ảo l i ê n phong vô tình đều không hiểu rõ những người khác muốn hiểu rõ chỉ sợ còn sớm a phong đại ca hiện tại ngươi biết rõ ta vì cái gì nói tu hành không không thú vị đi phương thanh minh cười hát hát nói ta nếu là sớm biết tiền bối câu nói này chỉ sợ nửa đời t r ư ớ c cũng không cần đi nhiều như vậy chặng đường oan uổng đáng tiếc ca phong vô tình lại lần nữa cảm k h á i nói phương thanh minh nhìn chung quanh t h ấ phong giọng nói, p đại đi đột lại loại người cùng cùng hai người lời kia thiên chính là chúng ta đột phá thời gian. Cái ca, cùng cùng chỗ chúng cùng chỗ của các chính chúng ta ta ra ta không lĩnh những phá Phong bằng luyện, ngộ này, này, lưu là tu một một tứ ý vô tình trong lòng cũng là khẽ động dù sao hắn trở về cũng chỉ là tuần thú v i ễ n m i ể u tiên triều tình huống muốn tu hành thời gian sẽ chỉ càng ngày càng ít nếu như lưu lại chỉ sợ sẽ chậm trễ nữ đế đại nhân sự tình a phương thanh minh nhìn thấy phong vô tình do dự vội nói phong đại ca có cổ thể tàu tình. tình mắt hỏa nhập Phong là lo lắng nhìn Phương trong ma sự Ừm. vô quái yên Chẳng phòng tàu ma? tâm câu nói này mặc dù thâm ảo có thể sư thúc vì ta nhóm chuẩn bị bình tâm tĩnh khí khẩu quyết chỉ cần mặc niệm một lượn g liền có thể để chúng ta bình phục nội tâm đảm bảo hữu dụng phương thanh minh đắc ý nói ra nghe đến còn có cái này các loại hữu dụng khẩu quyết phong vô tình triệt để bị xối d ụ n g có lẽ lưu tại hạo thiên tông không có cái gì không tốt dù sao về sau khảo thí thời điểm hắn còn là tới cùng hắn chạy những ngày đường xa không bằng lưu lại một bên tu hành một bên trở lấy mau nói đi ta nhóm cùng một chỗ nghiên cứu tiền bối câu nói này phong vô tình vội vàng nói không chỉ là phong vô tình cái này một bên huyễn miểu tiên triều người cơ hồ đều gặp loại tình huống này một cái cái cũng đều lộ vẻ do dự dù sao hắn nhóm đều là lần đầu tiên nghe được thâm ảo như vậy triệt để dẫn ra nội tâm đối với tu hành khát vọng bao nhiêu năm hắn nhóm đã bao nhiêu năm không có qua loại cảm giác này hiện nay có thể lại lần nữa cảm nhận được thế nào khả năng tùy tiện từ bỏ dãy rùa không bao lâu mặt đối hạo thiên tông bên trong tô phàm nói nói đám người cũng đều thỏa hiệp cứ như vậy nguyên bản định lôi kéo hạo thiên tông đệ tử đi tới nguyễn miểu tiên triều kế hoạch triệt để phá diệt không chỉ như thế phong vô tình còn có thể thấy chính mình người một đợt ngược lại trực tiếp lưu tại hạo thiên tông bên trong bắt đầu tràn ngập chưa biết tu hành hậu sơn trong tiểu viện hồ kim vạn thật sớm rời khỏi nơi này đi tới tuyết xa sơn mạch cha nhìn tình huống mà tô p h ạ m thì là đi viêm hỏa phong thời gian nghỉ ngơi đi qua cũng thời điểm thời điểm tiếp tục tị lôi châm sự tình hiện nay viêm hỏa phong cái này bên cạnh đã luyện chế năm cái tị lôi châm tính đến tô p h ạ m trong tay hai cái hết t h ể có bảy cái khoảng cách năm trăm cây lại gần một bước để bảo đảm tị lôi châm đều h ữ u hiệu quả tào khâm thiên cũng sẽ bị thường xuyên kêu lên khảo thí cả cái viêm hỏa phong bên trên cơ hồ mỗi ngày đều hội chuyển đến âm thanh sấm x é t đường sư điện người đem luyện chế ra đến tị lôi châm đều thu thập tốt vật liệu cũng đều không cần lãng phí tô p h ạ m mở miệng nói phế liệu liền lưu lại nhìn xem có thể hay không luyện chế cái khác hiện nay trước tiên đem tị lôi châm luyện chế ra tới nghe đến tô p h ạ m đường ngộng đông lên tiếng liền kêu gọi đám người bắt đầu tiếp tục luyện chế mà tô p h ạ m thì là trở về hậu sơn tiểu viện kỳ linh đã thông qua truyền âm nói cho hắn hồ kim vạn trở về hơn nữa còn mang về không ít người hiển nhiên cơ quyên điện người cũng đều đến hậu sơn trong tiểu viện cơ quyên điện người đều tập hợp một chỗ lần này người tới không nhiều cảnh vấn tâm người điện chủ này mang theo vài cái trường lão còn có một chút người đệ tử cùng một chỗ trước đến vì chính là đến xem hạo thiên tông tình huống thuận tiện lại cùng tô phạm gặp một lần bất quá để cơ quyên điện không nghĩ tới là hạo thiên tông bên trong linh khí như thế nồng đậm đặc biệt là hậu sơn cái này một bên cơ hồ đều là hóa vụ vốn phía cỏ dại tại linh khí làm dịu cũng đều biến tựa như là linh thảo trái lại đây là hắn nhóm biết đến hạo thiên tông sao vương t r ư ở n g lão ngươi nhìn kia gốc linh thảo s u hướng tăng quả nhiên là để người xương kỳ a nơi này linh khí như thế nồng đậm thế mà ẩn ẩn có bổ dưỡng trong cơ thể ta ma khí tư thế thật thần kỳ cái này là truyền thuyết bên trong linh tuyên sao không nghĩ tới tại ta sinh thời có thể nhìn thấy bên ngoài cái kia đường nối màu vàng là làm gì nhìn hào hào t r ư ớ n g mắt ta hồ kim vạn nhìn xem những cái kia tựa như là từ trên núi đi vào thành bên trong cực quên điện đám người khoe miệng cũng là hung hăng run dậy một cái cái này cực quên điện đến cùng là có nhiều bần cùng khốn khổ liền những cái kia cỏ dại đều có thể nhận làm là linh hảo cái này cũng qua quá thảm đi đạo hữu không biết rõ có thể cho ta làm nước nước ta cảm giác có chút khát nước cảnh vấn tâm bị chấn kinh có chút thiết hầu phát khô quay đầu hướng về hồ ư ớ n g về h kim vạn một giọng nói. Hồ Kim vạn cũng không nói thêm một mỗi một nhóm, một phàm nhóm làm một Kim trực tiếp từ trong phòng xuất trà, rót ta tung, ta thể thực tại giọng cũng không gì, phòng người Đừng không ngươi ngươi cũng lung người, ngươi là người nói. nói linh cái nói chiếu hồi nói coi đối đái. Hồ kim vạn bình chén. bản đến bản nhà Vạn có Hồ cho chớ Hồ cấu ca các ra đều ra ra là là sụ mặt một giọng nói một bên trung dĩnh vụn trộm cười cười bất quá tựa hồ bị hồ kim vạn phát hiện nhất đạo ánh mắt uy hiếp liền chuyển tới trung dĩnh cũng là thẻ lưới cầm m ệ n h tự kinh ngăn trở mặt mình cái này lúc này nước linh tuyền chạy t r à à quả nhiên là ngọt vô cùng một cái liền khiến người ta cảm thấy thể nội ma khí bình phục xuống dưới cứ quên điện bên trong không biết rõ người nào hô một tiếng những người còn lại đều lần lượt bắt đầu uống lập tức linh trà vào bụng tất cả mọi người cảm giác thể xác tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái hắn nhóm tu luyện là thuần chính nhất ma khí đối với linh khí cảm giác là rõ ràng nhất một cái liền có thể rõ ràng cái này linh trà chỗ tốt cảnh vấn tâm không nghĩ tới hồ kim vạn hội cầm linh trà chiêu đ ạ i đám bọn hắn lúc này liền chắp tay nói tạ đa tạ đạo hữu không cần tạ cái này đ ồ vật đối với chúng ta đến nói liền là bình thường thủy ngươi nhóm muốn uống nhiều ít đều được hồ kim vạn dừng tay một giọng nói sau đó liền nhìn về phía cửa vào phương hướng vừa vặn tô phàm một mặt ý cười đi đến bốn phía linh khí quay t r u n g quanh tại xung quanh thân thể của hắn đem hắn nghiền ép vô cùng thần bí cứ quên điện người nhìn thấy một mặt này không một không phải mặt lộ vẻ trấn kinh cái này sắc cái này là tiên nhân sao đều đến rồi ta chỗ này địa phương nhỏ ngược lại là không nghĩ đến ngươi nhóm hội đến như vậy nhiều người tô phàm mặt ý cười không kém cảnh vấn tâm dẫn đầu đi ra chắp tay thở dài xin ra mắt tiền bối ta mấy người xin ra mắt tiền bối một nhóm cực quên điện người cũng là theo sát phía sau nói tô phàm nhẹ điểm nhẹ đầu ngươi nhóm hẳn phải biết ta tìm các ngươi mục đích hồ kim vạn có cùng các ngươi nói đi nghe nói như thế hồ kim vạn vội vàng chạy ra phàm ca yên tâm ta đã cùng bọn hắn nói qua cảnh vấn tâm cũng nguyện ý đến ta nhóm cái này bên cạnh tô phàm vớt c ầ m nói như thế l i ề n hòa hạo thiên tông bên trong linh khí sung túc hơn nữa còn có không ít c h ố n g không s ơ n phong ngươi nhóm đến lúc đó tìm một chỗ sơn phong t r ư ớ c vào ở ta hội cùng t ô n g chủ hắn nhóm thuyết minh đa tạ tiền bối cảnh vấn tâm kích động nói đối với bọn hắn đến nói có thể đi vào hạo thiên tông đã là rất không tệ c h ỉ ít cái này bên cạnh có thể là so với bọn hắn loại kia thâm sơn cùng cốc tốt quá nhiều vẹn vẹn nơi này linh khí liền đầy đủ hắn nhóm tinh tiến tu vi hồ kim vạn người dẫn bọn hắn đi tìm sân phòng nhớ cùng trương sư điệt hắn nhóm nói một tiếng miễn đến hiểu lầm tô phàm quay đầu an bài một cái hồ kim vạn cũng là lên tiếng dù sao hắn hiện tại là hạo thiên tông nhàn nhã nhất người khắp nơi chuyển chuyển cũng cũng không tệ lắm liền xem cực quên điện người muốn rời khỏi thời điểm tô phàm đột nhiên để cảnh vấn tâm lưu lại cảnh vấn tâm ngươi trước lưu một cái lập tức cảnh vấn tâm dừng bước lại ra hiệu để hắn dư trưởng lão mang đệ tử rời đi trước chờ tất cả mọi người rời đi về sau tô phàm lúc này mới chiêu hô cái này cảnh vấn tâm ngồi xuống vì hắn rót một chén trà sau mới nói ngươi nên thật muốn lưu tại hạo thiên tông bên trong tô phàm c ư ờ i hỏi cái này hiển nhiên tiền bối cứ việc k i ê n tâm ta đã gia nhập hạo thiên tông quả quyết là không hội rời đi cảnh vấn tâm ngưng trọng nói chúng ta mặc dù là ma tu có thể coi trọng nhất tự thân lời t h ể nếu là tiền bối không tin ta có thể cùng cực quên điện tất cả mọi người cùng một chỗ lập xuống thiên đạo lợi thế nhìn thấy hắn bộ dáng này tô phàm cũng là thở dài một hơi dù sao hạo thiên tông hiện nay bí mật quá nhiều không phải người của mình ngươi không nên biết thì tốt hơn tô phàm lại cười nói yên tâm t a tin tưởng ngươi đa tạ tiền bối cảnh vấn tâm chắp tay cảm kích nói đúng ngươi nhóm cực quên điện bên trong có thể có người am hiểu luyện khí các loại tu luyện trí nhánh tô phàm đột nhiên mở miệng hỏi nghe nói như thế cảnh vấn tâm nghĩ, nghĩ. đem hắn nhóm cửa quên điện bên trong các đại trưởng lao am hiểu lĩnh vực nói ra ta cửa quên điện đại trưởng lão cùng nhị trưởng lao am hiểu thuật luyện đàn tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều là luyện khí đại sư tứ trưởng lao tinh thông trận pháp chi đạo lục trưởng lao thì là si mê p h ụ lục chi pháp tô p h à m nghe nói như thế ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc khá lắm đủ đầy đủ hết ta l i ê n phụ triện chi pháp đều có người đi nghiên cứu nhìn đến hắn nhóm hạo thiên tông trở lại đỉnh phong kế hoạch lại tiến một bước người đây am hiểu cái gì tô phạm hiếu kỳ hỏi cảnh vấn tâm mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ khổ sở nói nói ra sợ tiền bối d ễ c ậ n van bối am hiểu là nhất môn xa xôi chi pháp căn cứ đ i ể n tịch ghi chép gọi là quan sát chi pháp n g ư ờ i hội quan vọng thuật tô phạm kinh ngạc nói cái này quan vọng thuật tô phạm có thể là rất rõ ràng hơn nữa chỉ biết căn biết rõ bởi vì lúc trước hắn bế quan động phủ liền lúc trước tông môn bên trong một cái trưởng lão ngượng trợ quan vọng thuật giúp hắn tìm tới điều này cũng làm cho hắn thành công tránh né vạn năm lôi kiếp chi họa quan vọng thuật xem như kỳ môn một loại cực xa xôi chi nhánh tu luyện con ngươi sẽ trở nên dị thường đặc thù đối với linh khí lưu động long mạch xu thế hết sức rõ ràng hơn nữa còn có ngoan thạch mở bảo năng lực chương bảy mươi mốt luyện chế điểm đan dược làm chuẩn bị tô phàm ngày trước xuất quan thời điểm đều cho là còn am hiểu cái này một thuật pháp người đã sớm mất đi tung tích dù sao vị trưởng lão kia cũng không có tìm được thích hợp truyền thường người không nghĩ tới a hắn thế mà đụng đến cái này dạng người như vậy kia cảnh vấn tâm có thể là có chỗ đại dụng tiền bối sao lại biết ta hội quan vọng thuật cảnh vấn tâm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi tô phàng mỉm cười giải thích nói trước kia ta hạo thiên tông bên trong cũng có một người hội quan vọng thuật đáng tiếc sau tới vẫn là không có vượt qua thiên kiếp lần này hắn cũng minh bạch cảnh vấn tâm hai mắt vì sao lại một mảnh đen kịt cái này là tu luyện quan vọng thuật về sau được đến một loại thiên nhãn a ngươi con mắt này là hiệu quả gì xem long mạch còn là mở ngon thạch tô phạm vội v à n g hỏi cảnh vấn tâm gãi đầu một cái nói v ạ n bối hiện nay cũng chỉ có thể quan sát đến cấm chế quy luật cùng tiền bối nói tới cũng không có liên quan cấm chế tô phạm tâm lý hơi hơi có chút thất vọng có thể sau một khắc hắn liền nhớ lại một cái người hồ kim vạn đây chính là chơi cấm chế cao thủ nếu như cảnh vấn tâm cùng hồ kim vạn hai người phối hợp cùng một chỗ vậy sau này tìm đồ chẳng phải thuận tiện rất nhiều rồi lúc này trong đầu của hắn liền tung ra một chỗ thần bí khu vực chỗ kia cấm chế nhiều vô số kể mà bên trong có hắn vẫn muốn được đến một kiện phòng ngự linh bảo nếu như mang theo cảnh vấn tâm cùng hồ kim vạn đi tới đến lúc đó cảnh vấn tâm tìm tới cấm chế chỗ hồ kim vạn lại ra tay phá giải đây chính là mệnh a tốt tốt tốt ngươi lần này xem như tới thật đúng lúc ta vừa vặn cần ngươi đây tô phàm cười to nói cần ta cảnh vấn tâm cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc bất quá nghĩ đến có thể trợ giúp đến tô phàm hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm dù sao hắn con mắt này cho đến bây giờ cũng không có thể hiện ra cái gì thần kỳ địa phương muốn không phải đến hạo thiên tông hắn chỉ sợ đều gặp không đến trận pháp bên trong ẩn nó câm chế tiền bối cần ta làm cái gì cảnh vấn tâm hiếu k ỳ hỏi tô phàng khoát tay nói hiện tại còn không vội vã ngươi trước tiên ở tông bên trong tu luyện mấy ngày đến thời điểm ta và ngươi còn có hồ kim vạn cùng nhau đi tới nếu như thế vậy v ạ n bối trước hết không quáy dày tiền bối xuất hành ngày vãn bối hội đến cảnh vấn tâm đứng dậy đáp tô phạm đem cảnh vấn tâm đưa ra hậu sơn tiểu viện liền đi trở về hắn ngược lại không lo lắng cảnh vấn tâm l ậ t đường dù sao cực quên điện ma tu vẫn có thể dễ dàng cảm ứng được vị trí viện t ừ bên trong trung dĩnh nhìn vẻ mặt vui vẻ tô phạm cũng là rất nghi hoặc sư thúc ngươi muốn đi đâu lịch luyện sao trung dĩnh nghi hoặc hỏi tô phạm gật đầu nói cần phải đi lấy một kiện linh bảo ta trông mà thèm món kia bảo bối rất lâu kia có thể mang lên ta sao t r u n g dĩnh một mặt thành khẩn có thể tô p h ạ m lại lắc đầu cự tuyệt lần này ta không thể mang các ngươi ta địa phương muốn đi quá nguy hiểm liền xem như xuất khiếu kỳ người đi vào cũng là cựu t ử nhất sinh mang các ngươi đi vào sẽ chỉ hại ngươi nhóm tô p h ạ m chậm dai nói yêu thần trùng bên trong hồng hoang yêu dị quá nhiều thậm chí còn có một ít yêu tu tồn tại cho dù là xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện tiến nhập yêu thần trùng t r u n g dĩnh ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới tô p h ạ m thế mà muốn đi yêu thần trùng tông môn tàng kinh các bên trong có quan hệ tại yêu thần trùng ghi chép tin đồn là cả cái bắc hoang tồn tại khủng bố nhất nội bộ càng là trải rộng vô số yêu dị hơn nữa cơ hồ khắp nơi đều là thiên nhiên cảm b ấy là tu sĩ táng h ồ n chỗ tin đồn tiền nhiệm có còn mạnh hơn suất khiếu kỳ tu sĩ đi tới sau cùng đều chết tại yêu thần trùng bên trong chân chính còn sống đi ra đều là vận khí tốt nhân vật yêu thần trùng bên trong khắp nơi là bảo có thể phong hiểm cũng là làm bạn tả hữu cũng không chỉ là nói một chút tô phạm không có dự định nói tiếp đứng dậy thẳng đến bên ngoài sân nhỏ mặt đã quyết định muốn đi yêu thần chủng vậy thì phải chuẩn bị kỹ càng hết thệ phía sau yêu thần chủng bên trong có thể không có linh khí bổ sung bên trong yêu khí không phải hắn nhóm có thể tùy ý hấp thu cho nên linh khí bổ sung nhất định phải toàn diện tụ linh đan liền là hắn nhóm thứ cần thiết nhất hạo thiên tông bên trong linh dược ngược lại là không thiếu hụt duy nhất phiền phức liền là luyện chế ra đến hơn nữa còn đến luyện chế rất nhiều chủ phong đại、điện. trương sơn phong hiện nay một lần nữa phụ trách hạo thiên tông hết thệ công việc tào khâm thiên cũng có thể buông lỏng một hơi an tâm đi mật tảng bên trong tu luyện nhìn thấy tô phàm đến trương sơn phong cũng là vội vàng nên đón gặp qua sư thúc tô phàm ừ một tiếng mở miệng nói ta tìm ngươi có việc tông môn bên trong luyện đan trưởng lão hiện nay có hay không tại luyện đan trưởng lão chẳng lẽ sư thúc muốn chuẩn bị luyện chế cái gì kinh thiên đan dược rồi trương sơn phong gật đầu nói ông sư đệ phụ trách tông môn đan dược tình huống đan vân phong liền là hắn chỗ tu hành sư thúc là muốn luyện chế đan dược phải đi ra ngoài một chuyến luyện chế điểm đan dược chuẩn bị tô phàm nói ra ngươi t r ư ớ c mang chúng ta đi đan vân phong tìm ông sư điện hạo thiên tông luyện đan trưởng lao chính là ông tử kính cả cái hạo thiên tông bên trong duy nhất luyện đan sư bất quá bây giờ hắn ngược lại là nhẹ nhom không ít thương lôi động thiên người gia nhập lại thêm cực bên điện người hai phe thế lực tề tụ một đường hạo thiên tông cũng là nhân tài đầy đủ hiện nay luyện đan trưởng lão trừ ông tử kính bên ngoài còn có ba cái trưởng lão cùng một chỗ luyện chế cũng là có thể để thăng không ít hiệu suất vừa tới gần đan vân phong tô phạm đã nghe đến một cỗ nồng đậm đan dược mùi thơm rất là mê người cả cái đan vân phong cũng không ít thảo dược mặc dù so ra kém tiểu lâm phong dược viên có thể dùng đến để đệ tử luyện chế đã đầy đủ cũng có thể hoàn toàn bồi dưỡng ra vài cái không sai đệ tử hơn nữa đan vân phong còn có tô phạm người quen cũng là không cần lo lắng tìm không thấy người lên núi đã nhìn thấy không ít đệ tử vây tại một chỗ quan sát ở giữa là một thanh niên đệ tử tại luyện đan thanh niên đệ tử sắc mặt non nớt tựa hồ nhập tông không bao lâu trước mặt thanh đồng đan l ô có tới ba trượng chi cao đan hương thơm tràn ngập bên cạnh còn chỉnh tề trưng bày cần thiết linh dược tề sư đệ lại muốn luyện chế cũng không biết lần này có thể thành công hay không khẳng định thành công à, tề sư đệ có thể là cuộc thi lần này trước mười so đại sư tỷ đều phải xếp hạng cao đ ầ u đại sư tỷ nghe nói đ ã bế quan chỉ sợ đi ra liền muốn kim đan trung giai đi tề sư đệ hiện nay cũng là t r ú c cơ sơ giai khoảng cách trung giai chỉ có một bước ngắn đuổi theo đại sư tỷ ở trong tầm tay nghe quanh mình đệ tử tiếng đàm luận tô p h ạ m cũng là nghĩ lên chính giữa cái k i a thanh niên đệ tử tề liên vũ hạo thiên tông khảo thí đệ lục danh trừ tu hành c h i thức bên ngoài đan dược cũng là khiến người ngoài ý xem như giết ra đến một con n g ư ờ i ô tô p h ạ m trước đây liền gặp qua cái này đệ tử chẳng qua là lúc đó cũng không có quá sâu ấn tượng lần này hắn ngược lại là cha xem thật kỹ một chút lúc này một cái vóc người khôi ngô trung niên hán tử đi ra làn da ngâm đen dâu quay nón bộc lộ lấy trên nửa sống một đôi ngưu mắt không giận tự uy hán tử kia nhìn thấy biên giới trô đứng lấy tô p h ạ m ngưu trong mắt hiện lên một k i a tinh mang bước nhanh liền đi tới van bối ông tử kính gặp qua sư thúc nghe đến âm thanh tô p h ạ m quay đầu nhìn sang cả cái người đều mộng ngay tại chỗ gần nhất hạo thiên tông người có chút nhiều hắn cũng không có khả năng đều ghi nhớ bất quá cái này hán tử khôi ngô hắn là có chút ấn tượng mỗi lần đều đứng tại đường ngộng đông bên người ngoại hình còn là rất hấp dẫn người ta chỉ là hắn không nghĩ tới hán tử kia liền là ông tử kính a nghe một chút cái tên này ông tử kính bao nhiêu nho nhã hiển hòa danh tự trước mặt hán tử kia hoàn toàn cùng cái tên này không dính dáng a ngươi là ông sư điệt tô p h ả m có chút ngoại ý muốn mà hỏi ông tử kính đưa tay vô vỗ lồng ngực của mình phát ra ba ba thanh v à n g tựa như là trong núi dã nhân sư thúc yên tâm ta liền là ông tử kính cả cái hạo thiên tông cũng liền ta một cái ông tử kính nghe nói như thế tô phạm vẫn còn có chút ngoài ý m u ố n dù sao người sư điệt này quá xuất chúng hắn muốn không chú ý đều không được tô phạm gật đầu nói ta tìm ngươi có chuyện nói bất quá hiện tại xem trước một chút tề liên vũ luyện đan tình huống vừa vặn ngươi là sư phụ hắn đánh giá một cái tay nghề của hắn ông tử kính lên tiếng ngẩm đầu nhìn về phía trung tâm đạo thân ảnh kia tuy nói hắn nhóm đan vân phong đệ tử đều là chủ luyện đan dược có thể cũng không phải là các đệ tử đều tinh thông đan dược trong đó có không ít trường hợp đặc biệt vương lạc phi xem như đặc biệt nhất một cái rõ ràng là đan vân phong đệ tử lại vẫn cứ đi nghiên cứu đạo kinh ngữ pháp ngược lại thành đệ tử bên trong xuất sắc nhất một cái hiện nay càng là nhảy lên biến thành hạo thiên tông đại sư tỷ tu vi cũng ổn định tại kim đan sơ giai ma tế liên vũ không giống tuy nói tuổi còn nhỏ một điểm có thể luyện đan thiên phú xác thực cả cái đan vân phong tốt nhất đồng thời tu luyện cũng không có rơi xuống ở trong mắt ông tử kính t h ế liên vũ liền là đan vân phong người nối nghiệp tương lai tuyệt đối là muốn chống lên đan vân phong một mảnh bầu trời trong sân thế liên vũ vẻ mặt nghiêm túc trong tay dẫn đan pháp quyết liên tục đánh ra đem tự thân linh hỏa dẫn động đi ra Xoạn thanh đồng đan lô hạ phương lập tức thoát ra một luồng ngọn lửa mà tại linh khí r a trì hạ ngọn lửa cũng trong nháy mắt hóa thành ba bốn thước cao độ đem toàn bộ đan lô phía dưới bao vây lại cực nóng nhiệt độ không có chút nào yếu bớt đan lô hạ phương càng là bị đốt đỏ bừng cái này nhiệt độ tuy nói không có viêm hỏa phong linh hỏa nhiệt độ cao có thể dùng đến luyện đan đã là đầy đủ ngay sau đó tề liên vũ đưa tay vung lên đem một bên linh dược cùng nhau điều động mà lên lơ lửng tại trên lò luyện đan rơi linh dược thu đến dẫn dắt lần lượt hướng phía trong lò đàn phong đi đan lô đỉnh chóp càng là bị một cái nặng nề cái nắp nơi bao bọc thấy cảnh này tô phàm bên cạnh ông tử kính hài lòng nhẹ gật đầu c h ỉ ít từ hiện tại đến xem tề liên vũ tiến hành thủ pháp luyện đan đều cũng không tệ lắm qua cũng đều không có vấn đề gì cái này một lò đan dược hẳn là không có vấn đề bất quá tô phàm lại kỳ lạ hỏi h ắ n luyện chế đan dược gì sư thúc cái này tiểu tử hẳn là tại luyện chế ngưng thần đan mới vừa dược liệu đều là ngưng thần tĩnh khí dùng ông tử kính đáp lại nói ngưng thần đan tô phàm ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý m u ố n lập tức chậm rãi thở dài thấy thế ông tử kính cũng là rất nghĩ hoặc hỏi sư thúc vì sao mà thở dài hắn gấp gáp tô phàm lắc đầu nói liêm tức thảo sẽ không thả sớm như vậy hơn nữa liêm tức thảo cùng t ĩ n h tâm quả dược hiệu xung đột mà cái này nhất động nhất tĩnh thả tại một cái trong lò đan luyện chế sẽ chỉ ảnh hưởng đến cái k h á c linh dược lò đan dược này chỉ sợ nhiều nhất luyện chế hai mai ông tử kính n g o à i ý muốn nhìn xem tô phàm tựa hồ không nghĩ tới tô phàm cũng h i ể u thảo dược dự tính hơn nữa còn rõ ràng như vậy luyện đan chi tiết chi chỗ có thể là tông môn luyện đan đ i ể n tịch hẳn là không sai à sư thúc nói hai loại dược liệu sẽ không xảy ra vấn đề mới lạ chẳng lẽ là sư thúc n h ớ sai lúc này tề liên vũ bên này luyện đan đã đến thời khắc cuối cùng đan hương thơm đã bắt đầu từ trong lò đan tán phát ra chương bảy mươi hai m ư i lô chín tạc ông tử kính soạt đan lô đỉnh nắp dâng lên một trận nồng đậm đan hương thơm bay ra dẫn động tới tại chỗ tất cả mọi người cái múi tề liên vũ đưa tay một dẫn đan lô bên trong chậm rãi bay ra một mai màu ngả sữa đan dược đan mùi thơm cũng triệt để tán phát ra tề sư đ ệ tốt một lò liền luyện ra một mai ngưng thần đan tỷ lệ thành đan rất cao nhìn xem đan hương thơm nồng đậm độ chỉ sợ dược hiệu cũng rất cao a chúc mừng tề sư huynh tại luyện đan đường bên trên lại tinh tiến lên một bước bốn phía đệ tử cũng đều rối rít nói chúc một cái cái vây quanh ở tề liên vũ bên người mà tề liên vũ thì là gãi đầu một cái xấu hổ nhẹ gật đầu ông tử kính nhìn xem ra lò đan dược trong lòng cũng là hơi kinh ngạc cái này cùng sư thúc nói cơ hồ giống nhau như đúc vốn cho rằng những dược liệu kia đầy đủ luyện chế hai mai trở lên không nghĩ tới thế mà chỉ có một mai sư thúc ngươi mới vừa nói tới là thật chẳng lẽ kia hai vị linh dược thật không thể cùng một chỗ l u y ệ n chế ông tử kính vội vắng hỏi tô phàm nhẹ điểm nhẹ đầu điển tịch cũng là người biên soạn bên trong có sai lầm rất bình thường kia lô đan dược nếu là đổi lại người khác l u y ệ n chế chỉ sợ sớm đã tạt lô, tạc lô. đây chính là luyện đan sư ghét nhất sự tình dù sao tạc lô tổn thất cũng không chỉ là linh dược còn là mang theo chính mình đan lô cùng một chỗ mất đi ông tử kính trong lòng cũng là có chút nóng nảy hỏi vội có dũng khí hỏi sư thúc như thế nào mới có thể luyện chế một lò hoàn mỹ ngưng thần đan rất đơn giản tô p h à m quay đầu nói bỏ đi liêm tức thảo hoặc là tinh tâm quả bên trong một cái lò đan dược này đã hoàn mỹ hơn nữa còn có thể để thăng thành đan tỷ lệ nghe nói như thế ông tử kính tâm lý có chút ngao ngoe muốn động tô p h ạ m thì là cười nói ngươi trước tiên có thể luyện chế một lò thử xem nghiệm chứng một chút ta nói chính là không chính xác có tô p h ạ m mở miệng ông tử kính tự nhiên là yên tâm rất nhiều lúc này liền đi hướng cầm bảy đệ tử bên cạnh chúng đệ tử nhìn thấy ông tử kính đến hơn nữa thân sau còn có tô p h ạ m vội vàng nhường ra một con đường tới gặp qua sư phụ sư thúc chúng đệ tử đều là chắp tay thở dài bất quá ông tử kính lại quay đầu nói chuẩn bị một lò ngưng thần đan vật liệu ta muốn luyện chế một lò ngưng thần đan lập tức các đệ tử đều là xương sở một cái cái sắc mặt liền khẩn trương lên một màn này ngược lại để tô p h ạ m hơi kinh ngạc bất quá chỉ là luyện chế một lò đan dược mà thôi thế nào cũng đều lộ ra bộ biểu tình này còn thất thần làm gì nhanh chuẩn bị cho ta tới ông tử kính thần sắc nghiêm khắc lúc này một cái đệ tử liền chạy ra khỏi đi chuẩn bị mà đệ tử còn lại cũng đều vô ý thức lui ra phía sau mấy bước tô p h ạ m đi đến tề liên vũ bên cạnh cười nói mới vừa luyện đan qua ta đều nhìn không sai đa tạ sư thúc tán dương t ế liên vũ không nghĩ tới mình bị tô p h ạ m nhìn t r ú n g cả cái người đều kích động đúng ta nhìn ngươi nhóm đều giống như rất sợ ông sư điệt đây là có chuyện gì tô p h ạ m đột nhiên mở miệng hỏi t ế liên vũ thần sắc biến làm khó lên đầu tiên là mắt nhìn ông tử kính theo sau lại nhìn một chút tô p h ạ m xác định cái này vừa nói chuyện sẽ không bị ông tử kính sau khi nghe được hắn mới nhỏ giọng thầm thì sư thúc ngươi không biết ta nhóm sư phụ tính tình không có tốt đặc biệt là tại luyện đan thời điểm chỉ cần thất bại liền hội nổi trận lôi đình tựa như nổi điên đồng dạng bắt đầu trắng trợn gầm rú mười phần dọa người nghe nói như thế tô phẳng cũng là cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n tính tình không tốt cái này ông tử kính ngược lại là tính tình bên trong người a thất bại ngay tại chỗ bắt đầu phát tiết ra ngoài bất quá tề liên vũ vẫn chưa nói xong lại một lần nữa hạ giọng nói sư phụ thành đan tỷ lệ rất thấp cơ hội luyện chế mười lô đang dược mới có thể có một lò là thành công cái này thảm tô p h ạ m bật cười nói cái này còn không phải thảm nhất sư phụ luyện đan mười lô chín tạc t ế liên vũ mở miệng nói ta nhóm sở dĩ l ư u lại cũng là bởi vì bị tắc sợ mỗi ngày bắn pháo trận thật quá dọa người tô p h ạ m nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì cho phải có thể trở thành hạo thiên tông luyện đan đại sư hiển nhiên ông tử kính luyện đ a n tay nghề không sai mới là bất quá có thể dựa vào mười lô chín nổ vận khí thành t i ể u luyện đan đại sư thật là là có chút vận khí kém chỉ gặp trong sân ông tử kính đưa tay vô vỗ trước mặt đan lô một luồng hàn khí lập tức theo đan lô lan tràn mà xuống đem đan lô nhanh chóng hạ nhiệt độ xuống dưới muốn luyện chế tân đan dược hoặc là đổi một cái đan lô hoặc là chính là cho luyện chế qua đan lô hạ nhiệt độ nếu không nhiệt độ hội ảnh hưởng đến đan dược luyện chế nhìn đến đây tô phàm lông mày nhẹ khẽ n h u lên tựa hồ có chút bất mãn ý cho đan lô hạ nhiệt độ đúng là cái biện pháp tốt có thể cái này chủng hạ nhiệt độ điều kiện tiên quyết là tự nhiên hạ nhiệt độ mà k h ông phải người vì hạ h người i n vì ệ tử độ. Hiện nay, lò luyện đan này bên trong đan đi, đan Đặc đan đan để đan bộ Hiện hương thơm không toàn bộ tán đi. Nếu là luyện chế những đan dược khác, chỉ không chế huyết thể lại gia biệt loại đan dược này, dây lát ở giữa liền luyện luyện lệ luyện nay này bên trong toàn tán nếu muốn tăng này, Lên. Ông ta. dây lò là lô là lát lô bạo bạo tạc tỉ tạc. t dược dược có có sợ ở kính đứng tại trước lò luyện đan vây gọi hô to tiếng như h ư n g trùng tại cả cái đan vân phong sơn đỉnh v ă n g lên h ông tàn lô hỏa đột nhiên từ đan lô hạ phương dâng lên thiêu nướng cái này thanh đồng đan lô chờ trong lò nhiệt độ không sai biệt lắm ông tử kính chiếu theo tô phạm nói tới đem linh dược lần lượt đưa vào đan lô đồng thời cố ý đem liễm tức thảo lưu lại ẩm lô đỉnh cũng là đột nhiên rơi xuống đem đan lô đỉnh chót bao trùm quanh mình đệ tử thấy cảnh này lần lượt hiếu kỳ sư phụ thế nào không thả liễm tức thảo cái này thiếu khuyết một mực đan dược có thể luyện chế ra ngưng thần đan sao hẳn là thời gian không đủ chắc hẳn một hồi muốn thêm vào ông tử kính đưa tay đánh ra một cái cái ngưng đan phát quyết linh khí càng là quay trúng quanh tại đan lô bốn phía đem đan lô hoàn mỹ bao vây lại tiếp tục một màn để tô p h ạ m triệt để mở to hai mắt nhìn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương chỉ gặp ông tử kính vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem linh khí bao t r ù m đan lô cùng linh hỏa hắn vội vàng cất bước đi đến bên cạnh lò luyện đan ba rộng lớn bàn tay một phát bắt được đan lô một mực lô thai miệng bên trong hét lớn một tiếng đem toàn bộ đan lô giơ lên bốn phía đệ tử lại là lui về sau mấy bước cùng ông tử kính duy trì khoảng cách nhất định lập tức liền thấy ông tử kính bắt đầu hung hăng vung vẩy lên đan lô trong tay hắn đan lô tựa như là một thanh vũ khí bất kỳ có hắn huy động nhẹ nhõm tự tại cái này đây là tại làm gì tô p h ả m quay đầu hỏi tế liên vũ nuốt một ngụm nước bọc nói cái này là sư thúc tự mình tìm tòi đi ra thủ pháp luyện đan không cần bình thường pháp quyết dẫn đạo mà là thông qua hai tay không ngừng lắc lư đem linh dược dược hiệu mau chóng bước đi ra lại lợi dụng trong lò đan ngưng đan t r ợ để cao thật lớn luyện đan tốc độ tô p h ạ m đây đều là cái gì kỳ hoa a không có cái này dạng luyện chế đan dược khó trách hội có mười lô chín nổ thuyết pháp hắn hiện tại xem như triệt để minh bạch vì cái gì người khác đều có thể thành công duy chỉ c o i ông tử kính luyện đan hội thất bại cái này trùng luyện đan thủ pháp không thất bại đều là vận khí mát cấp tốt a cũng thật là khó xử đan vân phong đệ tử theo cái này một cái bạo tì khí sư phụ không nói mỗi ngày còn là lo lắng hãi hùng một tiếng rơi xuống vang vọng truyền đến đám người chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên lắc lư một cái lập tức liền thấy ông tử kính không kịp chờ đợi đem lô đỉnh s ố c lên vây gọi đem bên trong đan dược cho dẫn động đi ra một mai hai mai ba mai bảy mai dòng d ã bảy mai đan dược đây chính là lập nên ngưng thần đan luyện chế ghi chép a ông tử kính nhìn xem giữa không trung bị dẫn xuất đan dược mắt bên trong đầy là kích động cùng c h ấ n kinh hán thế mà một lò luyện chế bảy mai đan dược đây quả thực là hắn nhóm đan vân phong từ trước tới nay nhiều nhất một lần ta tiên h thế mà có bảy mai ngưng thần đan này làm sao khả năng sư phụ vừa rồi có thể không có gia nhập liễm tức thảo thiếu khuyết một vị dược tài đều có thể luyện chế thành công nhất định là mới luyện chế phương thức nếu không sư phụ cũng không sẽ như vậy bức thiết bảy mai đan dược a ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một lò bảy mai đan dược bốn phía đệ tử cũng đều là khiếp sợ không thôi lần lượt vây quanh cha nhìn dù sao hiện tại nguy hiểm đã qua tô p h ạ m nhìn xem giữa không trung linh dược cũng là hài lòng nhẹ gật đầu có thể sử dụng loại phương thức này luyện chế bảy mai đã là rất khó không thể không nói ông tử kính vận khí quả thật không tệ người khác luyện đan đều dựa vào thực lực hắn hoàn toàn liền là dựa vào vận khí sư thúc ta luyện chế thành công một lần luyện chế bảy mai ông tử kính đột nhiên quay đầu hét lớn một tiếng tô p h ạ m cũng là bị cái này một tiếng bị dọa cho phát sợ có thể sau một khắc liền thấy ông tử kính xuyên qua đám người hướng phía tô phàm chạy tới tựa như là một đầu thế không thể đỡ tế giác trái lại ngươi muốn làm gì lúc này tô phàm liền vội vàng lui ra phía sau mấy bước ân lại nhiều lui mấy bước để phòng v ặ n nhất nhìn thấy tô phàm lui bước ông tử kính cũng vội vàng dừng bước cung kính nói mới vừa hù đến sư thúc mong rằng sư thúc thứ lỗi v ạ n bối chỉ là có chút kích động mà thôi không sao ngươi ổn trọng một điểm liền được tô phàm mỹ mắt khẽ nhăn một cái ông tử kính vội nói sư thúc nói tới luyện đan phương thức làm thật lợi hại chỉ là ít một vị dược liệu chẳng những đề thăng đan dược số lượng càng là liền chất lượng cũng có cam đoan cái này bảy mai ngưng thần đan đều là thượng phẩm đan dược so dĩ vãng luyện chế ra đến đều cần đan vân phong dĩ vãng luyện chế ra đến đan dược đại đa số đều là trung hạ phẩm thượng phẩm đan dược ít càng thêm ít hiện nay luyện chế ra trung phẩm đan dược h ắ n thế nào khả năng không kích động tô p h ạ m một mặt lạnh nhạt nói đều là bình thường thao tác bình tính điểm nói hắn liền từ càn k h ô n c h r ạ c bên trong xuất ra vài cuốn sách sau đó đưa cho ông tử kính cái này bên cạnh đây đều là ta ngày trước thu thập luyện đan thư tịch người nhóm đan vân phong sau này nhìn nhiều nhìn những này thuận tiện sửa đổi một chút những cái kia sai lầm đan phương phòng ngừa về sau có đệ tử tạc lô nhìn xem trong tay điện tịch ông tử kính mắt bên trong đầy là ý mừng luyện đan quy tắc một trăm đầu ta cùng luyện đan sư ở chung thời gian như thế nào mới có thể luyện chế ra một lò thượng hạng đan dược kém một bước ta liền có thể thành vì luyện đan tông sư không sai đây đều là tô phàm từ một cái bằng hữu cái kia lấy được mặc dù cái này bằng hữu không tại bắc hoang có thể hắn luyện đan bản sự xác thực rất lợi hại mà những này thư cũng đều là tại tô phàm chỉ đạo hạ hoàn thành sau cùng đều rơi vào tô phàm trong tay hiện tại lấy ra để hạo thiên tông luyện đan sư hảo hảo học học nói không chừng cũng có thể bồi dưỡng ra càng nhiều luyện đan đại sư đi ra các loại cái này bên cạnh sự tình kết thúc hắn còn nghĩ đem cái này bằng hữu cho mang tới để hắn về s a u lưu tại hạo thiên tông bên trong phát triển cái này dạng cũng tiết kiệm hắn lại nhìn thấy cay như vậy con mắt luyện đan phương thức được rồi ngươi đem thư tịch đều cất kỹ ta còn có chuyện muốn thương lượng với ngươi tô phàm trầm dai nói để các đệ tử đem tông bên trong toàn bộ luyện đan sư đều triệu tập tới chuyện này cần ngươi nhóm cùng một chỗ hoàn thành chương 73, đừng ngăn cản ta cầm bảo bối a mặt trời lên cao đan vân phong bên trên người đều nhồn nháo Cơ hồ cả càng hơn hồ phải ngọn núi đều tụ tập luyện đàn sư, hơn nữa trong đều đó tụ tập sư, nhau. xào đan đạo hữu nghe thấy ngươi tại luyện chế một lò nguyên anh kỳ dùng đan dược có thể có manh mối rồi hàng trước nhất đều là tông môn trường lão tất cả đều là bắc hoang nhất tuyến thiên cái này bên cạnh luyện đan giới đại năng chi sĩ mà phía sau thì là có luyện đan thiên phú đệ tử nổi danh nhất chính là tề liên vũ dù sao hắn nhưng là khảo thí thời điểm h i ệ n lộ tài năng tô p h ạ m cùng ông tử kính từ trong phòng luyện đan đi ra nhìn xem bên ngoài tụ tập đám người cũng là có chút ngoài ý mớn hạo thiên tông luyện đan sư cũng là không ít ra ngoài đệ tử bên ngoài thế mà có gần mười người là luyện đan sư a gặp qua sư thúc đám người nhìn thấy tô phàm đi ra lập tức liền chắp tay thở dài bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là có chút hiếu kỳ đột nhiên triệu tập nhiều như vậy luyện đan sư là vì cái gì sự tình tô phàm mỉm cười gật đầu nói không cần đa lễ trước mắt gấp gáp đại gia tới là có chuyện cần ngươi nhóm hỗ trợ cũng không phải cái đại sự gì ngươi nhóm không cần quá mức câu thúc sư thúc nói đùa có thể sư phụ thúc xuất lực là chúng ta vinh hạnh đám người bên trong có cái d â u trắng trưởng lao trước tiên mở miệng một giọng nói những người còn lại cũng đều là lần lượt phụ h o ạ n tô phàm cười nói đã như vậy vậy ta trước hết đem sự tình nói một chút tránh cho các ngươi mỗi một người đều lo lắng tất cả mọi người trầm m ặ t lại sợ bởi vì tiền ồn ào ảnh hưởng đến tô phàm qua một thời gian ngắn ta phải đi ra ngoài một chuyến đi địa phương có chút nguy hiểm c ầ n t ụ linh đan bổ sung đầy đủ linh khí cho nên khoảng thời gian này người nhóm trước ngừng lại trong tay luyện chế đan g d ư ợ c trước tiên đem tụ khí đan luyện chế ra tới tô phàm mở miệng nói toàn bộ tham dự luyện chế luyện đan sư k ế t thúc thể Tiểu h có sau đều có thể đi、tiểu、Lâm p o người nhận lấy một gốc ngàn năm linh lấy một gốc d ợ c T. n g ư ở chỗ này đều là hít một hơi lanh khí mỗi một người đều mở to hai mắt tiểu lâm phong có ngàn năm linh dược sự tình bọn họ cũng đều biết dù sao khảo thí kết thúc sau trước hai mươi tên đều cầm tới trong đó đan vân phong người nhất là lửa nóng mỗi một người đều như lang như hổ nhìn c h ầ m c h ầ m tề liên vũ cái này bên cạnh không có cách vương lạc phi đã mang theo linh dược bế quan duy nhất ở bên ngoài cũng chỉ có tề liên vũ muốn có được linh dược cũng chỉ có thể từ tề liên vũ cái này bên cạnh hạ thủ liên liên ông tử kính đều muốn đổi linh dược đáng tiếc tề liên vũ một mực không có đáp ứng hiện tại tốt chỉ cần luyện chế tụ linh đan liền có thể nhận lấy ngàn năm linh dược đây chính là thể hiện rõ cho bọn hắn luyện đan sư phát phúc lợi a tụ linh đan bất quá là luyện khí kỳ cần thiết đan dược bình thường dùng cho ra ngoài đệ tử lịch luyện thời điểm bổ sung loại đan dược này hắn nhóm luyện chế cơ hồ là dễ như t r ở bàn tay cũng không biết tô phàm cần bao nhiêu sư thúc không biết rõ ngươi cần bao nhiêu tụ khí đan v ă n bối tay đầu ngược lại là còn có không ít ta bên này cũng có còn lại tụ khí đan cũng có thể giao cho sư thúc mặc dù ta không có tụ khí đan có thể ta có hồi nguyên đan so tụ khí đan hồi phục hiệu quả càng tốt hơn không biết rõ có thể hay không đám người lần lượt bắt đầu nói tô phạm cũng là gật đầu cười nói tụ khí đan có nhiều ít ta muốn bao nhiêu đương nhiên ngươi nhóm còn là luyện chế nhiều một ít hồi nguyên đan cũng giống như vậy càng nhiều càng tốt yêu thần trùng địa hình quá nghiêm trọng nhất định phải cẩn thận xử lý nếu không đi vào thật hội ra không được sư thúc thông môn bên trong luyện đan linh dược chỉ sợ không đủ a ông tử kính quay đầu hừ hừ nói nếu như luyện chế có cái đo đếm lượng hạn chế vậy bọn hắn khả năng sẽ nghĩ nghĩ biện pháp có thể không có hạn chế số lượng chỉ sợ cả cái đan vân phong linh dược đều không đủ tô p h ạ m trầm mặc một lát mở miệng nói đi tiểu lâm phong chồng bên kia có lục linh chiếu khán nên là có thể nhanh chóng bồi dưỡng đi ra một đợt đám người cũng đều là gật đầu biểu thị có thể dù sao tiểu lâm phong bên kia kỳ hiệu hắn nhóm đều nhìn ở trong mắt trong khoảng thời gian ngắn liền có thể bồi dưỡng ra ngàn năm linh dược đây cơ hồ có thể nói là hắn nhóm hạo thiên tông lớn nhất bảo đ ị a một phen an bài về sau tô phạm lúc này mới rời đi đan vân phong lưu lại một nhóm bận rộn luyện đan sư hiện tại chính là muốn cho hồ kim vạn cùng với cảnh vấn tâm nói rõ ràng sự tình phía sau m i ệ n g đến hai người đi yêu thần chúng xuất hiện chuyện ngoài ý y mớn hồ kim vạn mang theo cực quên điện người dạo qua một vòng đem người đều giao cho trường sơn phong an bài sau liền một mình trở về nhìn thấy tô phàm tiến đến hồ kim vạn đứng lên nói phàm ca cực quên điện đều an bài tốt về sau hắn nhóm liền ở tại bình dương phong hắn nhóm đã đi chính mình đ ổ vật được rồi chuyện này không nói trước ta có chuyện trọng yếu hơn cùng ngươi nói tô phàm vẻ mặt nghiêm túc nói ta muốn đi một chuyến yêu thần trùng lấy một kiện đ ổ vật đến thời điểm khả năng cần ngươi hỗ trợ yêu thần trùng hồ kim vạn sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến hoảng sợ nhìn xem tô phàm phàm ca ngươi không có nói đ ù a chớ yêu thần trùng địa phương quỷ quái kia đi vào có thể là ra không được ta lại không muốn đi tìm chết hồ kim vạn vội vàng một giọng nói hắn nhưng là đối yêu thần trùng rất rõ ràng thậm chí còn đi qua một lần bất quá hắn đi chỉ là tít ngoài rịa khu vực cũng chính là tới gần mình tâm tự hậu viện phương hướng kia cho dù là cái này dạng địa phương hắn lúc đó đều kém chút chết tại biên giới vẹn vẹn là bên trong phát ra mây mù yêu quái liền để hắn liền chạy trốn dũng khí đều không có linh khí căn bản không tồn tại tu sĩ、si、đi vào muôn sống vốn là cựu tử nhất sinh chớ đừng nói chi là bên trong tầng tầng lớp lớp hồng hoang yêu dị cùng yêu tu nói là thập tử vô sinh đều có chút nhẹ sơ ý một chút liền là hải cốt không còn tô phàng mắt nhìn hồ kim vạn thở dài nói ta cũng không làm khó ngươi tìm ngươi cũng là nhìn chúng ngươi bài trừ cấm chế thủ đoạn cảnh vấn tâm hắn tu tập quan sát chi thuật các n g ư ờ i hai phối hợp có thể bài trừ cấm chế bên trong nghe nói như thế hồ kim vạn lộ vẻ do dự nếu là một mình hắn đi vào chỉ sợ thật là thập tử vô sinh có thể tô phàm có thể là không giống sống lâu như vậy người chắc chắn sẽ không rảnh rỗi không có việc gì đãi bọn hắn tìm chết nói không chừng thật có thể bình an đi ra chỉ là hai người bọn họ lại thêm cảnh vấn tâm thật có đi ra nắm chắc sao yêu thần trùng bên trong nguy hiểm quá nhiều tô phàm coi như có thể tự bảo vệ mình vậy bọn hắn cũng không có cái này thực lực à suất khiếu kỳ đi vào s ắ c thực có quá nhiều phong hiểm phàm ca ngươi có nắm chắc không hồ kim vạn nhữ mày hỏi tô phàm nhẹ điểm nhẹ đầu hồ kim vạn tiếp tục nói nói câu ngươi không yêu thích ngươi thật có thể cam đoan mang theo chúng ta đi ra đến ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì tô phàm chân thành nói đối với chuyện này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm ta đi vào qua yêu thần chủng mà lên số lần không thể so ngươi ít dù không nói thập bắt tầng yêu thần chủng đều đi đến nhưng ít ra trước mười tầng ta đều rõ ràng chỉ cần ngươi nhóm theo sát lấy ta cũng không có vấn đề nghe nói như thế hồ kim vạn ánh mắt lóe lên một tia c h ấ n kinh tô phàm cái này dạng người đi vào qua yêu thần chủng ngược lại không ngoài ý m u ố n dù sao sống lâu như vậy nếu là không có đi qua yêu thần chủng chẳng phải là muốn bị chê cười duy nhất để hồ kim vạn c h ấ n kinh liền là tô phàm tiến nhập số tầng yêu thần chủng chung có thập bắt tầng càng la h ư ớ n g xuống Bên trong hồ kim h thực ô n g ít lực cường t tiến cả hoang nhập à thôi, thực thể tô ngược lại tốt, cô đơn xâm nhập thập hướng hộ không phạm nhập lại liền ngược xuống đơn tầng, hơn nữa còn xâm xuống cơ có lực Có cô kia. thập tầng ít. cách khác vạn ự c cũng hắn Hồ đi Kim và qua. Tốt. Hồ kim bạn gật đầu nói vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến bất quá lần này p h ạ m ca ngươi không có khả năng ngăn cản ta cầm bà bối yêu thần trùng bên trong bảo bối không ít cho dù là tầng thứ nhất đều đầy đủ để một cái tiểu môn phái quật khởi chứ đừng nói là càng phía dưới số tầng đã muốn đi vào yêu thần trùng kia hắn liền không thể tay không trở về thế nào cũng phải cầm tới mình muốn sư phụ hắn đã từng nói yêu thần trùng đệ tam tầng có cái mộ thất bên trong có hắn cần món đồ kia đa t ạ tô p h ạ m cũng là nghiêm túc cảm kích một tiếng dù sao chuyến này tiến nhập sống hay chết có thể là khó mà nói dù sao hắn có thể bình an vô sự đi ra có thể không có nghĩa là những người khác cũng có thể đến mức bên trong những bảo bối kia vật liệu tô p h ạ m cũng không có nhìn ở trong mắt hắn chân chính cần chỉ có một cái đệ thất yêu vương cựu phẩm linh bảo cựu tiêu yêu hồn thư cái này linh bảo mới là hắn độ kiếp mấu chốt chỉ cần cầm tới kiện linh bảo kia hắn độ kiếp tỷ lệ cơ hồ có thể lại tăng thêm hai tầng liên lạc một chút cảnh vấn tâm chuyện này nhất định phải để hắn cũng biết tô p h ạ m trầm ngâm nói nếu như hắn không nguyện ý vậy cũng không cần miễn cưỡng đại không ta và ngươi đi chuyến này hồ kim vạn vừa nghe nhất thời gấp chuyến này đi vào cũng phải cần vạn toàn chuẩn bị cảnh vấn tâm quan vọng thuật tuyệt đối không thể thiếu vạn nhất hắn nhóm đi vào về sau ra không được có thể là phiến phức lúc này hắn liền đi tới đi tìm cảnh vấn tâm tiện thể lấy đem yêu thần chủng tình huống đại khái nói cười một tiếng cảnh vấn tâm cũng nghe kiếm tâm tông cái kia thuốc phụ nói qua yêu thần chủng là hắn nhóm bắc hoang tu sĩ tuyệt địa phàm là đi vào người cơ hồ có rất ít có thể còn sống đi ra nhưng phàm là vận khí tốt đi tới không thể nghi ngờ không phải một phương người hùng kiếm tâm tông thái thượng trưởng lao chính là một cái trong số đó hiện nay càng là đi đến đám người khó mà với tới thấy rõ cảnh giới hắn đến nói cái này yêu thần chủng hắn đã sớm tâm đi đáng tiếc một mực không có cơ hội đã lần này tô phàm đều nói muốn đi kia hắn cũng nhất định muốn cùng bên trên c h ỉ ít an toàn có thể để cao không ít hồ đạo hưu yên tâm cái này một lần ta cùng các ngươi đi cảnh vấn tâm cũng là một mặt mong đợi nói Ta t đã đi sớm muốn đi yêu hồ ầ thuần cần n chủng nhìn xem, đến cùng là dạng hoang nghe liền sống chính nhất Dung nói nói liền mạng trong mắt bọn họ chỉ cần có quyết định, liền có cho bác chỉ có bước. thể thoái phàm phu, họ gì xem, ma mà ma một đám mắt địa, để Đây quyết tùy lùi là là lại là là tuyệt ta tu tu, túy tu. tu vừa ra sĩ sẽ ý. ý không kim vạn cũng là một mặt bội phụ hy vọng ngươi đến yêu thần chủng có thể nói ra cái này lời hồ kim vạn thở dài nói chỗ kia không đơn giản ta chỉ là tới gần biên giới thiếu chút nữa gây tại bên kia m u ố nguy k h ô n phải thủ h i đủ đoạn n ề chỉ Cảnh cũng lúc không nghĩ tới Hồ kim thế sợ sớm bàn bằng mà à vấn Vạn n ra ta giao. qua, tâm tới đã đi Kim liên hiểm ỏ Hồ hữu nghiêm thật h Đạo nguy Bên kia i làm túc. n hồ ư thế. hiểm. h Nguy kim vạn lắc đầu nói nếu như chỉ là nguy hiểm ta cũng không đến nỗi sợ hãi nếu không phải là bởi vì phản g ca muốn đi vào đời ta đều không muốn dựa vào gần cái chỗ kia nguy hiểm chỉ là người khác nói ra đến chỉ có chân chính đi yêu thần trùng mới có thể biết bên kia khủng bố đến mức nào chương 74, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi hai người tới hậu sơn tiểu viện đều là một mặt ngưng trọng tô phàng mắt nhìn hồ kim vạn tựa hồ tại hỏi thăm có không có nói rõ với cảnh vấn tâm tình huống hồ kim vạn gật đầu nói đều nói hắn cũng quyết định muốn đi phàng ca ngươi cùng hắn hay nói một chút ta đi tiểu lâm phong tìm lục linh đạo hữu cầu điểm thảo dược mấy ngày nay ta phải hảo hảo chuẩn bị mới được nhiều yếu điểm có thể hồi phục linh khí thảo dược càng nhiều càng tốt tô p h à m không quên mở miệng nhắc nhở một cái chờ hồ kim vạn rời đi về sau hắn lúc này mới nhìn về phía cảnh vân tâm ngươi thật quyết định tốt rồi tô p h à m hỏi chuyến này đi liền cần phải nghe ta nếu như rời đi bên cạnh ta chỉ sợ là cựu tử nhất sinh đã cảnh vân tâm muốn đi kia hắn liền phải đem cần thiết phải chú ý sự tình nói tốt hắn có đi vào kinh nghiệm hồ kim vạn cũng coi là hiểu một ít cho nên chuyện này còn tính là có nhất định an toàn một ngày cảnh vân tâm cùng hồ kim vạn rời đi bên cạnh hắn Đến tiền h ờ điểm coi như thật nguy hiểm. i như nguy thật t bối yên tâm, đã ta quyết định muốn tâm, ta đã đi, kia liền sẽ không i liền a sẽ k kéo tiền biết ố c h do trừ những ngày còn cần chuẩn bị cái gì cảnh vấn tâm hỏi đan dược ta đã an bài đi vào sau khó chơi nhất liền là yêu vụ tô phạm giải thích nói yêu vụ hội tức đoạt tu sĩ thể nội linh khí một ngày gặp gỡ nguy hiểm ngược lại thời điểm thực lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều hồng hoang yêu dị cùng yêu tu đạo không cần lo lắng ta có thể xuất thủ giải quyết ngươi cùng hồ kim vạn chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức xử lý tốt cấm chế là đủ nghe nói như thế cảnh vấn tâm cũng là tâm lý x i ế t chặt nếu quả thật nguy hiểm như vậy chỉ sợ đi vào sau linh khí hội hao tổn nghiêm trọng chỉ dựa vào những đan dược kia được không muốn không chính mình cũng chuẩn bị thêm một ít ma khí chuẩn bị bất cứ tình huống nào ngươi trước hảo hảo ở tại nơi này tu luyện mấy ngày nay t i ể u tại hậu sơn nán lại chuyện còn lại giao cho trương sư điệt hắn nhóm xử lý tô p h ạ m chậm dai nói vâng cảnh vấn tâm chắp tay thi lễ n g ồ i tại hậu sơn tiểu viện bắt đầu vận chuyển tâm pháp của mình sau ba ngày chủ phong đại điện tô p h ạ m cùng trương sơn phong ngồi cùng một chỗ nhìn xem bên ngoài tu luyện đệ tử ánh mắt lóe lên một tia quyết định Khoảng thời ngoài gian này ta sẽ ra sẽ mấy ộ một t tử tu biệt thời tu thức chút tông tình Tô thể, tử t chuyến, các cũng khác chậm có các không những huống. Phạm như đều luyện, nếu kiến ngoài mang môn nói, đệ điểm để đệ vi sai dai ra lắm, là thời điểm ra ngoài tu luyện, mở t một cả c về nhà h u ế ngày một mực tu luyện n ư ợ c lại đi sẽ mất đi nhân tình vị. Nghe đến Tô đến nhân Nghe Phạm, vị. thở dài. m ấ nay g à y n tông môn cũng có tin đồn nói tô phạm muốn đi yêu thần t r ủ n g bên kia mặc dù các đệ tử cũng không biết nhưng bọn hắn những trưởng bối này đều rõ ràng a yêu thần chủng kia liền là thập tử vô sinh địa phương sư thúc lần này để đệ tử đi ra ngoài lịch luyện đại khái định bao lâu thời gian trương sơn phong mở miệng hỏi tô p h ạ m trầm ngâm một lát quay đầu nói ngươi mới là tông chủ đừng một mực hỏi ta à ta chính là cho ngươi cái đề nghị mà thôi ngươi nếu là không nỡ đệ tử cũng có thể để hắn nhóm đều lưu tại tông môn bên trong so sánh với tô p h ạ m càng coi trọng hơn để các đệ tử đều ra ngoài ma luyện mở mang tầm mắt trương sơn phong cũng biết đến làm như thế có thể linh từ bên trong những cái kia linh vị không một không phải tại nói cho hắn đến bảo vệ cẩn thận còn lại đệ tử hiện nay hạo thiên tông bên trong đệ tử càng ngày càng nhiều nhân số cũng là đột nhiên tăng mạnh hoàn toàn chính xác nên để các đệ tử đều ra ngoài ma luyện nếu như thế vậy van bối liền để các đệ tử tất cả về nhà thăm người thân ven đường giải quyết hết trên đường yêu tả trương sơn phong trầm giai nói sư thúc tiểu cắt tường cái này bên cạnh nên như thế nào đệ tử khác đều có thể về nhà thăm người thân có thể tiểu cắt tường không giống nàng mẫu thân t i ể u tại hậu sơn có trở về hay không đều giống nhau để nàng cùng đệ tử k h á c cùng rời đi một cái người trở ở trên núi sớm muộn hội chán nàng cũng không nhỏ nên để nàng ra ngoài đi đi kiến thức hạ thế giới bên ngoài tô phàm ngữ khí bình tĩnh nói kia sư thuốc dự định lúc nào xuất phát trương sơn phong nghi ngờ nói bây giờ tô phàm nhìn xem bầu trời bên ngoài chậm rãi mở miệng nói lần này ra ngoài khả năng đến không ít thời gian cho nên vẫn là đi sớm về sớm thì tốt hơn ngươi nhóm trông coi tốt tâm môn có chuyện liền đi tiểu lâm phong tìm viên vọng g i ã vâng hồ kim vạn phi thuyền trên tô p h ạ m cùng cảnh vấn tâm ngồi ở hàng sau hồ kim vạn thì là thao túng phi thuyền làm đến đào mệnh chuyên dụng phi thuyền tốc độ có thể nói là nhanh dị thường chỉ là một canh giờ cũng đã bay qua nhất tuyến thiên cái này bên cạnh lần này tùy bọn hắn rời đi còn có khổ quyết bởi vì phong vô tình lưu lại lĩnh hội tô phàm dẫn đến khổ quyết cũng nhất thời ở giữa do dự muốn hay không đi nghe đến tô phàm hắn nhóm muốn đi yêu thần t r ù n g về sau khổ quyết lúc này mới hạ quyết tâm dự định muốn đi theo tô phàm hắn nhóm cùng rời đi minh tâm tự t i ể u tại yêu thần t r ù n g ngoại vi đã muốn tiến yêu thần t r ù n g vậy thì nhất định phải đến tại minh tâm tự đặt chân tại khổ quyết chỉ dẫn h ạ hồ kim vạn thao túng phi thuyền thẳng đến minh tâm tự mà đi bất quá lúc này minh tâm tự bên trong cũng là náo nhiệt dị thường từ các đại thế lực biết được minh tâm tự có người thành phật về sau cả cái minh tâm tự tại phiến khu vực này danh vọng cũng là một đường tăng vọt trước đó thành phật thiên đạo ban thưởng càng là áp chế yêu thần chủng ngoại vi yêu khí để các đại thế lực đều nhìn chuẩn một cơ hội này thừa dịp ngoại vi yêu khí mỏng manh hắn nhóm đi vào chung nói không chừng có thể điểm đến một tia c h ỗ t ố t vô vi chân nhân đã lâu không gặp à, không nghĩ tới ngươi nhóm vô cực giáo phái thế mà là ngươi cái này đại trưởng lao phái dẫn dắt khách khí ngươi nhóm h u y ễ n miểu tiên triều không phải cũng để ngươi quốc sư này tới rồi sao lần này xem ra là cả cái bắc hoang náo nhiệt sự tình không nghĩ tới thế mà lại có nhiều như vậy thế lực trước tới bên kia là cực lạc cung người sao hắn nhóm có thể là gần nhất dị thường sống động a quanh mình người quen biết đều tại chào hỏi tựa hồ cũng nghĩ đến vào xem xem xét tô phàm hắn nhóm đến thời điểm minh tâm tự bên trong đã là kín người hết chỗ các đại thế lực người dẫn đầu tiếu lý t ă n g đao bên dưới đệ tử lại là thần thái cao ngạo loạn thành một bầy trái lại minh tâm tự thế nào nhiều người như vậy hồ kim vạn hạ phi thuyền đến nay kinh ngạc nhìn xem h ắ n nhóm một bên khổ quyết cũng là không rõ ràng chắp tay trước ngực niệm tiếng n i ệ m phật a di đà phật chỉ sợ là trong chùa xảy ra sự tình tiền bối mời theo bên này văn bối mang ngài đi gặp chủ trì lập tức tô phạm vài cái người liền theo khổ quyết từ minh tâm tự một bên hành lang trực tiếp mà đi đám người bên trong không ít con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đều là kinh ngạc cùng nghi hoặc kinh ngạc tất cả đều là nhận ra tô phạm cùng hồ kim vạn người dù sao hạo thiên tông cùng duyên thọ phương pháp đều là hắn nhóm đau khổ truy tìm hiện tại chủ nhân xuất hiện ở đây hắn nhóm thế nào khả năng không ngoài ý m u ố n mà nghi ngờ thì là những cái kia chưa thấy qua tô phàm người dù sao hắn nhóm đi đến minh tâm tự cái này lâu như vậy cũng không có cái gì tăng nhân đi ra tiếp đ á i bọn hắn vòng qua hành lang tô phàm hắn nhóm liền đến đến một chỗ đủ loại trường thọ trúc v i ệ n tử xanh ngắt chi ý bộc lộ tại đây viện bên trong phóng tại lấy một t r ư ơ n g bàn cờ một cái râu trắng hoàng b à o lao tăng nhữ mậy nhìn c h ầ m c h ầ m bàn cờ trầm mặc không nói khổ quyết chậm rãi đi ra phía trước thấp giọng nói sư bá đệ tử trở về hoàng b à o lao tăng chính là minh tâm tự chủ trì tu luyện trường sinh thiền pháp phàm thiền sư trở về liền tốt ngươi thành phật rồi pháp phàm thiền sư không có đi nhìn khổ quyết mà là nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt bàn cờ một giọng nói khổ quyết tự nhiên sẽ h i ể u pháp phàm thiền sư ý tứ dù sao hắn cô động trừ la hán trừ ma pháp tướng thành tiên tri tư đã có đệ tử tại tô tiền bối chỉ đạo hạ đánh hạ tâm ma đến phật tổ che chở ngưng tụ ra pháp tướng khổ quyết như thực đáp lại nói loại kia pháp tướng pháp phàm thiền sư nói khẽ la hán trừ ma khổ quyết bộ dạng phục tùng lập tức pháp phàm thiền sư liền trầm m ặ t lại mày nữ lại càng ngày càng gấp nửa ngày hán mới thở dài đứng dậy nhìn về phía tô phàm đục ngầu hai mắt bên trong tinh mang đại chán hán quả nhiên không chết tô phàm cũng là cười hắc hắc sáng sủa nói đại hòa thượng đã lâu không gặp a trích tiên tô p h ạ m ngươi cái này là lại tìm đến lao tăng biện phật pháp p h ạ m thiền sư nhất thời ở giữa không biết do nói cái gì cho phải rõ ràng đã lâu không gặp nhưng lại hận không thể gặp lại không thấy trước kia tô p h ạ m một người biện luận hắn nhóm cả cái minh tâm tự tràng diện còn rõ mồn một trước mắt muốn nói hắn không có khúc m ắ t kia là giả nhưng hôm nay tô p h ạ m giúp đỡ khổ quyết cô đọng pháp tướng xem như tiến hắn nhóm minh tâm tự một cái phật đà bút chướng này xem như thanh toán xong ta chính là đi ngang qua m à t h ô i ngươi không cần lo lắng tô phạm giải thích nói chuyện năm đó đã sớm đi qua ngươi cũng đừng quên tâm lý thả a di đà phật đa t ạ pháp p h ạ m thiền sư niệm tiếng niệm phật lập tức liền vây gọi mời mời tô phạm ngồi xuống nói nhìn xem hai người ngồi cùng một chỗ đàm thiên luận địa hồ kim vạn liền là một mặt không quen bên cạnh cảnh vấn tâm hiếu kỳ nói hồ đạo h i ế u cái này minh tâm tự là địa phương nào vì cái gì tiền bối hội cùng bọn hắn có giao hảo cảnh vấn tâm cũng là lần đầu tiên tới nhất tuyến thiên cái này một bên đối với cái này bên cạnh còn không phải rất quen thuộc dù là hồ kim vạn ven đường cùng hắn nói một chút có thể hắn cũng không nghĩ tới tô phàm hội cùng minh tâm tự chủ trì quen thuộc như vậy minh tâm tự xem như ta bác hoang một đạo phòng tuyến cuối cùng đi vì thủ hộ những cái kia người phàm tục hắn nhóm cũng là tận lực hồ kim vạn thở dài nói phàm ca cùng minh tâm tự quan hệ ta cũng không rõ ràng bất quá nhìn tình huống hắn nhóm hẳn là người quen biết cũ bằng không thì cũng không sẽ như vậy tự nhiên ngồi cùng một chỗ lúc này khổ quyết hòa thượng mở miệng giải thích tiền bối đã từng tới minh tâm tự biện phật thắng trong chùa toàn bộ tăng nhân đến nay đều bị trong chùa người ghen ghét hận biện phật hồ kim vạn lập tức mở to hai mắt nhìn p h a m ca đùi hung ác ca đến minh tâm tự biện phật còn thắng cái này chỉ sợ là từ trước tới nay người thứ nhất đi khó trách minh tâm tự chủ trì vừa rồi hội kia phiên thái độ cái này là nhìn thấy chính mình cựu nhân a hồ đạo h i ế u biện phật là cái gì cảnh vấn tâm hết chuyện để nói nghe nói như thế chính đàm luận pháp phàm thiền sư k h o e miệng khẽ nhăn một cái nội tâm mặc niệm một tiếng phật hiệu khổ quyết đã chạy thoát tâm a ngược lại là không có cái gì để ý hồ kim vạn trong lòng cũng là thầm mắng một tiếng lập tức thấp giọng nói ngươi đừng có lại cái này hỏi hỏi lại xuống dưới hai chúng ta đều đi không được thử hỏi trên đời này đáng sợ nhất là ai kia liền là chưa thấy qua việc đời người thành thật lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thối a Hắn nguyên bản chương o là cực quên điện n g ờ i mặc dù t r bảy mươi lăm quỷ dị giết nhân yêu vụ cảnh vấn tâm làm sao biết trong này điện cố chỉ là hiếu kỳ hỏi một tiếng mà thôi có thể may cái này bên cạnh chỉ có pháp phàm thiền sư một cái người không bỏ xuống được nếu là đổi lại những người khác chỉ sợ sớm đã đem cảnh vấn tâm mang đi chào hỏi hiện nay cái này biện phật đã thành hắn nhóm minh tâm tự x ỉ nhục người nào cũng không thể tùy tiện nhấc lên cho dù là độ kiếp đại nam đến cũng phải cẩn thận tị húy lúc này tô p h ạ m đột nhiên mở miệng nói mới vừa ta nhìn bên ngoài người thật nhiều hắn nhóm trước đến cần làm chuyện gì từ vừa mới bắt đầu hắn liền nghi hoặc chuyện này dù sao hiện tại hắn đến toàn diện chuẩn bị tị lôi trâm cùng trận pháp đã c o manh mối còn lại có thể trợ giúp chính mình độ kiếp đồ vật đến nhanh điểm tìm tới mới được khổ quyết thành t i ể u phật đà chi tư phật tổ chức trước a n tính xuống liên hoa tri vũ ban thường yêu thần chủng cái này bên cạnh cũng nhận áp chế pháp phàm thiền sư chậm rãi giải thích một tiếng nghe nói như thế tô phàm cũng là hiểu rõ ra cái này là đều hướng về phía yêu thần chủng bên này a thật đúng là xảo thế mà cùng bọn hắn đụng vào nhau một cái cái bình thường không thấy tới c h â n thủ hiện tại nhìn thấy yêu khí lui giảm chạy đến liền muốn v ứ t chỗ tốt thật đúng là có gan lớn tô phàm nói khẽ hắn nhóm cũng không sợ đi vào ra không được yêu thần chủng liền ta đều đi không hết thập bát tầng a di đà phật chỉ sợ bọn họ là có chuẩn bị pháp phàm thiền sư thở dài nói ừ n tô phàm c a o mày nói ý của ngươi là hắn nhóm cũng tìm tới mật lệnh hoàng chỉ mật lệnh hoàng chỉ đã biết tiến nhập yêu thần chủng tầng thứ hai phương pháp duy nhất dù sao trừ biện pháp này bên ngoài cũng chỉ có hấp thu yêu khí từ bỏ phi thăng ý niệm chuyển ném yêu tu chi pháp mới có thể tiến nhập đây đối với một cái tu sĩ đến nói quá mức không đáng dù sao tu luyện một đời chính là vì phi thăng nơi nào nói là từ bỏ liền có thể từ bỏ có người tìm được thông thiên tuyệt địa dốc hết sức lực mua mật lệnh hoàng trì đi ra pháp phàm thiền sư bất đắc dĩ một giọng nói nghe đến nơi này tô phàm cũng là hiểu rõ ra muốn nói hiện nay cả cái bắc hoang nơi nào có thể tìm tới mật lệnh hoàng trì chỉ. chỉ sợ cũng liền thông thiên tuyệt địa lao quỷ cái này là vì cho tự mình làm chuẩn bị bắt đầu dốc hết vốn liếng a nhiều người như vậy đến chỉ sợ mỗi một cái thế lực trong tay đều có một chương mật lệnh hoàng trì lão quỷ bên kia lần này sợ là kiếm được không ít đồ tốt nghĩ tới đây tô phàm liền bắt đầu động tâm hắn nhóm hạo thiên tông hiện tại có thể là có duyên thọ kỳ chân dị quả đến thời điểm dùng để trao đổi không ít v ừ a vặn dù sao lão quỷ cũng đúng những món kia không có hứng thú kiếm được cũng là vì cùng hắn trao đổi được rồi ta không q u ấ y g i à y ngươi đợi lát nữa ta nhóm cũng phải đi vào một chuyến tô phàm đứng dậy vỗ vỗ cái mông pháp phạm thiền sư kinh ngạc mắt nhìn tô phàm cau mày nói ngươi dự định đi tầng thứ mấy ít nhất là đệ thất tầng đi cái kia có thứ mà ta cần tô phàm giải thích nói trước kia không có bản lánh măng ra hiện tại tìm được hai cái giúp đỡ cho nên có một chút sức lực pháp phạm thiền sư quay đầu mắt nhìn hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc hồ kim vạn hắn ngược lại là nghe nói qua dù sao tiểu đạo thần danh tự tại bắc hoang còn là có nghe thấy có thể một cái k h á c liền có chút lạ l ắ m nhìn lên bộ dáng tựa hồ là cái ma tu nhưng lại không chỉ dựa vào ma khí tu hành thuần túy ma tu sao hai người kia có thể bị tô phàm coi trọng chỉ sợ cũng đều có các chỗ cường đại tô phàm giới thiệu nói hồ kim vạn phá giải cấm chế không có hai nhân tuyển hơn nữa còn có thể giúp ta tìm tới phía dưới mộ huyệt cảnh vấn tâm cũng là ta hạo thiên tông người tu luyện quan vọng thuật tìm cấm chế đường vân tốt nhất chi người hai người bọn họ có thể nói là ta trợ lực lớn nhất thì ra là thế tìm văn cùng pha cấm nhân tuyển đều bị tô p h ạ m tìm được chỉ sợ yêu thần chủng bên trong không ít thứ muốn thuộc sở hữu h ắ n pháp phàm thiền sư gật đầu nói nếu như thế kia bẩn tăng chỉ có thể chúc ngươi nhóm một lộ bình an nhớ lấy cẩn thận bên ngoài những cái kia người có lúc nhân tâm so yêu tả còn ác yên tâm đi có thể hố ta người còn chưa ra đời đâu tô p h ạ m tự tin nói ta sẽ không quấy dày ngươi nhóm nếu như ngươi nhóm cũng đi vào ghi nhớ đến tầng thứ năm liền dừng lại lại hướng xuống có thể là không phải là các ngươi có thể vào đa t ạ pháp phàm thiền sư bình tĩnh nói hiển nhiên hắn nhóm minh tâm tử cũng là có dự định muốn đi vào dù sao thủ hộ nhiều năm như vậy cũng nên đi vào bổ sung một đợt bên ngoài tụ tập người càng ngày càng nhiều thời gian cũng tại chậm rãi trôi qua một ít người đầu lĩnh tụ tập cùng một chỗ trong lòng cũng tại không ngừng tính toán chuẩn sắc thời gian đến mặt trời phủ đầu yêu thần trùng bên trong yêu khí chậm rãi thối lui yêu vụ từ sâu chỗ bay ra đem toàn bộ yêu thần trùng đều hiểu một lớp đùi sắc khăn che mặt thời gian đến lập tức các đại thế lực người lần lượt tụ tập trước trước còn có nói có cười đắng người tại thời khắc trực tiếp tranh phong tương đối một cái cái nhìn chằm chằm minh tâm tự bên ngoài vô tận hôi vụ vô cực giáo phái đệ tử theo ta tiến nhập kiếm tâm tông đệ tử theo ta đi vào h u y ễ n miểu tiên triều người tất cả tập hợp cùng bản quốc sư cùng tiến nhập nhất thời ở giữa tất cả mọi người bắt đầu phóng tới hôi sắc vũ khí bên trong minh tâm tự bên trong cũng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại yêu vụ tựa như là v ư ợ t sâu miệng không ngừng thôn phệ lấy đi vào tu sĩ tô p h ạ m nhìn xem hắn nhóm đần độn và vào bật cười mắng một đám ngớ ngẩn cái này dạng đi vào không phải muốn chết sao nói hắn liền từ càn khôn c h ặ t bên trong x u ấ t ra hai đầu dây thừng hệ tại bên hông mình sau đem mặt khác hai đầu đưa cho hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm cái này là yêu vụ đi vào dây lát ở giữa liền hội bị thôn phệ linh khí hơn nữa còn có huyễn tượng xâm nhập rất dễ dàng cùng người xung quanh phân tán các ngươi hai cái nhất định muốn trói chặt một điểm tầng thứ nhất này không có cái gì hồng hoang yêu dị nhiều lắm là liền là một ít yêu tu mà thôi tô p h ạ m đem tự mình biết nói ra nhìn xem hai người bọn họ đem chính mình c ộ t chắc cảnh vấn tâm thần sắc kích động nói nói bờ môi nói tiền bối chúng ta bây giờ liền đi vào sao nói thật hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế tu vi cao thâm người hơn nữa cũng là lần thứ nhất nhìn thấy truyền thuyết bên trong yêu thần t r ù n g nói không kích động kia là giả đến mức nói sợ hãi ả dù sao hắn là không có cảm giác gì có lẽ đây chính là người thành thật tâm thái đi trước ngậm lấy một k h ỏ a tụ khí đan phòng ngừa tự thân linh khí không đủ bị huyễn tượng xâm nhập tô phạm vẻ mặt nghiêm túc nói lúc này hồ kim vạn liền dồn vào trong miệng một cái thẳng đến đem miệng của mình triệt để ngăn chặn mới bỏ qua cảnh vấn tâm ngược lại là nghe tô phạm chỉ là chứa một k h ỏ a m à t h ô i thấy thế tô phạm lúc này mới yên tâm không ít mang theo hai người chậm rãi đi hướng yêu vụ bên trong một bước hai bước ba bước càng đến gần yêu vụ thể nội linh khí s ó i mòn càng thêm nghiêm trọng thậm chí ba người đều cảm giác tự thân thể lực cùng linh khí tại nhanh chóng s ó i mòn cảnh vấn tâm ngậm lấy tụ linh đan cũng tại nhanh chóng thu nhỏ cái này nhất khắc hắn không còn có sự kích động kia ngược lại có chút hoảng sợ cùng sau l ư n g t ố phàm ba người thận trọng từng bước thẳng đến triệt để tiến nhập yêu vụ bên trong bốn phía thân ảnh cũng tại trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa s ố p đổ trước mặt một mảnh hôi mông cơ hồ khi tiến vào giây lát ở giữa hắn nhóm liền mất đi phương hướng cảm giác mà tô phàm cũng trong nháy mắt liền cảm giác được sợi dây trên người căng thẳng lên lúc này hắn liền đưa tay bắt lấy hai đầu dây thừng hung hăng hướng hắn cái này bên cạnh kéo một cái đông đông hai tiếng tiếng ngã xuống đất tại dưới chân hắn vang lên hiển nhiên là bị hắn cho ném trở về tô phàm đem hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm dịu dắt đứng lên thấp giọng nói đều thế nào không có sao chứ hồ kim vạn miệng bên trong nhét đầy tụ linh đan nhất thời ở giữa nói không ra lời chỉ có thể điên cuồng gật đầu mà cảnh vấn tâm thì là có chút suy yếu hữu k h í vô lực đứng ở một bên nhìn thấy hắn tình trạng không đúng tô phàm liều mạng hướng trong miệng hắn nhét mai tụ linh đan một lát sau cảnh vấn tâm mới khôi phục trở về một mặt nghĩ mà sợ nhìn xem m ộ n phía tiền bối vừa rồi cảnh vấn tâm vừa rồi tiến nhập mê vụ dây lát ở giữa đã trúng chiêu kém một chút bị huyễn tượng ăn mòn may là tô phàm đem hắn cho kéo lại nếu không hắn thật không biết được thế nào chết trước đừng có gấp ba người chúng ta ngồi trước ở chỗ này chờ tô p h ạ m mở miệng nói yêu vụ hội tại một canh giờ sau biến mỏng manh đến thời điểm chính là chúng ta lao ra cơ hội ghi nhớ theo ta đi miệng bên trong tụ linh đan cũng không cần đoạn bên cạnh hai người cũng là vội vàng gật đầu dù sao nơi này hắn nhóm đều chưa quen thuộc vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất yêu vụ thiếu chút nữa để cảnh vấn tâm thất bại cái này nếu là lại tiến vào trong đi chỉ sợ dựa vào bọn họ cái người là không thể sống lấy đi ra đ á một người bốn phía dần dần truyền đến phía m trận tiếng đánh nhau, canh ó t ự hồ l i ề tại bọn ắ n n trước mặt, thì t r có là ở phía xa. Cả cái mà là phía ở xa. yêu o giờ xương mụ t ế giết n không ngừng, như có không n g g la ít ư có i chiêu. Tiến liền linh loại linh kia thời điểm coi phiến giờ chúng dược cũng phức canh thần nhất thân khí không nhìn thấy huyết như thật trùng trọng đan đan này, ngày dàng tượng, đến lớn. yêu yếu tụ một tự rất Một là đủ, dễ sau yêu vụ thật biến mỏng manh lên tô phàm nhìn chung quanh tình huống lông mày lập tức lẳng lặng nhân lại tại ba người bọn họ chung quanh cơ hồ khắp nơi đều có thi thể còn có người một mặt g i ữ t ậ n hướng về không khí không ngừng vung đao hai mắt càng là đỏ bừng doa người n tiền bối đây là có chuyện gì cảnh vấn tâm nuốt một ngụm nước b ằ n hỏi tô phàm âm thanh lạnh lùng nói đừng nói chuyện theo ta đi liền là ra ngoài lại cho các ngươi giải thích nói đi hắn liền đứng dậy nhìn một chút phân rõ một cái vị trí sau đó hướng phía đông nam phương hướng hai khỏa thụ bên kia đi tới hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm cũng là vội vàng cùng bên trên sợ mình chậm một bước bị huyễn tượng ăn mòn bất quá cái này thi thể khắp nơi thật là có chút d ọ người hai người đã tu luyện nhiều năm như vậy cũng là lần đầu nhìn thấy một lần chết nhiều tu sĩ như vậy cách đó không xa hai khỏa xuyên thấu m ê vụ không thấy cao độ đại thụ sừng sững tại ba người trước mặt chùi l ũ i nhánh cây không thấy một k i a lục xác hôi sắc vỏ cây cơ hồ cùng yêu vụ hòa làm một thể nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện tô p h ạ m đi đến trước đại thụ lúc trước càn khôn giới bên trong xuất ra một gốc ngàn năm linh dược chậm rãi bông xuống sau đó tả hữu mắt nhìn hai bên đại thụ hai vị vô ý quay dày thỉnh cầu cho chút thể diện lúc này hai cây đại thụ lắc lư một cái ngay sau đó trong lòng đất thoát ra một đầu ngón cái thô dễ cây đem kia gốc linh dược trực tiếp kéo vào trong lòng đất mà tại hai cây đại thụ chính giữa nhất đạo trong suốt màn sân khấu chậm dại xuất hiện giữa không trung mê vụ cũng tại thời khắc này tụ tập tới trước đi qua tô phạm đưa tay bắt lấy hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm bà vai t r ự c tiếp cất b ư ớ c đi vào t r o n g suốt màn sân khấu màn b ê n trong đ ạ i bọn hắn s a u khi ra ngụy o à i Yêu v lại một lần nữa tụ tập lên Tiếng chém giết là một chém tụ tập nữa càng lần nữa giết văng là Ở muội mội ngươi tại n g h ị cái dám ăn a xuyên qua linh khí màn sân khấu vài cái người liền pháp quyết trước mặt hết thể đều biến đại thụ che trời che chắn lấy đám người đ ỉ n h đầu những nơi đi qua đều là thụ mộc hơn nữa bốn phía cũng không có yêu vụ tồn tại lâm bên trong c à n g là có chim thú thanh truyền đến tô p h ạ m đi ra sau liền ngồi tại một cây đại thụ bên dưới hướng miệng bên trong đâu mấy khỏa tụ khí đan hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm thì là một mặt nghĩ mà sợ ngồi tại tô p h ạ m bên cạnh thở hừng hực trên thân hai người y phục cơ hồ đều là ấm ức p h ạ m ca cái này đây con mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra hồ kim vạn liếm môi hỏi cảnh vấn tâm cũng là nghi hoặc không giải hắn nhóm rõ ràng là tại yêu vụ bên trong thế nào đột nhiên liền đến nơi này tô phàm nói khẽ truyền tống trận pháp biết do a hai người đều xem như hiểu trận pháp cấm chế cao thủ tự nhiên rõ ràng truyền tống trận này pháp tồn tại dù sao loại trận pháp này có thể là hiếm thấy thảm thương chỉ có tại một ít mật tàng bên trong mới có thể gặp phải chỉ cần đi vào loại trận pháp này lúc nào cũng có thể hội bị truyền tống rời đi hoặc là vô danh địa phương hoặc là đã bị định vị địa phương tốt ta nhóm vừa rồi đi vào liền là truyền tống trận hiện tại đã xuyên qua yêu vụ khu vực khoảng cách tầng thứ hai cửa vào không xa tô p h ạ m giải thích một chút tình huống hiện tại phạm ca kia hai khỏa thụ là chuyện gì xảy ra yêu tả sao hồ kim vạn nuốt nước bọc hỏi không phải yêu tả hắn nhóm nên tính là yêu tu thủ lấy chỗ kia truyền tống trận pháp mà thôi tô phạm giải thích nói đằng sau nên là còn là gặp phải yêu tu đến thời điểm ngươi nhóm liền biết ghi nhớ không nên t r e o c h ọ c hắn nhóm nếu không muốn lãng phí không ít khí lực nghe đến tô phạm hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm đều là tâm lý nhất kinh kia hai khỏa thụ liền là yêu tu đây chẳng phải là nói bên cạnh bọn họ những n à y cây cũng đều có thể là yêu tu rồi lúc này hai người liền nhảy lên một cái đứng ở một bên hoảng sợ nhìn xem bốn phía đại thụ tô phàm cười nói yên tâm đi những này chỉ là phổ thông cây yêu tu thân bên trên đều là có yêu khí nói thì nói như thế có thể hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm vẫn còn có chút khó chịu may là theo chân tô phàm tiến đến nếu không hắn nhóm chỉ sợ phải trở nên cùng những cái kia yêu trong sương mù người một dạng t i ê n bối ngươi nói bên ngoài những cái kia người có thể hay không đ ề u cảnh vấn tâm đột nhiên n h í mày một giọng nói bất quá cũng chưa có nói hết tô phàm ừ một tiếng những cái kia người chỉ là thể nội linh khí không đủ bị huyễn tượng ăn mòn chân chính đại thế lực người đã sớm t i ế n đến bất quá hẳn không có ta nhóm nhanh vừa dứt lời hồ kim vạn liền đặng đặng đặng chạy ra ngoài vẫy lên mông lớn quỳ dạp trên mặt đất hai cánh tay cẩn thận từng ly từng tí tại trên mặt đất đảo nhìn thấy hắn cái bộ dáng này tô phàm liền biết là có bảo bối xuất hiện hồ kim vạn có thể là tu luyện đạo tự kinh đối với bảo bối cái gì đều rất là mẫn cảm chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật tiền bối hồ đạo hưu đây là tại làm gì cảnh vẫn tâm nghi hoặc hỏi tô phàm mỉm cười gật đầu nói không nhìn ra được sao nơi này chính là khắp nơi là b ả o bối ngươi nếu là muôn đạo linh bảo đều có khả năng m ó c ra lúc này hồ kim cười lớn đứng lên cầm trong tay một khoả nắm đấm lớn hạt trâu màu tím tản ra từng tia từng tia linh bảo khí tước nhất phẩm linh bảo nhìn tới cái này mập mạp chết bầm vận khí cũng không tệ vừa ra tay liền trực tiếp tìm được nhất phẩm linh bảo nơi này linh bảo đến đa số đều là tiền bối tiên nhân lưu lại càng là hướng xuống mặt linh bảo xuất hiện tỷ lệ càng thêm đại pham ca người đã đáp ứng ta cái này đồ vật có thể là của ta hồ kim vạn như nhìn chân bảo để vào chính mình càn khôn giới bên trong sau đó h i ế p mắt mở bắt đầu tiếp tục tìm một bên cảnh vấn tâm cũng muốn động thủ có thể không biết làm sao chính mình không sẽ tìm bảo dò đường biện pháp chỉ có thể đứng ở một bên lẳng lặng nhìn tô phàm khẽ cười nói đây mới là phía ngoài cùng tầng thứ nhất chờ chúng ta đến tầng thứ bảy cầm tới thứ mà ta cần về sau ngươi muốn cái gì tùy tiện cầm đệ thất yêu vương c ó thể là có danh xương tán tài tiên gia hỏa bảo bối còn nhiều rất nhiều đa tạ tiền bối cảnh vấn tâm rất là ý động nói tiến nhập loại địa phương này hắn nhóm thế nào khả năng không hảo hảo vơ vét một phen hồ kim b ạ n vừa ra tay liền lấy đến một kiện linh bảo đây là chỉ là tại tầng thứ nhất mà thôi t h ậ p bắt tầng yêu t h ầ n chủng bên trong bảo vật chỉ sợ nhiều vô số kể vài cái người nghỉ ngơi một hồi tô phạm liền mở miệng nói ra có người đến trước tiên đem tụ linh đan an hồ kim b ạ n cùng cảnh vấn tâm cũng là vội vàng chạy tới hai người đều tự chứa mấy cái tụ linh đan cảnh giác hướng bốn phía nhìn sang đột nhiên một đội người từ nơi không xa rừng cây bên trong chạy ra chật vật đến cực điểm cái này đội người cơ hồ đều mang thương mà lại là ngư long hôn tạp tập hợp một chỗ từng cái thế lực người cơ hồ đều có q u á i sự theo lý mà nói những này người đều nên là theo tông môn m ớ i đúng thế nào sẽ xuất hiện tụt lại phía sau tình huống p h a m ca bên kia có kiếm tâm tông người muốn hay không hỏi một chút tình huống hồ kim vạn thấp giọng hỏi tô phàm nhẹ điểm nhẹ đầu lập tức liền thấy hồ kim vạn nhấc nhấc bên hông dây thừng một mặt ý cười đi tới bất quá dây thừng khoảng cách không đủ hắn chỉ là đi ra ba bốn trượng khoảng cách cái này đoàn người tự nhiên cũng chú ý tới tô p h ạ m ba người bọn họ mắt bên trong không khỏi cảnh giác cùng bọn hắn muốn so tô p h ạ m vài cái người cơ hồ có thể nói cực kỳ dễ dàng ba người thân bên trên đều không có cái gì thương thế cùng vết máu mà lên thể nội linh khí cũng không có tiêu hao quá nhiều hoàn toàn không giống như là t ự yêu trong sương mù đi ra kiếm tâm tông người đệ tử kia ngươi nhóm đại trưởng lao đi cái nào rồi hồ kim vạn nết miệng hỏi cái này đệ tử cũng chưa từng thấy qua hồ kim vạn cùng t ô phạm nuốt một ngụm nước bọc nói ngươi là người nào những người còn lại đều là một mặt hiếu k ỷ hiển nhiên đều không quen biết hồ kim vạn cái này đúng người tu vi ngược lại là không thế nào cao nguyên anh k ỷ chiếm đa số dẫn đầu cũng chính là cái s u ấ t khiếu k ỷ hơn nữa còn là đoạn mất một cánh tay hồ kim vạn cười to nói bàn ra ta là người nào ngươi không cần phải để ý đến ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi nhóm trưởng lão cùng những người khác đi cái nào thế là được lập tức cái này đoàn người đều không nói chuyện một cái cái cảnh giác nhìn xem hồ kim vạn cái kia dẫn đầu xuất khiếu kỳ chậm rãi đi ra mở miệng nói đạo hữu ta nhóm đều là chúng huyễn tượng bị ném bỏ cần gì phải dồn ép không tha hiện nay đều ngược lại một bước này còn hy vọng đạo hữu có thể bỏ qua ta nhóm hồ kim vạn khỏe miệng giật một cái cái này là làm gì đem bọn hắn đều nghĩ thành những cái kia ăn cướp đúng không lúc này tô phàm cũng đi tới vô v u hồ kim vạn b ả vai lắc đầu ra hiệu hắn không cần lại tiếp tục hỏi chỉ gặp tô p h ạ m xuất ra một khỏa tụ linh đan trực tiếp ném vào chính mình miệng bên trong ngai trong các ngươi huyễn tượng có thể đi ra vận khí này thật đúng là thật tốt đ a tô p h ạ m lại cười nói trùng hợp mà thôi đáng tiếc không ít đạo h ư u đều chết tại kia yêu vụ bên trong dẫn đầu xuất khiếu kỳ một mặt bi thương đối với bọn hắn thế nào đi ra tô p h ạ m không để ý dù sao hắn đến bên này là có chính mình sự tình muốn làm dẫn đầu xuất khiếu kỳ nhìn thấy tô p h ạ m còn có đan dược bổ sung không khỏi nuốt một ngụm nước bọn cả cái yêu thần t r ù n g bên trong nhất khan hiếm liền là linh khí mà cái này t r ù n g bổ sung linh khí đan dược ngược lại thành lôi cuốn rất nhiều tu sĩ、si、vì có thể còn sống ra ngoài đều sẽ tìm người đổi lấy ở bên ngoài nát đường phố tụ khí đan có lúc có thể trong này đổi đến linh bảo đi ra hiện nay hắn nhóm cái này đúng người có thể nói là cùng đường mặt lộ có thể còn sống đều là một cái kỳ tích nếu như không nhanh chóng bổ sung linh khí muốn ra ngoài cơ h ộ i là chuyện không thể nào hắn nhóm xuyên qua cái này một bên cũng là hy vọng có thể tìm tới một ít bổ sung linh khí đồ vật đáng tiếc ven đường đều không có nhìn thấy hiện nay nhìn thấy tô phàm đem tụ linh đan xem như đường đ ầ u hắn nhóm thế nào khả năng không động tâm luyện khí kỳ đều có dũng khí tới đây chỉ sợ thân bên trên tuyệt đối có không ít tụ linh đan đạo hữu không biết rõ trong tay ngươi tụ linh đan có thể trao đổi dẫn đầu s u ấ t khiếu kỳ nuốt một ngụm nước bọc nói không đổi tô phàm lắc đầu nói ngươi nhóm lúc tiến vào cũng không biết chuẩn bị tụ khí đan sao mọi người sắc mặt một trận khó coi hắn nhóm quả thực chuẩn bị không ít tụ khí đan nhưng ở yêu trong sương mù thời điểm sớm đã dùng sạch muốn lại tìm cũng chỉ có thể đến hỏi tông môn muốn, muốn nhưng hôm nay hắn nhóm đều bị ném bỏ tông bên trong bên trong người chỉ sợ đều nhanh muốn đi vào tầng thứ hai cái này dọc đường yêu tu có thể không phải hắn nhóm có thể đối phó thực không dám dâu dếm chúng ta tụ khí đan cũng đã tiêu hao sạch sẽ mong rằng đạo hữu có thể bố thí một hai xuất k h i ế u kỳ một mặt khẩn cầu nói nếu là ở bên ngoài t ô p h ạ m khả năng hội lại không hội tụ khí đan nhưng ở yêu thần chủng nội bộ hắn là không hội lãng phí một khỏa đan dược dù sao hắn nhóm lần này nhưng là muốn đi tầng thứ bảy coi như trong tay bọn họ đan dược nhiều có thể cũng không phải cái này lãng phí a bố thí nghe một chút cái này lời nói bao nhiêu không muốn m à t a chính các ngươi nghĩ biện pháp đi ta cũng không phải ngươi nhóm tông môn dựa vào cái gì cho ngươi nhóm t ô p h ạ m trực tiếp lắc đầu cự tuyệt lập tức liền mang theo hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm đi một bên khác nghỉ ngơi cái này đoàn người cũng là sắc mặt khó coi mặc dù cái này bên cạnh không có yêu vụ đột kích có thể linh k h í không chiếm được bổ sung hắn nhóm sớm muộn phải chết ở chỗ này một cái tướng mạo xuất chúng nữ tu sĩ do dự một chút từ trong đám người đi ra trực tiếp hướng phía tô phàm hắn nhóm cái này bên cạnh mà tới thấy cảnh này cái này đoàn người đều đoán được là chuyện gì xảy ra nữ tu sĩ đều là thần sắc do dự mà nam tu sĩ、si、nhóm thì là nghiến răng nghiến lợi thầm hận chính mình không phải thân nữ nhi tô phàm nết miệng lên tựa ở dưới cây tu dưỡng thể xác tinh thần hắn cũng không phải không muốn đi chỉ là hiện tại còn không thể đi mà thôi đã có người cho bọn hắn dò đường kia chẳng bằng nghỉ ngơi cho khỏe hạ các loại dẫn đầu đi tầng thứ hai người đem trướng ngại đều thanh lý xong hắn nhóm lại xuất phát cũng không m u ộ n đến mức mấy cái này nữ tu sĩ mỗi một cái đều là dong chi tục phấn liền hạo thiên tông nữ đệ tử cũng không sánh nổi xoa bình chỉ gặp cái này nữ tu sĩ đi lên trước ánh mắt tại tô phàm cùng hồ kim vạn cùng với cảnh vấn tâm thân bên trên hơi dừng lại lập tức đem ánh mắt rơi tại tô phàm thân bên trên hồ kim vạn mặc dù là tu vi cao nhất có thể quá mức m ậ p mạc hơn nữa mới vừa nói thời điểm rất là làm người ta ghét không cần thiết tìm hắn cảnh vấn tâm giá người khôi ngô có thể tướng mạo lại có chút dọa người quá ăn thiệt thòi ngược lại là tô phàm cái này luyện khí kỳ thập nhất tầng tu sĩ liền không giống dù là tu vi rất thấp có thể liền hướng cái này bức tuyệt thế dung mạo cùng bất phàm khí độ nàng cũng là không thiệt thòi kia một cái vị công tử này ta nghĩ cùng ngươi trao đổi tụ khí đan dùng chính ta trao đổi nữ tu sĩ sắc mặt đỏ lên có chút nhăn nhó nói ra mục đích của mình tô p h à m muội muội ngươi tại nghĩ cái dám ăn a muốn ngủ ta không nói còn nghĩ lấy đi tụ khí đan ngươi ý niệm này thật là quá nguy hiểm chương bảy mươi bảy nhân từ cái gì đều là giả hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm đều là một mặt ý cười ngồi tại tô phàm hai bên l ặ n g lặng nhìn nhìn thấy tô phàm không có phản ứng ý tứ hồ kim vạn liền dẫn đầu mở miệng mỗi tử ngươi còn là đừng nghĩ tại yêu thần chủng bên trong liền xem như thánh địa t h á n h nữ trưởng giáo nữ nhi cũng đều đừng nghĩ từ ta nhóm nơi này đổi đang ăn dược hồ kim vạn hh t t nói ngươi còn là đánh đó vừa đi vừa về đâu đi ta nhóm phàm ca bên cạnh không thiếu nữ nhân cái này lời lập tức để tô phàm mở mắt khinh bị trừng mắt nhìn hồ kim vạn cái gì gọi là bên cạnh không thiếu nữ nhân hắn cho đến bây giờ liền không có qua đạo lữ tốt sao muốn không phải một lòng hướng về tu hành hắn tại vạn năm trước liền cùng hạo thiên tông sư tỷ cùng một chỗ đáng tiếc vị sư tỷ kia đến sau cùng đều không thể đột phá chỉ có thể nhìn nàng hồng nhan chữ lão cuối cùng tan biến cùng trong tu chân giới nữ tu sĩ nghe nói như thế cũng là có chút gấp gáp nàng nếu là không có linh khí trèo trống chỉ sợ liền tầng thứ hai đều đi không quay đầu trở về liền phải đứng trước yêu vụ sẽ không đi liền phải chờ chết ở đây vừa đi vừa về đều là cái chết sớm biết là cái này dạng liền không đến tô phàng thở dài nói ngươi nhóm tự cầu phúc đi ta nhóm cũng không có biện pháp giúp giúp đỡ bọn ngươi ngươi thế nào nói như thế đám người bên trong có người đột nhiên đứng ra hô nói chúng ta đều là bác hoang tu sĩ lần này trước đến chính là vì bình định yêu t à ngươi nhìn thấy chúng ta linh khí không đủ cho chúng ta một điểm tụ linh đan có sai sao nói tốt ngươi nhóm cái này các loại tu chân giới c h u ộ t nhát làm sao biết chiến công của chúng ta sẽ chỉ trốn ở đám người phía sau sâu kiến vì bác hoa người ta nhóm mới liều chết trước đến hiện nay ngươi liền một mai tụ linh đan cũng không chịu cho q u á không phải thứ gì đừng để ta biết rõ bối cảnh của các ngươi nếu không ta hội để các ngươi tông môn để tiếng xấu muôn đời một người kích khởi ngàn trọng lãng có người sau khi mở miệng liền có một đám người càng lấy măng lên ngươi nhóm nói cái gì muốn ở chỗ này cùng chúng ta luận bàn pháp thuật sao hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm làm bộ liền muốn đứng dậy xuất thủ lập tức cái này đoàn người lần lượt lui lại sợ hồ kim vạn hắn nhóm sẽ ra tay dù sao dưới mắt thực lực bọn hắn không đủ căn bản cũng không phải là hồ kim vạn một người đối thủ chớ đừng nói chi là còn có cảnh vấn tâm tô phạm dừng tay ra hiệu để hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm ngồi xuống ánh mắt bình tĩnh nhìn cái này đoàn người người nhóm nói là vì bắc hoang vậy ta xin hỏi các người yêu thần chủng tầng thứ nhất yêu tu người nhóm có chém giết qua sao tô phạm âm thanh lạnh lùng nói minh tâm tự c h ấ n thủ yêu thần trùng mấy ngàn năm tuế y nguyệt trong các ngươi có người có thể từng ra tay giúp đỡ ngươi nhóm từng chuyện mà nói chính mình có công tích vậy các ngươi công tích là cái gì nghe đến tô phạm một đám người đều ngậm miệng lại ngươi thì tính là cái gì cũng xứng tại nơi này khoa tay múa chân nhất trước chọn khởi sự tình tu sĩ kia lúc này liền nói người xung quanh cũng đều là l i ề u mạng lôi kéo ra hiệu để hắn không cần tiếp tục nói nữa có thể cái này người lại hoàn toàn không quan trọng tiếp tục nói ra một cái luyện khí thập nhất tầng có dũng khí tới đây còn không phải dựa vào hai cái xuất khiếu kỳ cao thủ bảo hộ muốn không phải là không có kia hai cái dây thừng chỉ sợ ngươi đã sớm chết đi ngươi nói cái gì hồ kim vạn đ ố n g nhiên liền muốn lao ra có thể bị tô p h ạ m lôi kéo dây thừng cho ném trở về k i ế n g ư ờ i tiếp tục nói thế nào còn không cho người nói một cái bị vào phía sau mình thực lực hoàn khố dám làm không dám chịu đột nhiên tô phàm khẽ cười một tiếng tiếng cười cũng càng ngày càng vang dội